thạch lôi chẳng khác nào cái động không đáy thôn tính vô số năng lượng màu xám cầu nhưng vẫn không có bị chống đến ý tứ ngược lại đối với năng lượng màu xám cầu ai đến cũng không có cự tuyệt tất cả nện vào trên thân năng lượng màu xám cầu bị một chút không dư thừa tất cả đều thôn phệ hấp thu thời gian một chút xíu trôi qua di tích biên giới sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh hóa thành năng lượng màu xám cũng càng ngày càng nhiều dưới mặt đất trong thần điện t hủy diệt chi nhận chấn động tần suất càng lúc càng nhanh d oanh ra năng lượng màu xám cầu cũng càng ngày càng nhiều bất quá đối với thạch l ô i tới nói những thứ này năng lượng màu xám cầu không phải tồn tại nguy hiểm mà là vật đại bổ để hắn một chút xíu mạnh lên mà lại không có chút nào tác dụng phụ theo hấp thu năng lượng màu xám cầu càng ngày càng nhiều di tích đối với thạch l ô i áp chế càng ngày càng nhỏ thạch l ô i trên thân phát ra uy thế càng ngày càng mạnh liên đới thạch l ô i thần quốc cũng có không h i ể u biến hóa chỉ là loại biến hóa này còn rất nhỏ bé trong lúc nhất thời thạch l ô i cũng không có cách nào phát giác di tích sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh bên ngoài thạch hổ mấy người cũng phát giác được di tích đối với bọn họ áp chế càng ngày càng nhỏ thực lực bọn h ắ n dương đang từng chút từng chút khôi phục qua đây không chỉ là thạch hổ bọn người thực lực một chút xíu khôi phục lại đồng dạng tại trong di tích trùng ma cũng phát giác được thực lực bản thân đang tại từng bước khôi phục di tích sụp đổ đối với mấy cái này trùng ma tới nói cũng là trí mạng tồn tại vô ý thức những thứ này trùng ma cũng tăng tốc tốc độ đi tới bất kể hy sinh lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới trong di tích tâm t ò a kia núi cao các ngươi nói Di t í chờ biến biến phải hay không đội trưởng dẫn phát? Canh giữ ở dưới núi Thạch Hổ giọng nói đội loại di thế không trưởng dẫn Canh rộng năng. Vương Nhã trưởng, nghĩ không còn nào dẫn như lớn. hoa hay phát? Thạch Hổ khả thể phát tích hoa h ra. ta ra có Có có có c gật gật đầu, trầm trừ ở sẽ đội trưởng trở về chúng ta hỏi một chút chẳng phải sẽ biết vì những thứ này t ầ m tư đoán có làm được cái gì còn không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức đừng quên trong di tích trừ chúng ta hảo hữu không ít trùng ma đây di tích đối với thực lực chúng ta áp chế càng ngày càng nhỏ đối với trùng ma bên kia cũng là cũng giống như thế tăng thêm di tích đang không ngừng đất sụp bại bức bách những cái kia trùng ma hướng bên này dùng không bao lâu chúng ta liền sẽ cùng trùng ma tang o ộ lúc kia một trận đại chiến không thể tránh được các ngươi hiện tại không nghỉ ngơi thật tốt đến thời điểm có thể không có thời gian nghỉ ngơi triệu thiên trầm giọng nói ra sợ cái gì trùng ma số lượng mặc dù nhiều nhưng mà mạnh nhất cũng bất quá là trùng vương cấp trùng ma chỉ cần ta khôi phục thực lực một nửa giải quyết những thứ này trùng ma căn bản không cần tốn nhiều s ứ c vương nhã biu môi nói ra không nên k i n h thường cẩn thận ăn thiệt thòi triệu thiên trầm giọng nói ra triệu thiên nói đúng chúng ta phải cẩn thận một chút trùng ma nhiều như vậy vạn nhất có mấy cái không kém gì chúng ta trùng ma lẻn và o ở trong đó chúng ta không cẩn thận nhưng là phải xui xẻo chúng ta thụ thương không sao vạn nhất ảnh hưởng đến lần này nhiệm vụ vậy liền phiền phức cũng đừng quên chúng ta lần này nhiệm vụ thật không đơn giản nếu như nhiệm vụ thất bại chúng ta chính là thánh võ điện tội nhân là tất cả nhân tộc văn minh tội nhân thạch hổ trầm giọng nói ra ta biết ta sẽ cẩn thận nghe thạch hổ lời nói vương nhã gật gật đầu rốt cục trở nên nghiêm túc thời gian một chút xíu trôi qua thạch lỗi vẫn là không có xuất hiện bất quá tiến vào trong di tích trùng ma nhưng xuất hiện tại thạch hổ bọn người trong tầm mắt mà lại không phải xuất hiện một cái mà là xuất hiện một đoàn trong di tích mưu kế cạm bẫy mặc dù nguy hiểm nhưng mà trùng ma số lượng thật sự là quá nhiều trong di tích mưu kế cạm b ấ y cũng không có khả năng đem tất cả trùng ma toàn bộ đánh giết luôn có may mắn trùng ma có thể tránh thoát mưu kế cạm b ấ y mà lại theo di tích không ngừng sụp đổ trùng ma thực lực cũng một chút xíu khôi phục trong di tích mưu kế cạm b ấ y đối với trùng ma uy hiếp càng ngày càng nhỏ vì lẽ đó trùng ma thương vong cũng càng ngày càng ít theo đông đảo trùng ma hướng trong di tích tâm hội tụ trùng ma quy mô cũng càng lúc càng lớn cuối cùng liền thành thạch hổ bọn người nhìn thấy một màn kia Bọn họ bị họ vô số chủng thạch à n Nhìn h thấy h TTT. t hổ bọn người chúng thạch thạch Thạch nhóm nhao nhao phát ra chói thai tê minh thanh, hồng mắt phóng tới thạch hổ hổ thôn bọn người, muốn đem thạch hổ bọn người xé nát thôn phệ. Z3. Thạch hổ bọn người ma mắt đem ra sau trói đó tê tới đỏ hổ xé vệ. Z3. không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng nhao nhao thi triển bí thuật để thăng thực lực bản thân sau đó thẳng hướng trùng ma đại quân thạch hổ bọn người là chúa tể cảnh võ giả mặc dù phía trước di tích á p chế để thực lực bọn hắn không phát huy ra một phần trăm nhưng mà theo di tích á p chế sức mạnh không ngừng suy yếu bọn họ đã có thể phát huy ra gần một nửa thực lực mà lại theo thời gian chuyển rời bọn họ có thể phát huy ra thực lực sẽ càng ngày càng nhiều mấy người gào thét giết vào trùng ma trong đại quân những nơi đi qua từng cái trùng ma bị đánh giết bất quá t r ù n g ma căn bản không quan tâm điểm ấy thương vong y nguyên kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên phóng tới thạch hổ bọn người muốn tươi sống đem thạch hổ bọn người mà chết bí ẩn trong thần điện thạch lỗi nhưng không biết thạch hổ bọn người đang cùng trùng ma đại quân chém g i ế t mặc dù rất hưởng thụ hủy diệt chi nhận đập tới từng cái năng lượng màu xám cầu nhưng mà thạch lỗi cũng không có quên hắn tới đây chân chính mục đích có lòng muốn xông lên t ớ i đản đem hủy diệt chi nhận lấy đi nhưng mà hủy diệt chi nhận n g ừ n g tụ năng lượng màu xám tỷ số lượng càng ngày càng nhiều mặc dù không thể đem hắn đập tổn thương nhưng mà năng lượng cầu nện ở trên thân lực trùng kích cũng làm cho hắn không có cách nào tiến lên trước một bước thậm chí còn ẩn ẩn lại bị đẩy lui về sau xu thế cũng may thạch lôi thân thể hấp thu vô số năng lượng cầu một chút xíu được cường hóa tại không có bị vô số năng lượng cầu đẩy lui về sau thời gian một chút xíu trôi qua di tích sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh thạch hổ bọn người trên thân áp chế càng ngày càng nhẹ khôi phục thực lực được càng ngày càng nhiều đánh giết trùng ma tốc độ càng lúc càng nhanh bất quá muốn đem trùng ma toàn bộ tiêu diệt còn cần không ít thời gian bí ẩn thân điện Thôn vệ hấp thu hấp vô số năng lượng vệ số một à u cầu, xám m thạch lôi thân thể được cường thân thể hóa lôi đến một cái kinh người độ cao về sau, rốt do lượng biến biến. cái lượng dẫn đến chất biến. Ông, chất độ một cao cục sau, do về rốt phức tạp tới cực điểm phù văn lạng yên tại thạch lôi thể nội hiện hiện sau đó nhẹ nhàng chấn động thử xem một giây sau bí ẩn trong thần điện vô số năng lượng màu xám cầu giống như nhận không h i ể u hấp dẫn cùng lúc tràn vào thạch lôi thể nội cùng lúc đó di tích sụp đổ tốc độ đề thăng nghìn lần không ngừng di tích sụp đổ sau biến thành năng lượng màu xám cũng trong nháy mắt chui vào thạch l ô i thể nội sau đó những thứ này năng lượng màu xám trải qua phù văn chuyển hóa về sau ngưng luyện vì một cái màu xám kết tinh tế đàn bên trên hủy diệt chi nhận tại thạch l ô i thể nội viên kia phù văn hiển h i ệ n lúc giống như bị kinh sợ không còn tiếp tục ngưng luyện năng lượng màu xám cầu công kích thạch l ô i mà là im ắng cắm ở tế đàn bên trên thân thể biến hóa cùng hủy diệt chi nhận biến hóa để thạch l ô i cứ thế thử xem bất quá rất nhanh thạch lỗi liền kịp phản ứng mấy bước cuốn đi tới trên tế đàn một tay dùng s ư ớ c đem cắm ở tế đàn bên trên hủy diệt chi nhận rút ra hủy diệt chi nhận vào tay trong nháy mắt thạch lôi đối với lực lượng pháp tắc cảm nội trong nháy mắt tăng vọt ngàn vạn lần một giây sau thạch lôi giống như nhìn thấy một đầu vô biên vô hạn sông lớn còn hắn thì một đầu tiểu ngư tại sông lớn trung du đãng một giây sau một cỗ không h i ể u sức mạnh hiệu dụng ở trên người hắn để hắn đ ỗ n g nhiên tránh thoát sông lớn trói buộc nhảy đến giữa không t r u n g hai mắt nhìn thấy mênh n ô n g sông lớn cũng tiếp xúc đến một thế giới khác không hiểu thạch l ô i biết con sông lớn này là sông dài vận mệnh trong sông sinh vật thì là chúng sinh vô luận là người bình thường vẫn là chúa tể cảnh võ giả đều là sông lớn bên trong đông đảo sinh linh một thành viên mà hắn hiện tại thì là tạm thời nhảy ra sông dài vận mệnh ngay tại thạch l ô i muốn nhìn rõ sông dài vận mệnh thời điểm trước mắt hết thể tất cả đều biến mất thạch l ô i lại trở lại bí ẩn thần đ i ệ n lúc này thạch l ô i mới chú ý tới trong tay hủy diệt chi nhận trên thân lộng lấy ảm đạm mấy phần thạch lôi cái này mới phản ứng được vừa rồi hắn có thể nhìn thấy sông dài vận mệnh là hủy diệt chi nhận công lao không nghĩ tới hủy diệt chi nhận còn có loại công năng này thạch lôi trong lòng một mảnh nồng nhiệt h ắ n không thể lập tức đem hủy diệt chi nhận chiếm làm của riêng dạng này hắn liền có thể mượn nhờ hủy diệt chi nhận lực lượng cảm giác nộ g sông dài vận mệnh bất quá thạch lôi rất nhanh liền đem trong lòng phần này tham niệm g h đẻ xuống hủy diệt chi nhận tuy tốt nếu không phải hắn mà lại việc quan hệ kỷ nguyên ma kiếp hắn không có khả năng như thế tùy hứng chiếm làm của riêng phá thạch l ô i hét lớn một tiếng thần lực trong cơ thể trong nháy mắt rót vào trong tay hủy diệt chi nhận bên trong sau đó nhẹ nhàng đâm một phát một giây sau mũi thương nổi lên nhạt hào quang màu xám sau đó không gian tựa như một tầng hơi mỏng giấy trắng bị trong nháy mắt xé rách khai mở mũi thương vạch một cái không gian xé mở một đường vết rách thạch l ô i cất bước đi vào một giây sau thạch l ô i xuất hiện tại trong dì tích tâm đội trưởng đội trưởng ra đây đang cùng trùng ma đại quân chém giết thạch hổ mắt sắc cái thứ nhất nhìn thấy ra đây thạch l ô i giống to giết nhìn thấy thạch hổ bọn người thân hãm trùng ma trong đại quân thạch l ô i trong mắt s á t ý bốn phía trong tay hủy diệt chi nhận quét qua một giây sau không gian pha thoái một đạo khe hở không gian không ngừng lan tràn trong chớp mắt đem tất cả trùng ma toàn bộ chém ngang lưng mà lại một tia nhạt năng lượng màu xám trong nháy mắt bộc phát phá hủy những thứ này trùng ma thân hồn đội trưởng cái này chính là chúng ta muốn tìm vũ khí chúng ma toàn bộ bị đánh giết thạch hổ cuốn đi tới thạch l ô i bên người nhìn xem thạch l ô i trong tay hủy diệt chi nhận hiếu kỳ hỏi không sai thạch l ô i gật gật đầu cái này chính là chúng ta muốn tìm hủy diệt chi nhận hiện tại chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành chúng ta nhanh lên ly khai nơi này đi là thạch hổ đợi người tới muốn tự thể nghiệm thử xem hủy diệt chi nhận lợi hại bất quá nghe được thạch l ô i kiểu nói này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu khai mở t h ầ n lực trong cơ thể trong nháy mắt rót vào hủy diệt chi nhận bên trong sau đó thạch lỗi nhẹ nhàng gạch một cái một khe hở không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người chúng ta đi thôi thạch lỗi trước tiên đi vào vết nước không gian thạch hổ bọn người nối đuôi nhau mà vào chờ tất cả mọi người đi vào vết nước không gian về sau vết nước không gian lặng yên khép lại thạch lỗi bọn người rời đi không lâu sau tàn phá di tích cùng trong di tích bị đánh giết những cái kia trùng ma cũng lặng yên tiêu tán cuối cùng hóa thành hư vô không có để lại một k i a vết tích. Ông. Thánh không điện bên ngoài, không gian nước, võ bị xé mặc ớ i di tích gấp trở về thạch lỗi bọn người nối đôi nhau mà ra. Chúng ta cái vừa về về. từ nhau ra. ta phía xa trong tích trở thạch trở thuộc thạch trận mắt hốt hoàn bọn Chúng này Nhìn quen cảnh, bọn người gấp hổ mà mồm. dù bọn họ đều là chúa tể cảnh võ giả thần lực trong cơ thể vô cùng vô tận nhưng mà bọn họ phá vỡ không gian đi đường cũng chỉ là so với thần chủ cảnh vũ giả khoảng cách càng xa thôi phía trước bọn họ đổi u tới di tích nơi đó cũng là tốn hao một chút thời gian không nghĩ tới lần này trở về bọn họ cảm giác giống như chỉ qua một cái trước mắt liền từ di tích trở lại thánh võ điện đây đều là hủy diệt chi nhận công lao thạch l ố i lắc lắc trong tay hủy diệt chi nhận cười nói ra chương bốn trăm chín mươi chín bế quan thánh võ điện bên trong thạch l ố i bọn người lại một lần nhìn thấy phó điện chủ lý tiêu g i a o cùng lần trước gặp mặt so sánh phó điện chủ lý tiêu g i a o trên mặt vẻ u sầu lại nhiều mấy phần hiển nhiên tiền tuyến chiến trường tình huống không tốt lắm thạch l ố i các ngươi trở về hủy diệt chi nhận tìm tới sao nhìn thấy thạch lỗi bọn người phó điện chủ lý tiêu g i a o trên mặt mang tới mấy phần tiêu dung may mắn không làm đục mệnh hủy diệt chi nhận đã tìm tới thạch lỗi cầm trong tay trường mâu đưa cho phó điện chủ lý tiêu g i a o cười nói ra không sai đây chính là hủy diệt chi nhận tiếp nhận trường mâu phó điện chủ lý tiêu g i a o dùng nhẹ tay khẽ vớt sở cảm thụ được trường mâu không giống bình thường chất liệu trong mắt tinh quang lấp lóe hương phấn mà nói ra phó điện chủ chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành lần này nhiệm vụ ta hơi có thu hoạch muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian thạch l ô i trầm giọng nói ra có thể phó điện chủ lý tiêu g i a o gật gật đầu đồng ý thạch l ô i thỉnh cầu tiền tuyến chiến trường mặc dù đánh cho kịch liệt nhưng mà chúa tể cảnh võ giả vẫn không có chân chính hạ tràng chém giết thừa dịp trong khoảng thời gian này ngươi bế quan tu luyện thử xem cũng tốt bất quá chờ đại chiến chân chính kịch liệt thời điểm ngươi nhưng là không thể lại bế quan tu luyện ta chỉ là hơi có sở nộ muốn củng cố thử xem thôi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cần phải dùng không bao lâu thời gian thạch lỗi cười nói ra vậy là tốt rồi đi thôi phó điện chủ lý tiêu giao cười nói ra phó điện chủ ta cũng nghĩ bế quan tu luyện một đoạn thời gian thạch hổ cười nói ra các ngươi cũng nghĩ bế quan tu luyện một đoạn thời gian phó điện chủ lý tiêu giao nhìn thạch hổ n h ấ t mắt lại nhìn triệu thiên cùng vương nhã một chút trầm giọng nói ra không không nghĩ chúng ta không muốn bế quan tu luyện triệu thiên cùng vương nhã lắc đầu nói ra đã như vậy các ngươi liền đi mau lên ta cũng muốn bê quan một đoạn thời gian nếu như không có tình huống đặc biệt không nên q u ấ y rầy ta nói xong phó điện chủ lý tiêu giao chừng thạch hổ n h ấ t mắt quay người rời đi ách thạch hổ t r ừ n g lớn hai mắt không biết nên nói cái gì h ắ n cùng thạch l ô i đãi nộ cũng t r ê n h lệch quá lớn đi trở lại động phủ mình thạch l ô i kích hoạt trong động phủ phù văn bí trận đem động phủ cùng ngoại giới ngăn cách sau đó trở về tu luyện trong bí thất lại kích hoạt tu luyện trong bí thất đủ loại phù văn bí t r ợ n đem tu luyện bí thất lại cùng động phủ hoàn toàn n g ă n cách lúc này mới ngồi tại tu luyện trong bí thất bồ đoàn bên trên bắt đầu lần này bế quan tiềm tu lần này đi trong di tích tìm kiếm hủy diệt chi nhận thạch l ô i lớn nhất thu hoạch không phải tìm tới hủy diệt chi nhận mà là mượn nhờ hủy diệt chi nhận sức mạnh để thân thể của mình được cường hóa đến một cái kinh người trình độ cùng lúc để hắn cảm ngộ đến sông dài vận mệnh lần này bế quan tu luyện hắn có hai cái mục tiêu một là hoàn mỹ nắm giữ được cường hóa hậu thân thể hai là chân chính nắm giữ sông dài vận mệnh lấy ra sông dài vận mệnh hộ thể tại trong di tích thạch lỗi thân thể hấp thu vô số hủy diệt chi nhận ngừng tụ năng lượng màu xám cầu những thứ này năng lượng màu xám cầu trải qua thân thể thôn vệ hấp thu đem thạch lỗi cường hóa thân thể đến kinh người trình độ thậm chí để thạch lỗi đều cảm thấy có chút lạ lẫm bất quá muốn hoàn mỹ nắm giữ cường hóa hậu thân thể cũng rất đơn giản chỉ cần không ngừng mà tu luyện liền tốt chỉ cần có đầy đủ nhiều thời gian liền có thể hoàn mỹ nắm giữ cường hóa hậu thân thể thời gian ngay tại thạch lỗi bế quan tiềm tu bên trong một chút xíu trôi qua kinh qua một đoạn thời gian tiềm tu thạch lỗi rốt cục hoàn mỹ trưởng khống cường hóa hậu thân thể đối với cường hóa hậu thân thể cũng có khắc sâu hơn d à i trải qua vô số năng lượng màu xám cầu cường hóa thạch lỗi thân thể phòng ngự mạnh hơn sức mạnh cũng lớn hơn bất quá để cho thạch lỗi cảm thấy vui vẻ là thể nội viên kia bị đột nhiên xuất hiện phù văn ngưng luyện mà thành cho sắc kết tinh bế quan trong khoảng thời gian này h á n đại bộ phận tinh lực đều dùng để nghiên cứu viên này màu xám kết tinh liên có thể qua một đoạn thời gian nghiên cứu thạch lỗi phán định viên này màu xám kết tinh bên trong năng lượng cùng hủy diệt chi nhận bên trong năng lượng có cùng nguồn gốc không phải bản nguyên trong vũ trụ năng lượng so với hắn hiện tại nắm giữ lực lượng pháp tắc cao cấp hơn viên này màu xám kết tinh mặc dù nhìn rất nhỏ thế nhưng là có thể đem hắn thần lực trong cơ thể thôn vệ chuyển hóa bởi vì thần lực trong cơ thể liên tục không ngừng nếu như không phải cố ý quan sát căn bản sẽ không biết viên này màu xám kết tinh thôn phệ thần lực tốc độ đến cùng có bao kinh người mà lại thôn phệ đại lượng thần lực về sau màu xám kết tinh mới có thể chuyển hóa ra một tia tinh thuần ngưng luyện năng lượng màu xám chuyển hóa ra đây năng lượng màu xám sẽ không ở màu xám kết tinh bên trong dừng lại mà là bị thạch lôi thân thể hấp thu hấp thu năng lượng màu xám về sau thạch lôi thân thể thay đổi cường phòng ngự một chút xíu đ ể thăng sức mạnh cũng một chút xíu đ ể thăng thạch lôi có một loại dự cảm có lẽ thân thể của hắn đang hấp thu vô số năng lượng màu xám về sau sẽ mạnh đến một cái kinh người độ cao bất quá tốn hao thời gian cũng biết cực kỳ dài dòng buồn chán cũng may chỉ c ầ n chân linh lạc cớn không có bị ma diện không có ngoại ý muốn rơi xuống hắn thọ nguyên liền cùng bản nguyên vũ trụ giống nhau vì lẽ đó thời gian lại dài dằng dặc hắn cũng có thể chờ đợi đến lên màu xám kết tinh chuyển hóa thần lực hoàn toàn là tự phát căn bản không cần thạch l ô i không chế đương nhiên thạch l ô i hiện tại cũng không chế không biết màu xám kết tinh đối với mình vô hại ngược lại có ích lợi rất lớn thạch lỗi cũng liền buông sôi bỏ mặc hoàn mỹ trưởng k h ô n g được cường hóa quá thân thể về sau thạch lỗi bắt đầu cảm lộ sông dài vận mệnh chúa tể cảnh võ giả mặc dù không có minh sắc phân chia tiểu cảnh giới nhưng mà ngưng luyện chân linh là cấn trưởng k h ô n g thời gian p h á p tắc sông dài vận mệnh hộ thể mỗi một cái giai đoạn có thể buộc phát uy năng đều có rõ ràng để thăng ngưng luyện chân linh là cấn chúa tể cảnh võ giả tại rơi xuống sau còn có thể thông qua dài rằng g ặ c thời gian phục sinh mà lại bởi vì chân linh l à c ấ n ngay tại vũ trụ bản nguyên bên trong vì lẽ đó chúa tể cảnh võ giả có thể tùy ý điều động lực lượng p h á p tác mà lại vô cùng vô tận có thể xưng pháp lực vô biên nắm giữ thời gian p h á p tác chúa tể cảnh võ giả có thể tự do để thời gian gia tốc thời gian đình trệ thời gian đảo lưu thời gian gia tốc cùng thời gian đình trệ vô luận là phụ trợ vẫn là dùng với chiến đấu đều cực kỳ cường đại bất quá cường đại nhất lại là thời gian đảo lưu thời gian đảo lưu thậm chí có thể phục sinh một chút đã rơi xuống cường giả bất quá thi triển thời gian đảo lưu phục sinh cương giả, giả mặc dù cần trả giá rất lớn đại giới nhưng mà nếu có sông dài vận mệnh hộ thể chỉ cần hộ thể sông dài vận mệnh không có triệt để khô cạn phục sinh cường giả trước đó liền không cần trả giá cái khác đại giới bất quá ngưng luyện chân linh lạc ấ n dễ dàng nắm giữ thời gian pháp tắc đơn giản nhưng mà cảm ngộ vận mệnh lấy sông dài vận mệnh hộ thể cũng không phải là mỗi cái chúa tể cảnh võ giả cũng có thể làm đến thạch lôi tại hoàn mỹ trưởng khống cường hóa thân thể về sau cái thứ hai mục tiêu chính là cảm ngộ sông dài vận mệnh lấy ra sông dài vận mệnh lấy sông dài vận mệnh hộ thể chương năm trăm vận mệnh hộ thể tại quỷ ảnh tinh vực trong di tích thạch lỗi mượn nhờ hủy diệt chi nhận sức mạnh đã từng cảm nộ quá vận mệnh trường hà có dạng này kinh nghiệm về sau thạch lỗi lần nữa cảm nộ vận mệnh trường hà trở nên nhẹ nhõm rất nhiều t r ầ m rãi tìm kiếm lần trước cảm nộ vận mệnh trường hà cảm giác rất nhanh thạch lỗi liền tiến vào trạng thái tu luyện trong thoáng chốc thạch lỗi lần nữa nhìn thấy vận mệnh trường hà mà hắn tự thân thì là hóa thành vận mệnh trường hà bên trong một con cá vận mệnh trường hà rất dài không nhìn thấy điểm xuất phát cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng theo ạ chạy c chỉ có nước thạch cảm cùng lúc không ngừng xúc tích lực buộc. h thân mệnh hà thể Thân mệnh hà không mệnh hà, không tránh thoát vận mệnh trường hà h lôi lôi lượng, trôi. trói trường trong, trường trong, trường trường t vận bên vận bên ngừng ngộ vận ngừng muốn vận ở ở bèo thời gian một chút xíu trôi qua thạch lôi đối với vận mệnh trường hà cảm nộ cũng càng ngày càng khắc sâu vận mệnh trường hà trong mắt hắn cũng có biến h ó a rất lớn vận mệnh trường hà mặc dù vẫn là một con sông nhưng thêm ra vô số đầu nhánh sông thạch lỗi bừng tỉnh đại nộ vận mệnh trường hà là do chúng sinh vận mệnh hội tụ mà thành là quá khứ là hiện tại cũng là tương lai vận mệnh trường hà bên trong vô số nhánh sông chính là chúng sinh gặp phải vô số lần lựa chọn khác biệt lựa chọn quan hệ đến tương lai khác biệt vận mệnh có dạng này minh nộ g về sau thạch l ô i đối với vận mệnh nắm giữ càng thêm rõ ràng khắc sâu đệ xuống trong lòng vui vẻ thạch l ô i tiếp tục cảm nộ vận mệnh trường hà cũng không biết qua bao lâu thạch l ô i đối với vận mệnh trường hà cảm nộ càng thêm khắc sâu trong thoáng chốc thạch lôi cảm thấy mình biến thành một đầu vận mệnh trường hà từ xuất sinh bắt đầu theo trưởng thành gặp phải lần lượt lựa chọn mỗi một lần lựa chọn đều sẽ thêm ra không ít nhánh sông những thứ này nhánh sông có dài có ngắn có cùng cái khác nhánh sông hội tụ có ngăn nước khô cạn thạch lôi trong lòng hiện lên minh ngộ hắn nhìn thấy dương là chính hắn vận mệnh q u y t í c h lần lượt chính xác lựa chọn để hắn trưởng thành đến hiện tại nắm giữ bây giờ thành t i ự u nếu như một lần lựa chọn sai lầm chỉ sợ hắn đã sớm thân tử đạo tiêu yên tĩnh nhìn xem chính mình vận mệnh q u y tích thạch lôi trong lòng vô hỉ vô bi đi qua hắn không cần cải biến hiện tại theo hắn cải biến mà thay đổi tương lai có vô số khả năng cảm nộ vẫn còn tiếp tục cũng không biết qua bao lâu thạch lôi đối với vận mệnh trường hà cảm nộ đã đầy đủ khắc sâu trong thoáng chốc thạch lôi lần nữa nhìn thấy vận mệnh trường hà mà hắn vẫn là vận mệnh trường hà bên trong một con cá chỉ là đã từng hắn vẫn là một đầu tiểu ngư chỉ có thể nước chạy bẻo trôi nhưng mà hiện tại hắn đã một con cá lớn có thể tại vận mệnh trường hà bên trong bốn phía du đãng rất nhỏ cải biến vận mệnh trường hà quy tích bất quá vận mệnh trường hà chẳng mấy chốc sẽ hôn nắn qua đây thời gian tại trôi qua thạch l ô i đối với vận mệnh trường hà cảm n ộ vẫn còn tiếp tục cũng không biết qua bao lâu đang tại cảm n ộ vận mệnh trường hà thạch l ô i đột nhiên mở hai mắt ra vận mệnh xuất hiện thạch l ô i hét lớn một tiếng nương theo lấy tiếng giống một đầu trùng trùng điệp điệp không nhìn thấy điểm xuất phát cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng sông lớn trống rông xuất hiện tại tu luyện trong bí thất vận mệnh như đao cắt đứt. thạch lỗi lại là giống to một tiếng lấy tự thân vận mệnh vì đao một đao đánh xuống đem vận mệnh trường hà phá vỡ chặn lại một đoạn vận mệnh trường hà vận mệnh như lửa luyện hóa thạch lỗi lần nữa giống to lấy tự thân vận mệnh làm lửa luyện hóa bị lấy ra xuống vận mệnh trường hà luyện hóa vận mệnh trường hà cũng không dễ dàng chỉ là mấy hơi thở thạch lỗi liền cảm giác có chút không kiên trì nổi nhưng mà bị lấy ra xuống vận mệnh trường hà chỉ bị luyện hóa không đến một phần ngàn vạn bất cần Sớm biết luyện hóa vận mệnh trường hạ như thế trường luyện mệnh vận như hóa hạ h k ông dễ dàng, liền không như vậy lòng vậy thời a ra m mệnh lấy nhất r như đoạn vận thế ư t đại n g hạ. Thạch l ô trong n l ò khắc i hận, h tên trên bất quá tên đã dây, mấu chốt thạch lôi thể nội màu xám kết tinh nhẹ nhàng chấn động thử xem một cỗ tinh thuần năng lượng màu xám dung nhập vào tự thân vận mệnh biến thành hỏa d i ễ m bên trong giống như đến một thùng xăng thạch lôi tự thân vận mệnh biến thành hỏa diễm uy năng tăng vọt ngắn ngủi mấy hơi thở liền triệt để luyện hóa đoạn này bị lấy ra xuống vận mệnh trường hà tâm niệm vừa động bị luyện hóa vận mệnh trường hà hóa thành một tầng hộ giáp rơi vào thạch lôi trên thân sau đó biến mất không thấy gì nữa thạch l ô i biết chính mình lại nhiều một tầng bảo hộ về sau vận mệnh trường hà biến thành hộ giáp không có tiêu tán chính mình liền không có nguy cơ vẫn lạc bất quá vì chính mình an toàn về sau còn muốn lấy ra luyện hóa nhiều hơn vận mệnh trường hà mới có thể không phải vậy tại kỷ nguyên ma kiếp bên trong chính mình vẫn là có rơi xuống nguy hiểm đương nhiên thạch lôi cũng không có quên lấy ra luyện hóa vận mệnh trường hà là cỡ nào không dễ dàng về sau lại làm dạng này sự tình nhất định phải sớm làm tốt các loại chuẩn bị mới được lần này có màu xám kết tinh hỗ trợ lần tiếp theo tốt như vậy sự tình cũng không nhất định có thể xuất hiện không có màu xám kết tinh hỗ trợ vạn nhất không thể luyện hóa lấy ra xuống vận mệnh trường hà chờ đợi hắn chính là vận mệnh trường hà phản vệ dù cho có thể may mắn sống sót chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lỗi từ bồ đoàn đứng lên hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi sau đó tâm niệm vừa động trở lại thần quốc bên trong tại thánh vo điện tu luyện trong khoảng thời gian này thần quốc tại không ngừng mở rộng lần này trở lại thần quốc thạch lỗi còn xuất hiện thần quốc có một tia không hiểu biến hóa chỉ là loại biến hóa này quá cẩn thận hơi trong lúc nhất thời hắn cũng xuất hiện không đọc truyện cùng xử lý một chút thần quốc bên trong t r ồ n g chất sự vụ thạch lôi tâm niệm vừa động trở lại trong động phủ đình chỉ trong động phủ các loại phù văn bí trận vận chuyển về sau thạch lôi rời đi động phủ cùng thạch hổ triệu thiên cùng vương nhã liên lạc một chút kết quả chỉ có thạch hổ tại thánh võ điện triệu thiên cùng vương nhã đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thạch lôi ngươi lại mạnh lên lần nữa nhìn thấy thạch lỗi thạch hổ trong mắt hơi híp kinh ngạc nói ra mặc dù thạch lỗi trên thân uy thế nội liễm để hắn nhìn không ra sâu cạn nhưng mà võ giả trực giác nói cho hắn biết thạch lôi so với trước kia càng thêm nguy hiểm ừ n thạch lôi gật gật đầu bế quan tu luyện thời gian dài như vậy nếu như một chút cũng không có thay đổi cường vậy coi như không thể nào nói nổi các ngươi gần đây có được khỏe hay không tiền tuyến chiến trường có tin tức gì truyền về thạch lôi quan tâm hỏi chúng ta nhưng so sánh không được ngươi có thời gian bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này lẻn vào đi vào trùng ma đại quân càng ngày càng nhiều vương nhã cùng triệu thiên đều dẫn người đi thanh trừ những cái kia trùng ma đại quân thạch a vừa cũng là vừa trở về trở k ô không n ngươi muộn liên g lâu, sớm một chút muộn một chút liên hệ ta, ta t hệ đều i Điện. Thánh t h Võ ạ hồ trầm giọng nói ra về phần tiền tuyến chiến trường vẫn là cái dạng kia mỗi ngày y nguyên có vô số trùng ma công kích tiền tuyến chiến trường từng cái cứ điểm bất qua cứ điểm phòng ngự làm được rất tốt chí ít cho tới bây giờ còn không có một cái cứ điểm bị phá hủy thạch lôi ngươi có muốn hay không đi tiền tuyến chiến trường đi một vòng thạch hồ hỏi chương năm trăm linh một đi tiền tuyến không muốn thạch lỗi không chút do dự nói ra ta còn muốn tiếp tục bế quan tu luyện một đoạn thời gian củng cố thử xem tu vi tăng vọt thuận tiện đem cảm ngộ đến một vài thứ dung nhập vào chiến kỹ bên trong không phải vậy không có đem ra được chiến kỹ thời k h ắ c mấu chốt rất dễ dàng như xe bị tuột xích cũng đúng đến thạch hổ nghe được thạch lỗi không muốn đi tiền tuyến chiến trường trong lòng vẫn là có chút t r ư ớ n g mắt thạch lỗi cho rằng thạch lỗi có tiếng không có miếng dưới tình huống bình thường còn có thể khoe khoang thử xem đánh giết một chút chúng ma đến thời khắc mấu chốt liền hướng sau tránh bất quá biết thạch lỗi dự định về sau thạch hổ cải biến đối với thạch lỗi cái nhìn đối với thạch lỗi cách làm vẫn là rất ủng hộ n g ồ i mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi thạch lỗi hiện tại bế quan tu luyện mặc dù sẽ thiếu g i ế t rất nhiều trùng ma nhưng mà bế quan kết thúc về sau thạch lỗi chiến kỹ uy năng sẽ mạnh hơn có thể đánh g i ế t càng mạnh trùng ma đối với thánh võ điện tới nói quan trọng hơn vì lẽ đó thạch hổ mới có thể như thế ủng hộ thạch lỗi cùng thạch hổ lại trò chuyện một hồi thạch hổ liền nhận được mệnh lệnh rời đi thạch lỗi thì là trở lại trong động phủ tiếp tục tu luyện nói là tu luyện kỳ thật bất quá là đem gần đây trong khoảng thời gian này đối với vận mệnh lĩnh ngộ dung nhập vào chính mình am hiểu nhất chiến kỹ bên trong thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt thời gian nửa năm đi qua hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lỗi mở hai mắt ra thoáng chốc tu luyện trong bí thất hiện lên hai vệch ánh sáng lạnh lẽo sau đó bình tĩnh lại kinh hơn nửa năm cố gắng thạch l ô i rốt cục đem chính mình đối với vận mệnh cảm n g ộ dung nhập vào thuẫn kích cùng tinh bạo bên trong tâm niệm vừa động bản mệnh vũ trang xuất hiện tại thạch l ô i trên thân thuẫn kích. thạch u n kích. h t l ô i hét lớn một tiếng trong tay tháp thuấn hung hăng ném ra đi tu luyện trong bí thất trong nháy mắt nhấc lên một đạo c u ồ n phong tháp thuấn bên trong ẩn chứa sức mạnh mặc dù không có bộc phát thế nhưng là ẩn ẩn để không gian chấn động giống như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan đồng dạng tinh bạo thạch l ô i lại là giống to một tiếng ném ra đi t h á p thuẫn vẫn không có thu hồi lại đầu vương t r u y liền đã ném ra đi cùng t h á p thuẫn đồng dạng đầu vương t r u y ném ra đi cùng lúc tại tu luyện trong bí thất có nhấc lên một đạo c u ầ n phong lực lượng kinh khủng tại đầu vương t r u y bên trong ngưng tụ mặc dù không có b ộ c phát nhưng mà đầu vương t r u y những nơi đi qua không gian vẫn là xuất hiện từng đạo khe hở đáng tiếc không có một cái phù hợp đối thủ để ta không có có thể tận mắt chứng kiến thử xem cái này hai chiêu đến cùng khủng bố cỡ nào tâm niệm vừa động thu hồi bản mệnh vũ trang thạch l ỗ nhịn không được cảm thắn nói vừa rồi liên tục q u a n h ra cái này hai chiêu mặc dù nhìn rất khủng bố thế nhưng là chỉ là thạch lỗ ỉ vào lực lượng cường đại tùy ý thi triển một chút chiến kỹ căn bản không có đem chiến kỹ tinh túy hòa tan vào dạng này công kích đối với thần chủ cảnh vũ giả có một chút uy hiếp nhưng mà đối với đồng dạng cảnh giới chúa tể cảnh võ giả uy hiếp cơ hồ đồng đẳng với không có bất quá nếu như hắn đem cái này hai chiêu uy năng hoàn toàn bạo phát đi ra cho dù là chúa tể cảnh võ giả không cần thận cũng biết bị ăn phải cái thiệt thòi lớn c h u y ầ n qua t u i net thạch lỗi không dám hứa chắc cái này hai chiêu liên tục quanh ra ngoài có thể hay không đem một cái chúa tể cảnh võ giả đánh chết nhưng mà nếu quả thật đập thật một cái trọng thương tuyệt đối chạy không mặc dù hơi nhỏ phiên muộn nhưng mà thạch lỗi vẫn là rất nhanh liền khôi phục tâm tính sau đó đình chỉ trong động phủ các loại phù văn bí trận vận chuyển về sau từ trong động phủ rời đi có lẽ ta cần phải đi tiền tuyến chiến trường nhìn một chút cảm thụ được thánh võ điện bên trong tràn ngập túc sát chi khí thạch lỗi tự lẩm bẩm tớ i muốn tìm phó điện chủ lý tiêu giao tiếp một cái đi tiền tuyến chiến trường nhiệm vụ nhưng không ngờ phó điện chủ lý tiêu giao một mực tại bế quan đã thời gian rất lâu không hề lộ diện rơi vào đường cùng thạch lôi chỉ có thể đi tìm k h á c một cái phó điện chủ vệ biển mây thỉnh cầu đi tiền tuyến chiến trường thạch lôi yêu cầu cũng không quá phận phó điện chủ vệ biển mây rất sung sướng cấp thạch lôi an bài một cái cấp tiền tuyến chiến trường vận chuyển vật tư nhiệm vụ đón lấy truyền lệnh về sau thạch lôi lập tức cùng vận chuyển vật tư đội ngũ hội sau đó cưới một chiếc cỡ lớn phù văn chiến hạm rời đi thánh võ điện thẳng đến tiền tuyến chiến trường mà đi thánh võ điện cùng tiền tuyến chiến trường ở giữa khoảng cách cũng không gần bất quá thạch l ố i cũng không có mở ra cổng không gian để vận chuyển vật tư cỡ lớn phù văn chiến hạm a cái kia quá cổng không gian trực tiếp xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường mà là ngồi tại phù văn chiến hạm bên trong hưởng thụ cái này khó được vung lòng thời khắc đi tiền tuyến chiến trường trên đường phù văn chiến hạm tao nộ một đám trùng ma bất quá tại phù văn trên chiến hạm các loại vũ khí công kích đến những thứ này trùng ma liền p h ù văn chiến hạm đều không thể tới gần liền bị oanh sắt đến cạn bã bất quá điều này cũng làm cho thạch lỗi cảm giác được tiền tuyến trên chiến trường từng cái cứ điểm áp lực thật rất lớn bằng không thì cũng không có khả năng bỏ mặc nhiều như vậy trùng ma lẻn vào đi vào dĩ vãng không phải là không có trùng ma lẻn vào đi vào nhưng mà có thể lẻn vào đi vào trùng ma số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều tăng thêm có đội tuần tra bốn phía tìm kiếm lẻn vào đi vào trùng ma chẳng mấy chốc sẽ bị tìm tới chỉ có cực thiểu số cá lọt lưới có thể trốn qua một kiếp sau đó lẫn mất xa xa tại cái nào đó nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi phát triển phát triển bất quá chờ c h u n g ma tộc đàn phát triển tới trình độ nhất định về sau vẫn là sẽ bị đội tuần tra phát giác sau đó toàn bộ phá hủy nhưng mà hiện tại bởi vì tiền tuyến chiến trường tình hình chiến đấu thực sự kịch liệt tiền tuyến trên chiến trường từng cái cứ điểm đã không có khả năng đem tinh lực dùng tại chặn đường lẻn vào đi vào c h u n g ma trên thân mà phụ trách giảo sát tiến lên tới trùng ma đội tuần tra hiện tại số lượng mặc dù không ít nhưng mà muốn đem những thứ này lẻn vào đi vào trùng ma toàn bộ đánh g i ế t nhưng căn bản không thực tế vì lẽ đó trực tiếp dẫn đến lẻn vào đi vào trùng ma càng ngày càng nhiều đối với không ít nhân tộc văn minh tạo thành uy hiếp rất lớn thạch lỗi mặc dù hận không thể đem lẻn vào đi vào trùng ma toàn bộ đánh g i ế t bất quá hắn chỉ là một người phân thân không còn chút sức lực nào căn bản không có năng lực làm được điểm này vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra một chút càng có lợi hơn chỉnh thể lựa chọn từ bỏ một vài thứ than nhẹ một tiếng thạch lỗi trốn ở tu luyện trong bí thất tiếp tục tu luyện thời gian một chút xíu trôi qua rốt cục trở đầy các loại vật tư phù văn chiến hạm đi vào tiền tuyến chiến trường ầm ầm phù văn trên chiến hạm các loại phù văn trọng pháo phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét đem từng cái sông lại trùng ma hoành sắt đến cạt bã mở ra một đầu đầy đủ rộng thông đạo hướng phụ cận cứ điểm tiến lên ầm ầm nhìn thấy vận chuyển vật tư phù văn chiến hạm qua đây cứ điểm bên trên quân coi giữ gieo hò một tiếng đồng dạng dùng phù văn trọng pháo đem vô số cản đường trùng ma h oanh sắt đến c ả n bã thanh lý ra một đầu để phù văn chiến hạm có thể tiến vào cứ điểm thông đạo tại phù văn chiến hạm cùng cứ điểm song trọng hỏa lực phối hợp xuống điên cuồng công kích trùng ma đại quân căn bản không cách nào tới gần phù văn chiến hạm chỉ có thể đưa mắt nhìn phù văn chiến hạm một chút xíu tiến vào trong cứ điểm đạt được cứ điểm sau khi cho phép vận chuyển vật tư phủ văn chiến hạm rơi vào một cái to lớn trên diễn võ trường trải qua đơn giản liên tiếp từng cái trên thân tản ra nồng hát huyết mùi tanh h võ giả chạy tới đem vận chuyển vật tư tất cả đều vận đến hậu cần thương khố chương năm trăm linh hai thạch lỗi vận chuyển vật tư cái này cứ điểm là tiền tuyến chiến trường ba mươi chín hào cứ điểm vật tư đưa đến về sau thạch lỗi nhiệm vụ xem như hoàn thành tiếp xuống hắn muốn đi đâu cũng không có ai để ý hắn tại cứ điểm trung chuyển một vòng thạch lỗi thuận lợi tìm tới cứ điểm bộ chỉ huy thạch lôi cũng không có tận lực thu liễm tự thân uy thế vì lẽ đó còn chưa tới bộ chỉ huy bộ chỉ huy tổng chỉ huy đồng dạng là chúa tể cảnh võ giả kỷ quân liền ra đón h i ệ n nhiên lúc trước hắn liền nhận được tin tức vì lẽ đó mới có thể tại cảm ứng được thạch lôi uy thế hậu chủ động ra nghên tiếp thạch lôi chúa tể ngươi tốt ta là kỷ quân ba mươi chín hào cứ điểm tổng chỉ huy ta đại biểu ba mươi chín hào cứ điểm hoan g n ê ngươi đến kỷ quân cười nói ra ngươi tốt kỷ quân chúa tể không cần khách khí như vậy ta chỉ là t ĩ n h cực t ư động cho nên mới sẽ qua đây ta đại khái lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian nếu như hữu dụng đến của ta phương cứ việc phân phó thạch l ô i cười nói ra đây thật là một tin tức tốt mau mời vào kỷ quân cười lớn đem thạch l ô i để vào bộ chỉ huy kỷ quân chúa tể có thể cùng ta nói một câu tiền tuyến chiến trường gần đây tình hình chiến đấu sao chủ khách sau khi ngồi xuống thạch l ô i quan tâm hỏi tình huống thật không tốt nhắc lên tiền tuyến chiến trường tình hình chiến đấu kỷ quân mặc ộ t m t nặng h ị u Mặc dù bây giờ tiền tuyến chiến trường từng cái cứ điểm vẫn không có thất thủ nhưng mà kể từ kỷ nguyên ma kiếp buộc phát đằng sau chúng ma đại quân liền liên tục không ngừng từ ma h u y ê n trùng tổ bên trong lao ra vô số c h ù n g ma đối với tiền tuyến chiến trường từng cái cứ điểm điên cuồng công kích cứ điểm bên trong quân coi giữ mặc dù đem c h ù n g ma đại quân lần lượt đánh lui nhưng mà cứ điểm bên trong các loại vật tư nhưng tiêu hao nghiêm trọng mà lại cứ điểm bên trong quân coi giữ thời gian dài chiến đấu thường xuyên sẽ bị m ệ n mọi tiêu hao cho dù là không ngừng thay phiên nhưng mà không ít quân coi giữ vẫn là mệt mỏi thổ huyết cũng may cứ điểm tiếp nhận áp lực mặc dù rất lớn nhưng mà thánh võ điện càng không ngừng đến tiền tuyến chiến trường vận chuyển vật tư và viện quân vẫn là cực đại làm dịu cứ điểm áp lực không phải vậy tiền tuyến trong chiến trường những thứ này cứ điểm ít nhất có một phần ba sẽ bị trùng ma đại quân phá hủy kỷ quân chúa tể ngươi cảm thấy tiền tuyến chiến trường những thứ này cứ điểm có thể kiên trì đến kỷ nguyên ma kiếp kết thúc sao thạch lỗi trầm giọng hỏi không biết kỷ quân lắc đầu nếu như kỷ nguyên ma kiếp kết thúc thời gian sớm tiền tuyến chiến trường những thứ này cứ điểm cần phải đều có thể kiên trì đến kỷ nguyên ma kiếp kết thúc nhưng mà nếu như kỷ nguyên ma kiếp kéo dài thời gian quá dài hoặc có có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma công kích cứ điểm tiền tuyến trên chiến trường cứ điểm tối thiểu nhất có hai phần ba sẽ bị phá hủy thậm chí số lượng nhiều hơn đáng tiếc thực lực của ta quá yếu không phải vậy rết vào ma huyên trùng tổ đem trùng ma mẫu hoàng đánh giết lại đem ma huyên trùng tổ phá hủy nhân tộc cũng không cần lại lo lắng trùng ma h uy hiếp thạch l ô i oán hận nói ra đúng vậy a thực lực chúng ta quá yếu kỷ quân cũng trầm giọng nói ra thánh võ điện mặc dù là nhân tộc tổ địa nội tình phi thường hùng hậu nhưng mà cùng ma huyên trùng tổ nội tình so ra lại là đại không lớn bằng nếu như không phải điện chủ có thể ngăn chặn ma huyên trùng tổ bên trong trùng ma mẫu hoảng có lẽ bản nguyên trong vũ trụ nhân tộc sớm đã bị trùng ma giết sạch một đoạn thời gian trước ta nghe được một tin tức nghe nói thánh v õ điện tại đoạn thời gian trước tìm tới một kiện rất lợi hại vũ khí nếu như có thể khôi phục cái này vũ khí toàn bộ uy năng có lẽ lần này kỷ nguyên ma kiếp sẽ sớm kết thúc thậm chí chúng ta còn có thể phản công ma huyên trùng tổ đem ma huyên trùng tổ bên trong trùng ma mẫu hoàng đánh giết cái dạng gì vũ khí vậy mà lợi hại như vậy thạch l ô i hiếu kỳ hỏi bất quá trong lòng lại có một loại cảm giác quái gì? nghe nói cái này vũ khí là dùng trong hỗn độn một loại nào đó kim loại luyện chế ma thành tên là hủy diệt chi nhận chỉ là cái này vũ khí bị phong ấn thời gian quá dài vũ khí uy năng vạn không còn một muốn khôi phục cái này vũ khí uy năng còn cần đại lượng thời gian cùng đại lượng tài nguyên cũng không biết cái này vũ khí có thể hay không tại kỷ nguyên ma kiếp kết thúc phía trước khôi phục lại đ ỉ n h phong kỷ quân đem chính mình giải được tin tức nói cho thạch l ô i nghe kỷ quân lời nói thạch l ô i không biết nên nói cái gì mới tốt hủy diệt chi nhận uy năng hắn bản thân tự cảm nhận quá xác thực rất khủng bố nếu như không phải thân thể của hắn đặc thù chỉ sợ sớm đã rơi xuống bất quá hủy diệt chi nhận uy năng vạn không còn một thạch lỗi hoài nghi cũng không phải là bởi vì thời gian dài phong ấn tạo thành mà là hắn mượn nhờ hủy diệt chi nhận sức mạnh thăm dò vận mệnh trường hà mới đưa đến hủy diệt chi nhận uy năng giảm nhiều có lẽ hắn hấp thu nhiều như vậy năng lượng màu xám cầu cường hóa thân thể cũng là dẫn đến hủy diệt chi nhận uy năng hạ xuống nguyên nhân một trong bất quá những thứ này thạch lỗi là không thể nào nói cho kỷ quân không chỉ có là kỷ quân những người khác hắn cũng sẽ không nói cho chỉ có thể đem những suy đoán này tất cả đều thối giữa tại trong bụng thánh v õ điện nội tình hùng hậu cần phải có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem hủy diệt chi nhận uy năng hoàn toàn khôi phục chúng ta liền không cần lo lắng những thứ này chỉ cần đem chính mình cái kia làm đều làm tốt là được thạch lỗi cười nói ra ngươi nói đúng chúng ta làm tốt chính mình cái kia làm liền tốt kỷ quân gật gật đầu nói ra thạch lỗi chúa tể có muốn hay không đi trên tường thành nhìn xem có thể thạch lỗi gật gật đầu nói thật ta đặc biệt hoài niệm lúc trước cùng trùng ma cận thân chém giết cái loại cảm giác này đáng tiếc bên ngoài bây giờ trùng ma nhiều như vậy ta nhưng không thể động thủ không có cách ai bảo trùng ma bên kia cũng có, có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma đây một khi chúng ta động thủ t r ù n g ma bên kia cũng biết phái ra tương ứng trùng ma thật đánh nhau chúng ta cũng có thể đánh giết những cái kia trùng ma nhưng mà tiền tuyến chiến trường những thứ này cứ điểm chỉ sợ cũng sẽ phải chịu liệt lụy chúng ma bên kia có thể không quan tâm trùng ma số thương vong lượng nhưng mà chúng ta lại không thể không quan tâm cứ điểm bên trong quân coi giữ thương vong sợ ném chuột vỡ bình chúng ta cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn kỷ quân trầm giọng nói ra đúng vậy a chúng ta cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn thạch lỗi bất đắc dĩ gật gật đầu thật muốn hiện tại toát ra một cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả t r ù n g ma ta vừa mới ưu hóa hai chiêu chiến kỹ muốn thử một chút cái này hai chiêu chiến kỹ u y năng rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu nếu không chúng ta luận bàn thử xem kỷ quân nói ra không thạch lỗi lắc đầu ta cái này hai chiêu chiến kỹ ưu hóa sau còn chưa có thử qua không biết uy năng rốt cuộc mạnh bao nhiêu nếu như đem ngươi đả thương cứ điểm bên này đỉnh cấp cường giả liền sẽ thiếu một cái như thế thật sự là quá nguy hiểm nếu như đổi một cái thời gian đổi một cái trường hợp ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi luận bàn một phen nhưng mà hiện tại nhà vẫn là tính toán lại a vậy ngươi cũng chỉ có thể chậm g ã i trở kỷ quân cười nói ra cứ điểm bên trong trừ thạch lỗi hắn là duy nhất chúa tể cảnh võ giả Hắn không chương ù n g t ạ c h những lỗi luật bản, n g ờ i khác c năm trăm linh ba tọa c h ấ n cứ điểm thân ở tiền tuyến chiến trường ba mươi chín hào cứ điểm mỗi ngày đều phải bị đại lượng trùng ma công kích những thứ này trùng ma nhiều nhất là tạp binh cấp trùng ma sau đó là tinh nhuệ cấp trùng ma thống lĩnh cấp trùng ma cùng trùng vương cấp trùng ma cũng thỉnh thoảng xuất hiện đại lượng trùng ma không ngừng nghỉ đối với cứ điểm tiến hành công kích đối với cứ điểm uy hiếp rất lớn bất quá cứ điểm bên trong dự trữ các loại vật tư sung túc đại lượng phủ văn trọng pháo cùng quân coi giữ thay nhau hành kích tăng thêm cứ điểm bên trong phủ văn bí trận toàn bộ kích hoạt tại cứ điểm bên ngoài tạo dựng tầng kia thật d à y năng lượng vòng bảo hộ t r ù n g ma muốn đánh vỡ cứ điểm phòng ngự rất khó khăn bởi vì a n ý quy tắc ngẩm thạch lôi loại này chúa tể cảnh võ giả không thể chủ động xuất thủ vì lẽ đó thạch lôi tại ba mươi chín hào cứ điểm bên trong chỉ có thể nhàm chán nhìn xem cứ điểm bên ngoài trùng ma chết một nhóm lại một nhóm lại không thể đánh giết một cái trùng ma chỉ là mấy ngày thời gian thạch lôi liền chịu đến thế là thạch lôi tìm tới cứ điểm tổng chỉ huy k ỳ quân ta ở chỗ này lấy chỉ có thể là sóng phí tư thời gian vì lẽ đó ta chuẩn bị đi trở về thạch lôi cười nói với k ỳ quân biểu thị chính mình muốn trở về nhanh như vậy muốn đi lại ở lại mấy ngày thôi kỳ quân cực lực giữ lại cứ điểm bên trong nhiều thạch l ô i cái này chúa tể cảnh võ giả để trên người hắn áp lực giảm bớt rất nhiều thạch l ô i tại mấy ngày nay hắn rốt cục có thể nằm ở trên giường ngủ một cái ăn rớt không thạch l ô i lắc đầu ta tại nơi này chính là một cái bài trí cái tác dụng gì đều không phát huy ra được ta chuẩn bị đi trở về tiêu diệt những cái kia lẻn vào đi vào trùng ma đại quân mặc dù cảm giác có chút giết gà dùng đao mồ trâu nhưng mà đây cũng là ta thích làm nhất sống nếu dạng này vậy ta liền không lưu ngươi nghe thạch lỗi lời nói kỷ quân trầm giọng nói ra sau này còn gặp lại dứt lời thạch lỗi nhẹ nhàng đi trở lại thánh võ điện thạch lỗi cũng không có như nguyện nhận được thanh trừ lẻn vào đi vào trùng ma đại quân nhiệm vụ gấp hai mươi lần phó điện chủ phái đến tiền tuyến chiến trường số chín mươi chín cứ điểm tòa c h ấ n phía trước số chín mươi chín mạnh nhất võ giả cũng bất quá là thần chủ cảnh đ ỉ n h phong tại kỷ nguyên ma kiếp không có buộc phát phía trước Thần tỏa chủ cảnh đỉnh phong tỏa chấn cứ đ i ể mặc tuyệt phát thần chút bất tòng tâm, thể thánh thạch quyết thạch nguyên buộc sau, cầu điện viện, điện đối đề, đỉnh động đi, định, đem thạch lội an bài đến số 99 cứ điểm. số kiếp lội dội xin liền lội bài không kỷ không không nhưng chủ cảnh phong hướng nhàn chủ phó chủ vô vấn cũng vận an có có lực cứ về võ vừa mà ma lám m sự 99 dù có chút không tình nguyện nhưng mà thạch lỗi vẫn là ngồi vận chuyển vật tư phủ văn chiến hạm đi vào số 99 c cứ điểm gặp qua thạch lỗi chúa tể số chín mươi chín cứ điểm tổng chỉ huy phí vân cùng cứ điểm bên trong một đám cao tầng không hẹn mà cùng hướng thạch lỗi hành lệ vân an các ngươi tốt thạch lỗi khách khí một chút gật đầu phí tổng chỉ huy an bài cho ta một chỗ nếu như không có chuyện trọng yếu đừng tới quay rời ta mặt khác cứ điểm hết thể sự vật như cũ ta sẽ không tham dự cứ điểm quản lý vâng thạch lỗi chúa tể phí vân âm thầm buông lỏng một hơi nói ra thạch lỗi thực lực mạnh nhất nếu như thạch lỗi thật tham dự vào cứ điểm bên trong sự vụ hắn mặc dù là cứ điểm tổng chỉ huy cũng phải cấp thạch lỗi mấy phần mặt mũi một khi hai người xử lý sự tình quyết định không nhất trí sợ rằng sẽ huyên náo rất không thoải mái vậy liền không tốt hiện tại thạch lỗi minh s á c biểu thị không đ ú n g tay vào cứ điểm sự v ậ n cái này khiến phí vân rất là vui vẻ phí vân cấp thạch lỗi an bài chỗ khoảng cách cứ điểm bộ chỉ huy cũng không xa dù cho dùng đi cũng dùng không thập phút đối với phí vân an bài nơi này thạch lỗi rất hài lòng lại sau khi đi vào thạch lỗi trực tiếp kích hoạt chỗ ở phù văn bí t r ư ợ bắt đầu bế quan tu luyện thời gian một chút xíu trôi qua trong n g á y mắt thạch lỗi tại số 99 c ứ điểm bên trong liền tọa chấn thời gian 10 năm tại cái này thời gian 10 năm bên trong chúng ma đại quân một khắc không ngừng đối với cứ điểm tiến hành công kích cũng may cứ điểm bên trong các loại vật tư sung túc cứ điểm trên tường thành vô số p h ù văn trọng pháo không ngừng công kích cứ điểm bên trong quân vẫn coi giữ c à n g là không ngừng thay phiên công kích tăng thêm thánh võ điện thỉnh thoảng lại vận tới số lớn vật tư và việt quân thực cũng đã cứ điểm một mực kiên trì nổi không có bị trùng ma đại quân phá hủy tại cái này thời gian mười năm bên trong cứ điểm bên trong quân coi giữ môn trải qua điên cuồng n g h i ệ n ép mỗi cá nhân tu vi đều có rõ ràng đề thăng thậm chí còn có không ít người đột phá tu vi bình cảnh đạt tới cảnh giới cao hơn bất quá mặc dù quân coi giữ nhóm tu vi đề thăng rất nhiều nhưng mà cứ điểm bên trong vật tư cũng tiêu hao kinh l g ư i cứ điểm trên tường thành bố trí phủ văn trọng pháo c à n g là không biết báo hỏng nhiều ít cũng may cứ điểm bên trong còn có không ít dự bị mới không có để số chín mươi chín cứ điểm mất đi cái này một phòng thủ lợi khí phù văn trọng pháo cùng cứ điểm bên trong quân coi giữ mặc dù mỗi ngày đều thu hoạch đại lượng trùng ma sinh mệnh nhưng mà chân chính cam đoan cứ điểm không có bị trùng ma đại quân phá hủy lại là cứ điểm bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ cứ điểm bên trong liền dự trữ lấy năng lượng kinh người kích hoạt cứ điểm bên trong sớm bố trí phủ văn bí trận cứ điểm bên ngoài liền sẽ thêm ra một tầng thật d à y năng lượng vòng bảo hộ chỉ cần có thể lượng vòng bảo hộ không có lọt vào trong nháy mắt đột phá phòng ngự hạn mức cao nhất công kích dù cho xuất hiện khe hở tại sung túc năng lượng cung ứng dưới năng lượng vòng bảo hộ cũng biết khôi phục như lúc ban đầu tại cứ điểm bên trong sớm bố trí phù văn bí trận tác dụng dưới bị cứ điểm quân coi giữ cùng phù văn trọng pháo đánh g i ế t trùng ma thi thể chẳng mấy chốc sẽ bị phù văn bí trận chuyển hóa thành năng lượng dự trữ tại cứ điểm bên trong mỗi ngày đều có đại lượng trùng ma thi thể bị chuyển hóa thành năng lượng tăng thêm cứ điểm trung nguyên năng lượng dự trữ Muốn em duy lấy trì có ứ điểm được, ngoài phải thời gian mà bên bảo năng lượng vòng bảo hộ năng lượng không không nhưng trong ngắn, không hao là là hộ hết, hội cơ c khả năng, thạch r ừ p i xuất động đ i lượng vương trùng ấ p trùng ma, o ặ c l à có thể so v ớ i chúa tể võ tọa ể cảnh giả trùng võ chấn cứ điểm nếu quả thật có có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma xuất hiện thạch l ô i cũng biết chủ động xuất thủ bất quá nếu như là trùng vương cấp trùng ma xuất động thạch l ô i liền bất lực chỉ có thể bằng vào cứ điểm bên trong q u â n coi giữ chính mình cố gắng phòng thủ cũng may loại này bết bắt nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện tại cái này thời gian mười năm bên trong thạch lỗi một mực tại bế quan tu luyện cảm nộ vận mệnh trường hà trải qua mười năm cảm nộ thạch lỗi đối với vận mệnh có khắc sâu hơn cảm nộ bất quá dựa theo thạch lỗi đ o á n chừng hắn bây giờ còn chưa có năng lực luyện hóa vận mệnh trường hà bất quá khoảng cách có thể luyện chế cảnh giới vận mệnh trường hà hẳn là cũng không xa hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lỗi mở hai mắt ra đứng dậy hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi sau đó đi ra chỗ ở ầm ầm nơi xa cứ điểm trên tường thành t ư ờ n g tôn phủ văn trọng pháo phát ra phẫn nộ gào thét đem từng khoả đạn pháo nện vào cứ điểm bên ngoài trùng ma trong đại quân đánh giết một cái lại một cái trùng ma đứng tại trên tường thành quân coi giữ môn cũng không ngừng phát ra công kích cố gắng tại một cái lại một cái trùng ma trên thân lưu lại nặng nhẹ không đồng nhất vết thương một chút xíu đem trùng ma từ vết thương nhẹ mài thành trọng thương lại từ trọng thương mài đến đánh giết chương năm trăm linh bốn đợi đến ừng thạch lỗi sắc mặt đột nhiên biến đổi tâm niệm vừa động người đã biến mất tại chỗ lại xuất hiện trước đó đã đi tới cứ điểm trên tường thành hai mắt nhìn chằm chằm trùng ma đại quân phía sau ngay tại vừa rồi hắn cảm ứng được một cô không kém gì chúa tể cảnh võ giả uy thế xuất hiện tại cứ điểm bên ngoài mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất nhưng mà thạch lỗi có thể chắc chắn hắn tuyệt đối không có cảm ứng sai lầm hai mắt quét một lần lại một lần thạch lỗi lại không có thể đem cái kia cố uy thế chủ nhân tìm ra thạch lỗi chúa tể biết được thạch lỗi xuất hiện tại cứ điểm trên tường thành cứ điểm tổng chỉ huy phí vân lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại trước mặt thạch lỗi phí tổng chỉ huy vừa rồi ta cảm ứng được một cố không kém gì chúa tể cảnh võ giả uy thế xuất hiện tại cứ điểm bên ngoài mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất nhưng mà ta có thể cam đoan ta cảm ứng sẽ không ra sai thạch lỗi trầm giọng nói ra thạch lỗi chúa tể ý là phí vân sắc mặt đại biến thanh âm đều có chút run rẩy nếu như là trùng vương cấp trùng ma cho dù số lượng nhiều một chút ỉ vào cứ điểm p h o n g ngự hắn cũng có lòng tin đem trùng vương cấp trùng ma đánh lui thậm chí là đánh giết bất quá nếu như là có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma công kích cứ điểm hắn có thể không có năm chắc đánh lui có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma lớn nhất khả năng chính là hắn cùng cứ điểm cùng một chỗ bị có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma hóa thành hư vô ta ý là trùng ma trong đại quân ẩn giấu đi có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma mặc dù ta chỉ cảm thấy đáp l ờ i một cỗ uy thế nhưng mà ta không có cam đoan giấu ở trùng ma trong đại quân có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma chỉ có một cái thạch lỗi trầm giọng nói ra cái kia nhưng làm sao bây giờ nghe thạch lỗi lời nói phí vân trong mắt tràn đầy vẻ bối rối yên tâm đi chỉ cần không cao hơn ba con ta cần phải có thể ứng phó qua đây thạch lỗi trầm giọng nói ra cấp phí vân ăn một viên thuốc an thần nghe thạch lỗi lời nói phí vân dần dần tỉnh táo lại choèn cua t ô i vn bất quá ta mặc dù đối với thực lực mình rất có lòng tin nhưng mà nếu như trùng ma trong đại quân thật tẩn giấu đi mấy cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma ta cũng không thể cam đoan có thể đem bọn nó giải quyết mà lại chúng ta còn muốn phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện thạch lỗi trầm giọng nói ra cái dạng gì ngoài ý muốn phí vân hỏi một cái là dấu ở trùng ma trong đại quân có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma so với ba con nhiều nếu như xuất hiện loại tình huống kia ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ muốn phản s á t cơ hồ làm không được ta có thể làm được chính là tận lực đem bọn nó dẫn đi về phần cứ điểm nơi này ta liền không để ý tới còn có một loại tình huống là dấu ở trùng ma trong đại quân có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma chia binh hai đường ta chỉ có thể lo lắng một mặt mặt khác phải nhờ vào cứ điểm phòng ngự thạch lôi trầm giọng nói ra đương nhiên còn có một loại bết bát nhất tình huống giấu ở trùng ma trong đại quân có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma số lượng không chỉ có vượt qua ba con còn chia binh hai đường một đường truy sát ta một đường công kích cứ điểm cái này mấy loại tình huống đều có biện pháp giải quyết phí vân nghĩ một hồi trầm giọng nói ra ta có thể lấy cứ điểm tổng chỉ huy danh nghĩa hướng tại phụ cận cứ điểm bên trong t ò a chân chúa tể cảnh võ giả cùng thánh võ điện cầu viện mời bọn họ trợ giúp cứ điểm bất quá làm như vậy cần thời gian nhất định Mà lại, nếu như chỉ có một cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma công kích cứ điểm lấy cứ điểm năng lượng dự trữ tối thiểu nhất có thể kiên trì thập phút thời gian nếu có hai cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma công kích cứ điểm cứ điểm nhiều nhất chỉ có thể kiên trì ba phút thời gian thậm chí sẽ ngắn hơn một chút việc này không nên chậm trễ người tốt nhất hướng thánh võ điện cầu viện đương nhiên cũng không cần quên hướng phụ cận tọa chân cứ điểm chúa tể cảnh võ giả cầu viện bất quá đang cầu xin viện binh cùng lúc cũng đừng quên cấp bọn họ đưa ra cảnh cáo chúng ta nơi này xuất hiện có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma trong đó khác cũng có thể sẽ xuất hiện có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma để bọn họ nhất định phải cẩn thận đề phòng thạch lôi trầm giọng nói ra nếu như giấu ở trùng ma trong đại quân có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma số lượng không cao hơn ba con cho dù bọn nó chia binh hai đường ta cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đem bọn họ giải quyết tối thiểu nhất đem bọn nó đánh lui là không thành vấn đề bất quá nếu quả thật có có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma công kích cứ điểm ngươi nhất định không nên hoảng loạn kiên trì đến một khắc cuối cùng ta sẽ tận lực gấp trở về trợ giúp phòng thủ ta nhớ kỹ phí vân gật gật đầu nói ra ta cái này đi xử lý những chuyện này nói xong phí vân vội vã rời đi thạch lỗi thì là đứng tại cứ điểm trên tường thành không n ú p ních giống như pho tượng hai mắt nhìn chằm chằm trùng ma đại quân muốn đem dấu ở trùng ma trong đại quân có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma tìm ra đáng tiếc thạch lôi tìm n ử a này g vẫn không có phát hiện gì cũng không biết là có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma rời đi vẫn là ẩn tàng quá tốt bất quá thạch lôi trong lòng kéo căng cây kia dây cung một mực không có bưng lỏng hắn có một loại dự cảm k h ả bị chúa tể cảnh võ giả trùng ma dùng không bao lâu liền sẽ chủ động lộ diện thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua thánh võ điện phái tới hai cái chúa tể cảnh võ giả đã cơi ư phủ văn chiến hạm lặng lẽ qua đây nhưng mà vẫn không có có thể so với chúa tể cảnh võ giả t r ù n g ma xuất hiện nếu như không phải thạch l ộ i vững tin chính mình cảm ứng sẽ không ra sai từ thánh võ điện chạy tới hai cái chúa tể cảnh võ giả đều muốn hoài nghi phí vân có phải hay không đang gạt bọn họ xem ở thạch l ộ i trên mặt mũi hai cái từ thánh võ điện chạy tới chúa tể cảnh võ giả lưu lại cứ điểm bên trong bất quá theo thời gian chuyển r ờ i hai cái này chúa tể cảnh võ giả càng ngày càng không kiên nhẫn lúc nào cũng có thể rời đi cứ điểm một ngày này cứ điểm bên ngoài trùng ma trong đại quân đột nhiên buộc phát ra hai cỗ kinh khủng uy thế cái này hai cỗ uy thế đều không kém gì chúa tể cảnh võ giả cảm ứng được cái này hai cỗ uy thế thạch lôi trong mắt tinh quang lấp lóe chờ thời gian dài như vậy rốt cuộc đợi đến không chỉ là thạch lôi từ thánh v õ điện qua đây hai cái chúa tể cảnh võ giả cũng cảm ứng được cái này hai cỗ uy thế thậm chí bởi vì cái này hai c ố uy thế cũng không có ẩn tàng ý tứ vô luận là muốn nhét bên trong quân coi giữ hay là muốn tái ngoại trùng ma trưởng thành cảm ứng được chỉ là đối mặt cái này hai c ố uy thế cứ điểm bên trong quân coi giữ từng cái sắc mặt đại biến mà lại tu vi càng thấp đối với cái này hai c ố uy thế liền vượt sợ hãi tương phản chúng ma tại cảm ứng được cái này hai c ố uy thế về sau trở nên càng thêm hoạt động mạnh buộc phát ra càng mạnh mẽ tấn công h ơ n kích hai người các ngươi canh giữ ở cứ điểm bên trong phòng ngừa còn có cái khác có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma tiềm phục tại phụ cận ta đi qua chiếu cố cái này hai cái trùng ma thạch lỗi lạnh giọng nói ra căn bản không có cấp hai cái chúa tể cảnh võ giả lúc nói chuyện gian thạch lỗi tâm niệm vừa động một bước phóng ra người đã biến mất tại cứ điểm bên trong lại xuất hiện lúc đã đi tới cứ điểm bên ngoài trùng ma trong đại quân chương năm trăm linh năm chém giết giết ba thạch lỗi hét lớn một tiếng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m uy thế hiển thị rõ hai cái trùng ma trong mắt sát ý trùng tiên h trên thân càng là buộc phát ra kinh khủng uy thế không chỉ có đem hai cái trùng ma trên thân uy thế áp chế càng đem phụ cận trùng ma toàn bộ đánh chết ttt nhìn thấy thạch lỗi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai cái trùng ma không hẹn mà cùng phát ra từng tiếng c h ó i thai tê minh sau đó hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng thạch lỗi hiển nhiên là dự định lấy nhiều đánh ít trong thời gian ngắn nhất đem thạch lỗi giải quyết đến hay lắm nhìn xem g i ế t tới hai cái trùm n g a thạch lôi trên mặt không có một tia e ngại chi ý ngược lại song trong mắt lộ ra kích động chi sắc trở thành chúa tể cảnh võ giả thời gian dài như vậy hắn rốt cục có cơ hội hào hào đánh nhau một trận thiên phu kinh cức thạch giáp tâm niệm vừa động một cái phức tạp tới cực điểm phù văn tại thần hồn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất thạch lôi trên thân nhưng nhiều một bộ trong suốt giáp đá bộ này giáp đá không chỉ có nắm giữ kinh người lực phòng ngự còn có thể tháo bỏ xuống bộ phận công kích thậm chí đánh bại bộ phận công kích chuyển hóa làm rèn luyện thân thể năng lượng bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể tâm niệm lại cử động thạch lôi thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật trong nháy mắt thạch lôi trên thân thêm ra một bộ màu xám trọng giáp trọng giáp mặc dù nhìn qua hết sức bình thường nhưng mà môn này phòng ngự bí thuật là thạch lôi trải qua vô số lần ưu hóa cải tiến sau cuối cùng thành quả đương nhiên không chỉ nhìn qua như thế phổ thông bộ này trọng giáp không chỉ có nắm giữ kinh người lực phòng ngự còn có thể triệt tiêu hơn chín thành công kích hơn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng thạch lỗi sức mạnh thậm chí còn có thể để cho thạch lỗi biến thân trở thành cao mấy trăm thước tinh thần ti tan 3.600 n ặ n g cường hóa phòng ngự kích hoạt tâm niệm lại cử động thạch lỗi kích hoạt được cường hóa vô số lần bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí trận một giây sau thạch lỗi trên thân lại thêm ra từng tầng từng tầng hư ảnh những thứ này hư ảnh mỗi một tầng đều là một tầng tâm chắn năng lượng mặc dù nhìn qua mười phần đơn bạc nhưng mà mỗi một tầng tâm chắn năng lượng đều có kinh người lực phòng ngự cái này cũng chưa tính những năng lượng này hộ thuẫn giữa lẫn nhau lẫn nhau liên quan hình thành càng mạnh p h o n g ngự mà lại những năng lượng này hộ thuẫn chỉ cần không phải cùng lúc bị đánh bạo tại sung túc năng lượng cung ứng dưới thậm chí có thể làm được theo diện theo sinh liên tục không ngừng xuất hiện thần quốc hình chiếu ra chỉ tâm niệm lại cử động phía sau thạch l ô i hiện ra một cái đại dọa người thần quốc hình chiếu sau đó tại thạch l ô i không chế giới thần quốc hình chiếu trong nháy mắt chui vào thạch l ô i thể nội cùng thạch l ô i hòa làm một thể sau đó thạch lôi phát ra h uy thế trong nháy mắt tăng v ọ t thạch lôi thực lực cũng tăng gấp đôi tăng lên điên cuồng vì có thể trong thời gian ngắn nhất đánh giết cái này hai cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma cũng vì kiểm tra một chút mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào thạch lôi không chút do dự buộc phát chính mình thực lực mạnh nhất kích. thạch t t kích. h lôi hét lớn một tiếng đón một cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma xông đi lên sau đó cầm trong tay t h á p thuẫn mạnh mẽ đập tới bị thạch lôi tiếp cận trùng ma khi nhìn đến thạch lôi đập tới thắp thuẫn về sau Cực lực t r ố n t r á n h t h ế n h ư n g là bị một cô v ô h ì n h mạnh áp chế, để nó chỉ sức có nó áp để t h ể t lớn h ì n xem thạch lôi trong tay thắp thuẫn nện vào nó trên đầu ừ, ba một tiếng vang thật lớn thạch lôi trong tay thắp thuẫn trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng thế như trẻ tre đem cái này có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma trên thân tầng tầng phòng ngự chấn vỡ sau đó lại sẽ rách cái này trùng ma trên đầu cứng rắn nhất giáp sát tại cái này trùng ma trên đầu ném ra một cái đầu người lớn nhỏ lỗ thủng canh hôi máu tươi trong ư ơ i t nháy m ắ tay phun r hóa thành h một đạo suối máu. Trọng lượng máu. đạo suối u c ể ném hóa Tinh tay gấp Trong một vạn bạo. lần. n ra đi tháp thuẫn vẫn không có thu hồi thạch lôi trong tay vận sức chờ phát động đầu vương truy đã ném ra đi mà lại mục tiêu chính là bị tháp thuẫn ném ra một cái lôi thủng chỗ thạch lôi ném ra đi đầu vương truy trải qua lần lượt cường hóa cũng không biết hấp thu nhiều ít tài liệu chân quý trọng lượng đã sớm đạt tới một cái kinh người trình độ tại thạch lôi đem đầu vương truy ném ra đi cùng lúc lại kích hoạt kích đầu, đầu vương truy tại r ọ n lượng g l thạch r o n n g á y mắt một tăng vọt gấp v lỗi không bố chế giới hung hăng nện ở có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma trên đầu lỗ thủng bên trên sau đó đầu vông truy bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem cái này không may trùng ma thần hồn chân vỡ đem hắn đánh giết chỉ là hai chiêu lúc giao thủ gian vẫn chưa tới một cái hô hấp nhưng mà tại thạch l ô i toàn lực bộc phát dưới tình huống vẫn là đem một cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma đánh giết đây cũng là thạch l ô i lần thứ nhất đánh giết thực lực cường đại như vậy trùng ma thu tâm niệm vừa động thạch l ô i sẽ bị đánh giết trùng ma thu vào thần quốc bên trong sau đó bàn giao phân thân đem cái này trùng ma thi thể xử lý sạch sẽ cái kia phong ấn phong ấn cái kia luyện hóa luyện hóa ba làm xong đây hết thệ thạch lỗi vừa định công kích một cái khác có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma liền bị một cái khác trùng ma va vào trên người đáng sợ va chạm phát ra tiếng vang cực lớn thạch lỗi trên thân tâm chắn năng lượng từng tầng từng tầng bạo liệt bất quá tâm chắn năng lượng tiêu tán lại ngưng tụ hiện hiện từ đầu đến cuối miễn cưỡng bảo trì không có hoàn toàn p h á thoái bất quá thạch lỗi mặc dù không có thụ thương nhưng mà có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma va vào trên người sức mạnh thật sự là quá kinh khủng cho dù là thạch lỗi cũng không có khả năng chiếu đơn thu hết cũng là bị đụng bay Z3 t h ạ c h lỗi hét lớn một tiếng đống nhiên dừng lại sau đó huy động trong tay thắp thuẫn đón lấy lại đụng tới trùng ma thuất kích thạch lỗi lại là giống to một tiếng sau đó cầm trong tay thắp thuẫn mạnh mẽ đập tới、Ở、3 t h á p thuẫn cùng đụng tới trùng ma suy nghĩ tới một lần tiếp xúc thân mật tại trong đụng trạm buộc phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó cái này có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma cùng thạch lỗi đều bị lực phản chấn đâm đến liên tiếp lui về phía sau bất quá thạch lỗi phòng ngự càng mạnh hơn một chút mặc dù bị đụng không ngừng lùi lại nhưng mà rất nhanh liền ổn xuống còn kia có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma cũng không phải là dễ chịu như vậy chẳng những bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau mà lại còn giống như bị phản chấn lực lượng rung động, động. có chút mất đi đối với thân thể khống chế chi lực thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh thạch lôi kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú tự nhiên nhìn ra được cái này có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma trạng thái có chút không ổn không chút do dự lần nữa xông đi lên thất u kích nổi giận gầm lên một tiếng cuốn đi tới cái này có thể so với chúa tể cảnh võ giả trước mặt trùng ma thạch lôi cầm trong tay thấp thuẫn mạnh mẽ đập xuống、Ở、ba một tiếng vang thật lớn về sau Cái cái này không trùng trên n may thêm g chắc chắc、so、ma một ra đầu đầu ư ờ i lối Cái với giả tiếp Tinh、bạo. Kinh nghiệm chiến lối hội hồi lại. đại đi. lớn lỗ lượng lần. làm lỡ nhỏ thủng. Trưng nghĩ. trong thuẫn rắn rắn nện trên này cảnh trùng nện mộng. Trọng chuyển vạn phong như vậy? Tháp thuẫn vẫn không thu hồi lại. Trong tay xúc thế đầu vùng đã ném thạch tháp chắc chắc thể chúa hóa phú thạch thể Tháp thu thế bỏ tay tể trực một tốt tay trùy gấp ý Bị bị bạo. có có cơ có xúc so sao ma ra vậy. đầu. đấu đầu ở đã võ Ờm ba lại là một tiếng vang thật lớn không may trùng ma trực tiếp bị thạch lôi trong tay đầu vương truy nện h đến óc v y r a thần hồn vỡ vụn chết oan chết tuồng thu tâm niệm vừa động thạch lôi đem cái này trùng ma thi thể cũng thu vào thần quốc bên trong giao cho thần quốc bên trong phân thân xử lý cứ điểm bên trong cứ điểm tổng chỉ huy phí vân cùng hai cái chậm một bước chúa tể cảnh võ giả nhìn thấy thạch lôi thuần thục đem hai cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma nhẹ nhóm đánh giết bị chấn động đến trận mắt hốt mồm bảo trì một cái tư thế đứng ở nơi đó nửa ngày không nổi các ngươi đây là như thế nào giải quyết hai cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma thạch lôi sau khi trở về nhìn thấy p h i vân cùng hai cái chúa tể cảnh võ giả bộ dáng hiếu kỳ hỏi thạch lôi chúa tể ngươi vậy mà nhanh như vậy liền giết hai cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma một cái chúa tể cảnh võ giả không che giấu được trong lòng mình c h â n kinh hô to gọi nhỏ nói ra cái này hai cái bị thạch lôi đánh giết trùng ma đơn thuần thực lực cũng không so với bọn họ yếu bao nhiêu lại bị thạch lỗi như thế nhẹ nhom đánh giết nói một cách khác nếu như bọn họ đối đầu thạch lỗi thạch lỗi cũng có thể rất nhẹ nhàng đem bọn họ đánh giết đồng dạng là chúa tể cảnh võ giả nhưng mà giữa lẫn nhau t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn cái này hai cái trùng ma mặc dù có thể so với chúa tể cảnh võ giả nhưng mà chúa tể cảnh thực lực võ giả cũng là cao có thấp có cái này hai cái trùng ma thực lực cũng liền cùng vừa mới trở thành chúa tể cảnh võ giả tương đương vì lẽ đó thạch a mới có t ể như thế nhẹ nhóm đem cái này trùng đánh、giết. nếu như trùng muốn đem đánh giết nhưng là không dễ dàng như thế hai khác hai h giết, mặt ta giết t đem ma ma, đem đổi cái cái cái là vậy. dễ lôi trầm giọng nói ra cũng không có bởi vì chính mình đánh giết cái này hai cái trùng ma mà đắc chí bất quá đối với mình thực lực có một cái đại khái giải về sau thạch lôi trên mặt vẫn là lộ ra khó nén tiếu dung cái này hai cái trùng ma thực lực coi như tại yếu đó cũng là có thể so với chúa tể cảnh võ giả a nếu như đổi lại là chúng ta xuất thủ không có mấy ngày nữa thời gian căn bản liền giết không chết bọn nó thậm chí còn có khả năng rất lớn bị bọn nó chạy khác một cái chúa tể cảnh võ giả phiền muộn nói ra người với người thật sự là không thể so sánh rất dễ dàng đả kích đến lòng tự tin thạch lôi đánh giết hai cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma giải cứ điểm nguy hiểm nhưng mà bọn họ cũng rất không vui bất kể nói thế nào lần này cứ điểm nguy hiểm xem như giải trừ thạch l ô i chúa tể chúng ta có cần hay không ăn mừng thử xem cứ điểm tổng chỉ huy phí vân cười hỏi không cần thạch l ố i k h o á t k h o á t tay trực tiếp cự tuyệt phí vân hảo ý hiện tại là thời kỳ mấu chốt cứ điểm bên trong quân coi giữ vội vàng đánh g i ế t bên ngoài trùng ma đại quân trùng ma trong đại quân rất có thể còn ẩn giấu đi nhiều hơn có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma vì lẽ đó hết thể giản lược chờ kỷ nguyên ma kiếp kết thúc sau lại cân nhắc những thứ này đi nghe thạch l ố i lời nói phí vân liên tục gật đầu cứ điểm nguy cơ giải trừ thạch lôi cùng phí vân cùng hai cái chúa tể cảnh võ giả giao lưu một phen xác định sau này một đoạn thời gian phòng ngự trọng điểm về sau thạch lôi trực tiếp trở lại chỗ ở sau đó kích hoạt chỗ ở phù văn bí trượn đem trong ngoài ngăn cách ra tâm niệm vừa động thạch lôi trở lại thần quốc bên trong thần quốc bên trong hai cái vừa bị thạch lôi đánh giết chúng mà thi thể đã bị phân thân xử lý thỏa đáng chúng ma trên thân tài liệu như chúng huyết chúng giáp chúng thịt chúng cốt chờ đều bị phong ấn lưu làm về sau xử lý t r ù n g ma trên thân trùng hạch thì là bị ném vào 36 tầng luyện thần tháp bên trong do 36 tầng luyện thần tháp đem trùng hạch bên trong trùng ma thần hồn luyện hóa t r ù n g ma trùng giới thì là bị tháo rời ra sau ném vào vô lượng tinh nguyên bên trong bị vô lượng tinh nguyên bên trong ngọn lửa màu xám chậm rãi luyện hóa nhưng là mình giải quyết hai cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma về sau cứ điểm lọt vào trùng ma phục thù thạch lỗi cũng không có tại thần quốc bên trong dừng lại thời gian quá dài liền trở lại trong cứ điểm thời gian một chút xíu trôi qua cứ điểm bên ngoài mặc dù mỗi ngày vẫn như cũ có đại lượng trùng ma đối với cứ điểm tiến hành công kích nhưng mà thực lực mạnh nhất cũng bất quá là trùng vương cấp trùng ma cứ điểm bên trong quân coi giữ liền có thể nhẹ nhõm ứng đối về phần thạch lỗi lo lắng phục thủ thì là một mực chưa từng xuất hiện cứ điểm bên này không có có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma uy hiếp hai cái từ thánh võ điện qua đây chúa tể cảnh võ giả lại tại cứ điểm bên trong đợi một thời gian ngắn sau lặng lẽ rời đi cứ điểm cưới phủ văn chiến hạm đi cái khác cứ điểm nếu như không có tình huống đặc biệt bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trước khi rời đi giới hạn cuối cùng chiến trường trở lại thánh võ điện toạ trấn tiếp tục lưu lại cứ điểm bên trong tọa trấn thạch l ố i hảo tâm tình cũng không có kéo dài quá lâu cứ điểm tổng chỉ huy phí vân liền liên tiếp mang đến cho hắn không ít tin tức xấu phụ cận mấy cái cứ điểm đều xuất hiện có thể so với chúa tể cảnh võ giả t r ù n g ma bóng dáng mặc dù những thứ này cứ điểm tạm thời cũng không nhận được những thứ này có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùm ma công kích nhưng mà cái này thủy chung là một cái trí mạng uy hiếp cái này cũng chưa tính càng xa một chút cứ điểm chuyển tới tin tức đã có mấy cái cứ điểm lọt vào có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma công kích cũng may công kích cứ điểm có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma số lượng không nhiều tăng thêm mấy cái này cứ điểm bên trong đều có chúa tể cảnh võ giả toa c h ấ n cứ điểm bên trong quân n coi giữ liều chết chống cự mặc dù cứ điểm thương vong thảm trọng nhưng là vẫn thành công đánh lui có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma công kích có lẽ ta cái kia làm chút gì biết được những tin tức này thạch lỗi nội tâm kích động nhịn không được suy nghĩ một ngày này thạch lỗi chủ động tìm tới cứ điểm tổng chỉ huy phi vân nói ra ý nghĩ của mình thạch lỗi chúa tể ngài chuẩn bị rời đi cứ điểm cái này không thể được vạn nhất cứ điểm bên này lọt vào có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma công kích lấy cứ điểm phòng ngự căn bản kiên trì không bao lâu thời gian nghe được thạch lỗi chuẩn bị rời đi cứ điểm chủ nhập động xâm thạch r ư ớ c c à n bên trong săn giết có thể、so、với chúa tể cảnh trùng vân lắc đầu liên tục, không đồng g giết giả thể tể tục, t so với có chúa lắc phí h võ ma, đầu ý lỗi trầm giọng nói ra hắn nhưng cũng dám ra ngoài tìm kiếm có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma tự nhiên nghĩ kỹ ứng đối ra sao các loại khả năng xuất hiện tình huống phí vân lo nghĩ là bình thường hắn cũng nghĩ hảo ứng phó như thế nào thánh v õ điện bên kia giải quyết như thế nào phí vân lại hỏi thạch lỗi bị thánh v õ điện phái qua đây tọa chấn cứ điểm nếu như thạch lỗi rời đi cứ điểm chính là bỏ rơi nhiệm vụ là phải bị trừng phạt ta sẽ chủ động cùng phó điện chủ nói ta muốn phó điện chủ sẽ đồng ý ta ý nghĩ thạch lỗi nói ra chương năm trăm linh bảy hỗn độn bí cảnh thông qua đặc thù tin tức con đường thạch l ô i đem ý nghĩ của mình t r u y ề n về thánh võ rất nhanh thánh võ phó chủ liền cấp một cái hồi âm đồng ý thạch l ô i rời đi cứ điểm trong chiến trường săn g i ế t có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma ý nghĩ thạch l ô i chúa tể ngươi có thể tuyệt đối đ ừ n g đi qua xa a không phải vậy thật có, có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma công kích cứ điểm cứ điểm có thể kiên trì không bao lâu thời gian ta ngược lại không quan tâm sinh tử dù sao ta đã sống được đủ lâu bất quá cứ điểm bên trong còn có nhiều như vậy quân coi giữ ngươi cũng không muốn nhìn xem bọn họ chết thảm tại trùng ma trong miệng à. đưa t i ệ n thạch lôi trước cứ điểm tổng chỉ huy phí vân trầm giọng nói ra phí tổng chỉ huy ngươi yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc thạch lôi trầm giọng nói ra ta không có tại những mầm n mống này bên trong cứ điểm liền dựa vào ngươi ta đi trước một bước ngươi liền đợi đến ta tin tức tốt đi nói xong thạch lôi căn bản không có cấp phí vân lần nữa nói chuyện cơ hội chuyển cất bước rời đi cứ điểm biến mất tại bên trong chiến trường ai k h ẽ thở dài một cái phí vẫn bất đắc dĩ lắc đầu trở lại bộ chỉ huy không đương thời đạt từng cái truyền lệnh an bài cứ điểm bên trong quân coi giữ không ngừng thay phiên để quân coi giữ có sung túc thể lực cùng tinh lực đánh g i ế t cứ điểm bên ngoài trùng ma đại quân rời đi cứ điểm về sau thạch l ô i cũng không có trực tiếp hướng đi xa mà là trước tiên ở cứ điểm phụ cận chuyển vài vòng nhất định phải nhét phụ cận không có, có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma về sau mới đi phủ cận mấy cái cứ điểm chung quanh tìm kiếm có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma thời gian một chút xíu trôi qua thạch lôi đang tìm kiếm có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma quá trình bên trong càng chạy càng xa bất quá có lẽ là kỷ nguyên ma kiếp vừa giai đoạn thời gian bắt đầu còn không tính dài thạch lôi tìm kiếm thời gian dài như vậy cũng bất quá là tìm tới ba con có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma tại tốn hao một chút khí lực về sau thạch lôi đem cái này ba con trùng ma toàn bộ đánh giết ba con trùng ma thi thể thì là thu vào thần quốc bên trong giao cho phân đà lý đang tìm kiếm có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma quá trình bên trong phía trước bị thạch lôi đánh giết hai cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma trùng giới bị vô lượng tinh n g u y ê n bên trong mặt hàng hỏa d i ễ m toàn bộ luyện hóa thạch lôi thần quốc cũng bởi vậy mở rộng rất nhiều mà lại thần quốc cũng theo đó xuất hiện một chút đặc thù biến hóa rõ ràng nhất chính là thạch l ô i cảm lộ vận mệnh trường hà càng thêm dễ dàng mặc dù không có bế quan tiềm tu đem những thứ này cảm n ộ hoàn toàn hấp thu nhưng mà thạch lôi trong lòng tin tưởng h ắ n trở nên càng mạnh có dạng này xuất hiện thạch lôi đối với săn g i ế t có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma càng có hứng thú lại một lần nữa đem một cái có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma đánh g i ế t về sau thạch lôi đem trùng ma thi thể thu vào thần quốc bên trong giao cho phân đà lý sau đó ngẩng đầu hơi phân rõ thử xem phương hướng liền hướng ma tuyên trùng tổ phòng tuyến chạy đi trải qua trong khoảng thời gian này tìm kiếm thạch lỗi cũng xuất hiện trên chiến trường có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều bất quá càng đến gần ma huyên trùng tổ xuất hiện có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma tỷ lệ càng cao vì lẽ đó mặc dù biết ma huyên trùng tổ rất nguy hiểm nhưng thạch lỗi vẫn là nghĩa vô phản cố hướng ma huyên trùng tổ tới gần thạch lỗi suy đoán không có sai càng là tiếp cận ma huyên trùng tổ thạch lỗi xuất hiện có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma tỷ lệ càng cao ngắn ngủi một tháng thời gian thạch lôi đã xuất hiện mười con có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma trải qua một phen chiến đấu về sau thạch lôi thu hoạch mười con có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma thi thể theo săn g i ế t có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma càng ngày càng nhiều thạch lôi thần quốc vô lượng tinh nguyên bên trong luyện hóa từ có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma thể nội tháo rời ra trùng giới cũng càng ngày càng nhiều thạch lôi đối với vận mệnh trường hà cảm nộ cũng càng ngày càng khắc sâu thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh t h ự c lực không ngừng tăng lên để thực lực càng thêm hưng phấn nếu như không phải thánh võ phó chủ lý tiêu g i a o để hắn lập tức trở về thánh võ chỉ sợ hắn sẽ còn một mực trong chiến trường săn g i ế t có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùn g ma biết phó chủ lý tiêu g i a o sẽ không vô duyên vô cớ để hắn trở về thạch lỗi không chần chờ lập tức bằng nhanh nhất độ trước khi rời đi giới hạn cuối cùng chiến trường sau đó trực tiếp phá vỡ không gian trở lại thánh võ nhìn thấy vừa mới xuất quan phó chủ lý tiêu g i a o phó chủ ngươi tìm ta có chuyện gì a nhìn thấy phó chủ lý tiêu giao thạch lỗi hiếu kỳ hỏi một đoạn thời gian không gặp phó chủ lý tiêu giao cho hắn cảm giác càng thêm nguy hiểm mà lại bên trên ẩn ẩn toát ra một cỗ sắc bén khí tức giống như muốn đem thiên đâm ra một cái lỗ thủng thạch lỗi biết phó chủ lý tiêu giao thực lực trở nên mạnh hơn có lẽ hắn đã hoàn toàn trưởng khống hủy d i ệ t chi nhận là chuyện tốt phó chủ lý tiêu giao cười nói ra ngươi gần đây ở tiền tuyến chiến trường công tích vĩ đại ta đều nghe nói không thể không nói ngươi làm xinh đẹp lần này nếu như không phải sự tình quá là quan trọng đối với ngươi cũng có ích lợi rất lớn ta là sẽ không cố ý đem ngươi gọi trở về phó chủ đến cùng là chuyện gì a nói nhanh một chút đi đều nhanh gấp chết ta thạch lỗi nhìn thấy phó chủ lý tiêu g i a o nửa ngày cũng chưa hề nói đến trọng điểm vội vàng thúc giục nói kỳ nguyên ma kiếp càng ngày càng nghiêm trọng rất nhanh thần chủ cảnh vũ giả đem từ chủ lực biến thành phá hôi chân chính chủ lực lại biến thành chúa tể cảnh võ giả ngươi cần phải rất rõ ràng chúng ma sinh sôi độ cùng bồi dưỡng cường giả độ có nhiều đáng sợ vì để thánh võ có thể tại kỷ nguyên ma kiếp bên trong kiên trì nổi chủ quyết định mở ra đạo bia bí cảnh trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm chúa tể cảnh võ giả còn chuẩn bị mở ra hỗn độn bí cảnh bồi dưỡng được mấy cái thoát cảnh cường giả ra đây ngươi chính là tiến vào hỗn độn bí cảnh một trong những người được lựa chọn phó chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra hỗn độn bí cảnh cái kia là địa phương nào nghe phó chủ lý tiêu giao lời nói t hắn ạ c h lôi trong m t đều là vẹ mở mịt.、Hắn、trở thành chúa tể cảnh võ giả đã nhiều năm rồi mặc dù đại bộ phận thời gian không phải đang bế quan tiềm tu chính là ở tiền tuyến chiến trường nhưng mà thánh võ một chút tài liệu cơ mật hắn cũng là giải mấy phần thế nhưng là chưa từng nghe nói qua có hỗn độn bí cảnh nơi này hỗn độn bí cảnh là chủ bế quan tiềm tu chỗ ngươi không biết cũng rất bình thường trên thực tế biết hỗn độn bí cảnh trừ chủ hòa chúng ta mấy cái phó chủ bên ngoài chỉ có cái chúa tể cảnh võ giả biết phó chủ lý tiêu giao giới thiệu sơ lược thử xem hỗn độn bí cảnh lai lịch hỗn độn bí cảnh là chủ tiềm tu chi địa tự nhiên có mấy phần chỗ khác thường hỗn độn bí cảnh không chỉ có cùng vũ trụ bản nguyên tới gần để cho người ta càng hảo cảm hơn ngộ vũ trụ bản nguyên mà lại còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng sợi hỗn độn chi khí nếu như có thể luyện hóa một luồng hỗn độn chi khí chỗ tốt k i ế p nhưng chính là đại đại đối với đột phá chúa tể cảnh trở thành thoát cảnh vũ giả có cực kỳ trọng yếu hiệu dụng phó chủ có thể cùng ta nói nói thoát cảnh sự tình sao thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi chương năm trăm linh tám tam kiếp siêu thoát cảnh a cựu tử nhất sinh vượt qua tiền đồ vô hạn không có vượt qua thân tử đạo tiêu cũng không phải là tất cả chúa tể cảnh võ giả đều có cái này dũng khí phóng ra một bước này phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra chân thần cảnh trưởng k h ô n g một loại hoặc nhiều loại hoàn chỉnh pháp tắc t h â n chủ cảnh mở thần quốc trưởng k h ô n g không gian pháp tắc chúa tể cảnh ngưng luyện chân linh lạc ấn t r ư ờ n g không thời gian p h á p tắc vận mệnh trường hà hộ thể vô luận là chân thần cảnh vũ giả thần chủ cảnh vũ giả vẫn là chúa tể cảnh võ giả đều là cường điệu cùng vũ trụ bản nguyên liên hệ tu vi càng mạnh cùng vũ trụ bản nguyên liên hệ liền càng mạnh nhất là chúa tể cảnh võ giả càng là cơ hồ đến cùng vũ trụ bản nguyên khó phân lẫn nhau trình độ cùng vũ trụ bản nguyên liên hệ vượt mật thiết có thể bạo phát đi ra uy năng liền càng mạnh bất quá thành cũng vũ trụ bản nguyên bại cũng vũ trụ bản nguyên vũ trụ bản nguyên đối với chân thần cảnh võ giả t h ầ người chủ cảnh vũ i giả, liên ả cảnh bản thậm tể nhất bất trụ chí chúa mạnh chỗ hệ cùng là là dựa, nguyên võ vũ v đều quá, ợ t mật thiết, trụ trói thậm trụ cùng, cùng một thể làm hiểm. chí hòa đối với giả cuối đến vũ võ vũ cũng bản buộc bản nguyên càng cùng, cùng nguyên nguy n g có cao, ư bây giờ tu vi đã không yếu hẳn là cũng có một loại bị trói buộc cảm giác ca chúa tể cảnh võ giả tu vi đạt tới cực hạn về sau nếu như không muốn cùng vũ trụ bản nguyên hòa làm một thể chỉ có thể lựa chọn tránh thoát vũ trụ bản nguyên trói buộc nếu như thành công thì sẽ tiến vào hỗn độn bên trong luyện hóa hỗn độn chi khí ngưng luyện hỗn độn chiến thể nếu như thất bại tự nhiên là thân tử đạo tiêu một thân tu vi cùng vũ trụ bản nguyên dung hợp trở thành vũ trụ bản nguyên một bộ phận vũ trụ bản nguyên mặc dù không có ý thức nhưng mà nhưng có có thể vì lẽ đó chúa tể cảnh võ giả muốn tranh thoát vũ trụ bản nguyên trói buộc cần vượt qua tam trọng kiếp khó mới được cái này tam trọng kiếp khó một trọng so một trọng nặng nội tình hơi yếu một chút đều sẽ thân tử đạo tiêu không có một tia khả năng thành công phó điện chủ ta gần đây thật có loại cảm giác này giống như trên thân quấn quanh lấy vô số đầu xiềng xích đem chính mình trói một mực mọi cử động bị trói buộc hết lần này tới lần khác tránh thoát không loại trói buộc này thạch lỗi gật gật đầu nói ra phó điện chủ có thể cùng ta nói nói cái này tam trọng kiếp khó đều là cái gì không như thế nào mới có thể vượt qua cái này tam trọng kiếp khó muốn tránh thoát vũ trụ bản nguyên trói buộc cần tuần tự vượt qua phong kiếp hỏa kiếp cùng l ô i kiếp cái này ba loại kiếp nạn xuất hiện trong nháy mắt không chừng không qua lại hướng sẽ ở ngươi suy yếu nhất thời điểm xuất hiện bất quá thánh võ điện có chuyên môn bí thuật có thể sớm dẫn phát cái này tam trọng kiếp khó gia tăng vượt qua kiếp nạn tỷ lệ tam trọng kiếp khó bên trong xuất hiện trước nhất là phong kiếp phong kiếp chủ gọi thọ nguyên nếu như thọ nguyên không đủ phong kiếp phía dưới nhất định cho bụi không quá độ quá phong kiếp là dễ dàng nhất chỉ phải chuẩn bị từ sớm hảo đủ nhiều bổ sung thọ nguyên đan dược liền tốt vượt qua phong kiếp về sau mới coi là chân chính thọ nguyên vô tận chỉ cần không phải n g o ạ i ý muốn rơi xuống cho dù là vũ trụ hủy diệt vũ trụ bản nguyên tiêu tán cũng có thể tại vô tận hỗn độn bên trong sinh tồn mà lại tu vi còn có tiếp tục để thăng khả năng tam trọng kiếp khó bên trong cái thứ hai xuất hiện là hỏa kiếp hỏa kiếp đốt cháy tu vi đầu tiên là đốt cháy thần lực trong cơ thể sau đó đốt cháy thần quốc nếu như thần quốc không đủ cường đại không thể kiên trì đến hỏa kiếp tiêu tán đồng dạng sẽ ở hỏa kiếp phía dưới hóa thành cho bụi Bất bị bổ rất nhất nhất thần quốc mở rộng tới trình độ nhất định, lại chuẩn bị đủ nhiều thần tinh cùng bổ sung thần lực đang dược, tối thiểu nhất có 8 thành quả quốc chuẩn nhiều sung ứng cũng dàng, cần rộng định, cùng đăng lượng, đối đem độ đủ kiếp lại hỏa chỉ chác. lực có dễ sớm mở vượt qua hỏa kiếp một khi vượt qua hỏa kiếp thần quốc niết bản trùng sinh không chỉ có sẽ càng thêm cường đại thậm chí có tỷ lệ nhất định hóa thành bản nguyên vũ trụ tam trọng kiếp khó bên trong cuối cùng xuất hiện là lôi kiếp lôi kiếp chủ luyện hồn kiếp lôi ít nhất có chín đạo có tối đa nhất chín chín tám mươi mốt nói kiếp lôi càng nhiều nói rõ tiềm lực càng lớn luyện hồn vượt triệt để tương lai thành t i ể u vượt bất khả hàm lượng bất quá kiếp lôi càng nhiều kiếp lôi uy năng càng khủng bố hơn muốn kiên trì đến cuối cùng vượt khó khăn mà lại loại này kiếp lôi không có cách nào mượn nhờ ngoại lực p h o n g ngự chỉ có thể ỉ vào thần hồn tự thân s ứ c mạnh p h o n g ngự vì lẽ đó lôi kiếp cũng là tam trọng kiếp khó bên trong nguy hiểm nhất đồng dạng là vượt qua sau cá vượt l ò n g môn từ đây tiêu diêu nếu không chính là hóa thành cho bụi thân tử đ ạ o tiêu muốn vượt qua lôi kiếp trừ yêu cầu tự thân thần hồn đủ cường đại tinh thuần bên ngoài còn muốn có đầy đủ nhiều bổ sung thần hồn chi lực đan dược mới được không phải vậy nửa đường một khi thần hồn chống đỡ hết nổi chỉ có cho bụi một con đường có thể đi nghe phó điện chủ lý tiêu giao đối với t r a n h thoát vũ trụ bản nguyên trói buộc là xuất hiện tam trọng kiếp khó giảng giải thạch lôi hít vào một hơi cái này tam trọng kiếp khó thật là quá kinh khủng mỗi một trọng kiếp nạn đều là muốn chết tồn tại muốn vượt qua cái này tam trọng kiếp khó thật là cần đại r ũ khí đại khí vận mới được phó điện chủ ngươi vượt qua mấy tầng kiếp nạn điện chủ vượt qua mấy tầng kiếp nạn thạch l ô i hiếu kỳ hỏi ta phía trước không lâu vừa mới vượt qua h o a kiếp điện chủ tại trước đây thật lâu liền vượt qua tam trọng kiếp khó nếu như không phải vì thủ hộ nhân tộc điện chủ đã sớm tiến vào vô tận hỗn độn bên trong luyện hóa hỗn độn chi khí ngưng luyện hỗn độn chiến thể làm sao giống như bây giờ tọa trấn thánh võ điện áp chế ma huyên trùng tổ bên trong trùng ma mẫu hoàng phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra đoạn thời gian trước điện chủ đột nhiên lòng có cảm giác Kết kỷ kiếp không khả tộc thể vượt trùng luận lần này, kỷ nguyên qua, huyên này nhân tộc không chỉ có thể bình an vượt qua, hơn nữa còn có khả năng phản công ma chúng tổ, cho nên hốn ma ma mới sẽ mở ra chỉ cho có có tổ, sẽ đạo ộ n cảnh cùng bí đ bia bí cảnh Đạo bia bí cảnh bên i a bí b cảnh trong có rất nhiều tôn điện chủ n g ộ đạo trước đó lưu lại bia đá cũng có rất nhiều chúa tể cảnh võ giả lưu lại truyền thừa tiến vào đạo bia bí cảnh thần chủ cảnh vũ giả nếu như đầy đủ may mắn minh ngộ trong tấm bia đá nội dung vẫn là có khả năng rất lớn trở thành chúa tể cảnh võ giả hiện tại thánh võ điện bên trong chúa tể cảnh võ giả mặc dù không ít nhưng mà những thứ này chúa tể cảnh võ giả tối đa cũng chỉ có thể làm được bị động phòng thủ miễn cưỡng vượt qua kỷ nguyên m a kiếp nếu có đủ nhiều chúa tể cảnh võ giả thánh võ điện mới có đủ cường đại sức mạnh sớm kết thúc kỷ nguyên ma kiếp phản công ma huyên trùng tổ đương nhiên chân chính phản công ma huyên trùng tổ chủ lực vẫn là siêu thoát cảnh võ giả mà hôn đ ộ n bí cảnh chính là các ngươi những thứ này chúa tể cảnh thực lực võ giả tiến thêm một bước cơ duyên chỗ có thể nói vì có thể phản công ma huyên trùng tổ điện chủ trả giá rất nhiều phó điện chủ ta có thể biết tiến vào hỗn độn bí cảnh chúa tể cảnh võ giả có bao nhiêu sao thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi t r á n h thoát vũ trụ bản nguyên trói buộc muốn vượt qua tam trọng k i ế p khó nhưng mà một khi độ không qua đến liền muốn hóa thành cho bụi cũng không phải là có nhiều chúa tể cảnh võ giả đều nguyện ý bắt buộc mạo hiểm nhiều hơn chúa tể cảnh võ giả khả năng càng muốn lựa chọn được trăng hay chớ không đến cuối cùng trước mắt tuyệt đối sẽ không lựa chọn đầu này cựu t ử nhất sinh con đường tăng thêm ngươi hết thệ có chín người tuyển ngươi là cái thứ nhất biết tin tức này còn lại mấy người ta sẽ theo thứ tự tiếp xúc bất quá bọn họ sẽ làm ra lựa chọn gì ta cũng không biết hiện tại nói cho ta ngươi lựa chọn đi phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra t r ư ơ n g năm trăm lẻ chín tiến bảo ta nguyện ý đi hôn độn bí cảnh không do dự thạch l ô i trầm giọng nói ra tránh thoát vũ trụ bản nguyên trói buộc thành cựu siêu thoát cảnh võ giả mặc dù mười phần nguy hiểm thậm chí có thể nói là cựu tử nhất sinh hơi bất lưu thần liền t h ầ n tử đạo tiêu nhưng mà thạch lôi đối với mình có lòng tin lấy hắn nội tình trở thành siêu thoát cảnh võ giả tuyệt đối không có vấn đề tối đa cũng chỉ là thời gian dài một chút dù cho không thể trở thành siêu thoát cảnh võ giả đối với thạch lôi t ô i nói đi hôn độn bí cảnh tu luyện cũng là một kiện khó được chuyện tốt tối thiểu nhất có thể để hắn tu vi cao hơn một chút tại kỷ nguyên ma kiếp bên trong có nhiều hơn bảo mệnh tiền được vậy ngươi chờ tin tức đi chờ ta hỏi qua những người khác về sau ta sẽ dẫn các ngươi đi hôn độn bí cảnh tu luyện phó điện chủ lý tiêu g i a o trầm giọng nói ra thạch lỗi trở về chờ tin tức cũng không biết phó điện chủ lý tiêu g i a o là thế nào cùng cái khác chúa tể cảnh võ giả nói bất quá chờ thạch lỗi nhận được chuẩn bị xuất phát tin tức về sau đuổi tới phó điện chủ lý tiêu g i a o động phủ nhưng ngoài ý muốn phát giác phó điện chủ lý tiêu g i a o trong động phủ chỉ có năm cái chúa tể cảnh võ giả người đều đến đông đủ chúng ta đi thôi nhìn thấy thạch lỗi qua đây phó điện chủ lý tiêu g i a o cười nói ra nghe phó điện chủ lý tiêu dao lời nói thạch lôi gật gật đầu nhưng không có hỏi nhiều nơi này chỉ có năm cái chúa tể cảnh võ giả tăng thêm hắn cũng bất quá chỉ có sáu cái lúc trước phó điện chủ lý tiêu giao cũng đã có nói hết t h ạ có chín người tuyển h i ệ n nhiên khác ba cái chúa tể cảnh võ giả không biết là nguyên nhân gì cũng không có đáp ứng đi hôn độn bí cảnh thạch lôi cũng không có hỏi thăm người khác tư ẩn quen thuộc vì lẽ đó mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ nhưng cũng sẽ không chủ động mở miệng hỏi thăm cái khác mấy cái chúa tể cảnh võ giả giống như cũng không biết nguyên nhân bất quá bọn họ giống như thạch lỗi cũng không có mở miệng hỏi t h a m hỗn độn bí cảnh ở vào thánh võ điện tối hạch tâm t r i địa nơi này không chỉ có bố trí đại lượng phù văn bí trận hình thành đủ loại đáng sợ cấm chế cho dù là chúa tể cảnh võ giả nếu như không có trải qua cho phép cũng không có khả năng đi vào mà lại ở chỗ này còn có một cái tinh nhuệ quân đoàn đóng g i ữ quân đoàn quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng đều là chúa tể cảnh võ giả trong quân đoàn những người khác cũng là thần chủ cảnh vũ giả mặc dù cái này quân đoàn quy mô cũng không lớn nhưng mà nhiều như vậy cường giả cho dù là mấy cái chúa tể cảnh võ giả xông tới cũng là có đến mà không có về có phó điện chủ lý tiêu g i a o dẫn dắt thạch lỗi bọn người rất nhẹ nhàng sẽ xuyên qua vô số cấm chế lại xuyên qua đóng giữ quân đoàn phòng tuyến đi vào hỗn độn bí cảnh cửa vào hỗn độn bí cảnh cửa vào tại một tòa nhìn qua rất phổ thông thần điện nhưng mà thạch lỗi cũng không dám xem nhẹ ngôi thần điện này ngôi thần điện này mặc dù nhìn qua rất phổ thông thậm chí thổi khẩu khí liền có thể đem hắn phá hủy nhưng mà thạch lôi trực giác nhưng nói cho hắn biết ngôi thần điện này rất nguy hiểm nếu như h uy năng toàn bộ bộc phát thậm chí có thể nhẹ nhõm muốn hắn mạng nhỏ bất quá phó điện chủ lý tiêu g i a o cũng không có giới thiệu ngôi thần điện này dự định thạch lôi cũng chỉ có thể đẻ xuống trong lòng hiếu kỳ chuẩn bị về sau có cơ hội lại hướng phó điện chủ lý tiêu g i a o hỏi thăm một chút ngôi thần điện này nội tình đi vào thần điện thạch lỗi phát giác tòa này từ bên ngoài nhìn cũng không phải là đặc biệt lớn thần điện nội bộ không gian nhưng to đến kinh người đủ để chứa được mấy cái quân đoàn người cũng sẽ không lộ ra chen trúc hiện nhiên thần điện nội bộ cũng có mở rộng không gian phù văn bí trận mà lại phù văn bí trận đẳng cấp còn rất cao không phải vậy căn bản không có khả năng đem thần điện nội bộ không gian khuyết trương lớn nhiều như vậy lần đi vào thần điện trước tiên thạch lỗi liền thấy hỗn độn bí cảnh cửa vào hai phiến cổ phát cửa đá trống rỗng lơ lửng tại trong thần điện nghe qua cửa đá thạch lỗi có thể mơ hồ cảm ứng được một k i a huyền ảo khí tức từ cửa đá mặt khác nghe qua tới để thạch lỗi có chút ngoài ý muốn là từ cửa đá mặt khác nghe qua tức giận hơi thở để thạch lỗi mơ hồ có lấy một loại cảm giác quen thuộc giống như ở nơi nào cảm thụ qua đồng dạng đông nhiên thạch lỗi một cái giật mình nghĩ đến hắn vì sao lại có loại này cảm giác quen thuộc cảm giác tại thần quốc bên trong vô lượng tinh nguyên bên trong nhạt ngọn lửa màu xám tự sáng tạo phòng ngự bí thuật đang thi triển sau hình thành màu xám trọng giáp hủy diệt chi nhận ngưng tụ nhạt năng lượng màu s á n g cầu thể nội viên kia màu xám kết tinh đều có cùng cửa đá mặt khác nghe qua tức giận hơi thở có chỗ tương tự cửa đá bị sau chính là hỗn độn bí cảnh bất quá khi tiến vào hỗn độn bí cảnh phía trước ta muốn đem một ít chuyện nói rõ ràng đứng tại trước cửa đá phó điện chủ lý tiêu g i a o trầm giọng nói ra hỗn độn bí cảnh nhìn như không lớn nhưng mà có rất nhiều kỳ dị chỗ có rất nhiều nơi ta cũng không rõ ràng có phải hay không gặp nguy hiểm có lẽ chỉ có điện chủ một người đối với hỗn độn bí cảnh hết sức rõ ràng vì lẽ đó các ngươi một khi tiến vào hỗn độn bí cảnh tốt nhất tìm một cái an toàn c h o bế quan tu luyện không muốn tùy ý đi loạn nếu không xuất hiện nguy hiểm gì ta cũng không nhất định có thể kịp thời xuất hiện các ngươi đừng tưởng rằng chính mình là chúa tể cảnh võ già liền không đem ta lời nói để ở trong lòng hỗn độn bí cảnh bên trong có nhiều chỗ cho dù là ta cũng có thể rơi xuống các ngươi một khi ngộ nhập trong đó liền điện chủ đều cứu không các ngươi chớ nói chi là ta đương nhiên hôn đ ộ n bí cảnh bên trong cũng có rất nhiều c Ở duyên tri địa nhưng mà có thể hay không đạt được những cơ duyên này liền nhìn chính các ngươi lựa chọn ta muốn nói chính là những thứ này các ngươi cùng ta vào đi nói xong phó điện chủ lý tiêu giao cũng không có lý huy những người này là thế nào nghĩ xoay người lại hai tay đặt tại trên cửa đá sau đó dụng lực đẩy tại một hồi trói hai tiếng ma sát bên trong cửa đá từ từ mở ra sau đó một màn ánh sáng hiện hiện đem từ cửa đá mặt khác khí tức ngăn cách nghe qua cửa đá thạch lỗi có thể tinh tưởng trông thấy cửa đá mặt khác là một cái hoang vu thế giới mặc dù có sơn thế nhưng là không có nước cũng không có sinh mệnh chỉ có từng đoàn từng đoàn màu xám nhạt đám mây tùy ý phiêu đãng từng mảnh từng mảnh màu xám sương mù tràn ngập chúng ta đi vào đi nói xong phó điện chủ cũng không quay đầu lại cất bước đi vào trong cửa đá thạch lỗi theo sát phía sau cũng cất bước đi vào trong cửa đá những người khác cũng từng cái đi vào trong cửa đá tất cả mọi người đi vào sau cửa đá cửa đá lại tại một hồi trói h a i tiếng ma sắt bên trong chậm rãi quan bế nơi này chính là h ố n độn bí cảnh mọi người có thể tùy ý tìm một chỗ bế quan tu luyện bất quá h ố n độn bí cảnh ở giữa ngôi thần điện kia cũng không cần đi đó là điện chủ bế quan tu luyện chỗ phó điện chủ lý tiêu g i a o say mê ban hít sâu một hơi sau đó đối với thạch lỗi bọn người nói ra mọi người tại h ố n độn bí cảnh bên trong có ba trăm năm thời gian tu luyện thời gian vừa đến liền sẽ tự động bị khu trục ra hỗn độn bí cảnh vì lẽ đó nếu như muốn để cao tu vi vậy liền nắm chặt thời gian tu luyện đi ba trăm năm sau chúng ta gặp lại ta đi bế quan tu luyện không có đặc biệt chuyện trọng yếu không muốn tùy ý q u ấ y rầy ta nói xong phó điện chủ lý tiêu giao hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đi xa chúng ta cũng tìm một chỗ tu luyện đi một cái chúa tể cảnh võ giả trầm giọng nói ra chương năm trăm mười tu luyện phó điện chủ lý tiêu giao rời đi về sau cái khác mấy cái chúa tể cảnh võ giả nhìn nhau không nói gì ngược lại ăn ý lựa chọn chọn một cái phương hướng rời đi thạch lỗi liếc nhìn một chút cảnh vật chung quanh cũng tùy ý tuyển một cái phòng tuyến rời đi hỗn độn bí cảnh bên trong không gian mười phần kiên cố chẳng qua nếu như thạch lỗi nguyện ý vẫn có thể phá vỡ không gian chỉ là thạch lỗi muốn lựa chọn một cái tốt hơn tu luyện hoàn cảnh vì lẽ đó cũng không có phá vỡ không gian đi đường mà là chậm ung dung một đường bay về phía trước tuyển tìm phù hợp chỗ tu luyện cũng không biết qua bao lâu thạch lôi phát giác một tòa núi nhỏ bên trên màu s á m mây mù lượn lờ thạch lôi quyết định ngay ở chỗ này tu luyện rơi xuống trên núi nhỏ thạch lôi đầu tiên là liếc nhìn một vòng cảnh vật chung quanh sau đó bắt đầu cải tạo ngọn núi nhỏ này tâm niệm vừa động trên núi nhỏ bùn đất giống như nước suối đồng dạng phun trào sau đó tại thạch lôi k h ô n g chế hạ hóa thành một đoàn to lớn bùn cầu tâm niệm lại cử động thạch lôi tổng thần quốc chi bên trong xuất ra đại lượng tài liệu ném vào bùn cầu bên trong sau đó khống chế bùn n g cầu chậm d ã i biến thành một tòa không đại thần điện mà ném vào bùn n g cầu bên trong các loại tài liệu thì là tại thạch lỗi khống chế hạ biến thành từng tòa phù văn bí trận tâm niệm vừa động thần lực trong cơ thể trong nháy mắt tuân ra bên ngoài cơ thể quan chú đến tòa này vừa mới hình thành thần điện đạt được thần lực gia trì tòa này vừa mới hình thành thần điện trong nháy mắt cố hóa mặc dù bộ dáng vẫn là cái kia bộ dáng thế nhưng là nhiều mấy phần uy nghiêm nặng nề cùng lúc đó trong thần điện bố trí từng tòa phù văn bí trận cũng bị kích hoạt b ắ theo đầu vận à n nhanh, thần điện chung quanh liền thêm ra một tầng hơi mỏng năng lượng vòng h thêm hơi Rất ra một bảo thạch lỗi tu luyện chung quanh tràn ngập năng lượng màu xám giống như nhận không hiểu hấp dẫn chẳng khác nào thủy triều tuân hướng thạch lỗi bên này rất nhanh tại liền thạch lỗi tu luyện ngôi thần điện này bên ngoài hình thành một cái to lớn màu xám vòi rồng sau đó đem càng xa xôi năng lượng màu xám hấp dẫn qua đây đám chìm trong tu luyện thạch l ô i đã hoàn toàn xem nhẹ ngoại giới hết thảy một mực đang không ngừng cảm nộ vận mệnh trường hà thân thể thì là có thể hấp thu lấy bên ngoài thần điện càng ngày càng nhiều năng lượng màu xám theo hấp thu năng lượng màu xám càng ngày càng nhiều thạch l ô i thân thể cũng một chút xíu phát sinh biến hóa rất nhỏ bất quá đám chìm trong tu luyện thạch l ô i cũng không có phát giác được điểm này thời gian một chút xíu trôi qua một mực tu luyện thạch l ô i đối với vận mệnh trường hà cảm nộ càng ngày càng sâu chẳng biết lúc nào thạch lỗi sau lưng xuất hiện thần quốc hình chiếu thần quốc hình chiếu chẳng khác nào cái động không đáy điên cuồng thôn phệ lấy bên ngoài thần điện năng lượng màu xám đại lượng năng lượng màu xám tràn vào thần quốc đằng sau lập tức chia ra làm ba một bộ phận bị sinh mệnh thụ thụ hải hấp thu hấp thu năng lượng màu xám sinh mệnh cổ thụ càng thêm xanh tươi hóng ánh mà lại sinh mệnh cổ thụ bên trong mơ hồ hiện hiện phù văn bắt đầu trở nên càng thêm phức tạp về liền rượu một bộ phận bị luyện hồn tháp lâm hấp thu hấp thu năng lượng màu xám luyện hồn tháp lâm bên trong mỗi một tòa luyện thần tháp mặt ngoài tạo thành phù văn bí trận phù văn đều trở nên càng thêm phức tạp tạo dựng mà thành phù văn bí trận uy năng mạnh hơn luyện hồn tháp lâm bên trong từng cái luyện hồn tháp ở giữa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ còn có một bộ phận thì là bị trên trời vô lượng tinh nguyên hấp thu hấp thu năng lượng màu xám về sau vô lượng tinh nguyên bên trong diễn sinh tinh thần tốc độ càng nhanh mỗi một viên tinh thần mặt ngoài phù văn cũng càng thêm phức tạp về l ề n diệu tại vô lượng tinh nguyên trung tâm nhất đoàn kia nhạt ngọn lửa màu xám cũng biến thành càng thêm nóng bỏng tại trong ngọn lửa mơ hồ trong đó có một cái sinh mệnh tại t h a n h é n đám chìm trong tu luyện thạch lỗi cũng không biết hắn náo r a động tĩnh càng lúc càng lớn đem phương viên mấy trăm cây số phạm vì bên trong năng lượng màu xám đều hấp dẫn đến thần điện phụ cận bất quá hỗn độn bí cảnh rất lớn tạm thời còn không ảnh hưởng tới cái khác chúa tể cảnh võ giả tu luyện nhưng mà thạch lỗi lúc tu luyện sinh ra dị tượng vẫn là gây nên một người chú ý người này không phải người khác chính là tại đồng dạng tại hôn đột bí cảnh bên trong tu luyện thánh võ điện điện chủ chú ý tới thạch lỗi lúc tu luyện sinh ra dị tượng về sau thánh võ điện điện chủ hiên viên áo xanh trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái sau đó tâm niệm vừa động hôn đột bí cảnh bên trong địa phương khác năng lượng màu xám trong nháy mắt thiếu ba thành sau đó thạch lỗi chỗ bên ngoài thần điện năng lượng màu xám nhưng chống rông thêm ra mấy lần tiểu tử có thể có được nhiều đại tạo hóa liền xem vận khí ngươi như thế nào tự lẩm bẩm về sau thánh võ điện điện chủ hiên viên áo xanh hai mắt nhắm lại tiếp tục tu luyện đám chìm trong tu luyện thạch lỗi cũng không biết hắn đã bị thánh võ điện điện chủ chú ý tới chỉ là có thể hấp thu luyện hóa phụ cận năng lượng màu xám sau lưng hắn thần quốc hình chiếu cũng tại thôn tính lấy đại lượng năng lượng màu xám hấp thu nhiều như vậy năng lượng màu xám vô luận là thạch lỗi vẫn là thạch lỗi thần quốc đều có rõ ràng biến hóa cũng không biết qua bao lâu thạch lỗi cuối cùng kết thúc tu luyện hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí thạch lỗi mở hai mắt ra từ bồ đoàn đứng lên hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi thạch lỗi lúc này mới phát hiện thân thể của mình có biến hóa rất lớn trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện thạch lỗi thân thể trở nên càng tăng mạnh hơn hoành vô luận là sức mạnh tốc độ lực phòng ngự vẫn là sức khôi phục đều đề thăng rất nhiều bất quá để cho thạch lỗi kinh ngạc vẫn là thể nội viên kiêm màu xám kết tinh tích biến lớn rất nhiều mà lại màu xám kết tinh mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu luyện hóa tràn vào thể nội năng lượng màu xám sau đó chuyển hóa thành cảng tinh thuần năng lượng màu xám tẩm bổ rèn luyện thạch lôi thân thể trải qua thời gian dài như vậy tẩm bổ rèn luyện thạch lôi phát giác thân thể của hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa rất nhiều năng lượng màu xám thậm chí tại năng lượng màu xám tẩm bổ dưới thân thể của hắn có rõ ràng biến hóa chỉ là loại biến hóa này là tốt là xấu trong lúc nhất thời thạch l ô i cũng không rõ ràng bất quá thạch l ô i trực giác nói cho thạch l ô i loại biến hóa này hẳn là rất nhiều chỗ tốt mà chỗ xấu hẳn là không có chứ thân thể biến hóa thạch l ô i đối với vận mệnh trường hà cảm nộ cũng đạt tới cực hạ thạch l ô i cũng cảm giác được vũ trụ bản nguyên đối với mình trói buộc trở nên mạnh hơn nhất cử nhất động mặc dù có thể buộc phát ra uy năng mạnh hơn thế nhưng là cũng làm cho thạch l ô i cảm giác được càng cường đ ạ i áp bách để thạch l ô i rất không quen loại này cảm giác quái dị thạch l ô i có thể biết nếu như không thể tránh thoát vũ trụ bản nguyên đối với mình trói buộc đ ờ i này hắn tối đa cũng chỉ có thể đạt tới loại này thành tựu muốn tiến thêm một bước căn bản không có khả năng bất quá để cho thạch l ô i c h ấ n kinh lại là thần quốc biến hóa thần quốc diện tích càng lớn thần quốc tinh bích trở nên càng nặng nề tinh bích bên trong phù văn bí trận cũng càng thêm phức tạp về liền diệu vô luận là sinh mệnh cây thụ hải luyện hồn tháp lâm vẫn là vô lượng tinh nguyên đều có biến hóa rất lớn trở nên càng thêm cường đại bất quá để cho thạch l ô i ngoại ý muốn là vô lượng tinh nguyên trung tâm nhất đoàn kia ngọn lửa màu xám bên trong vậy mà dựng dục ra một cái sinh mệnh tới Tr nhưng mà thần quốc bên trong trừ hắn hai cái phân thân bên ngoài chỉ có đại lượng phù văn k h ô i lỗi nhặt ngọn lửa màu xám bên trong thai ngén sinh mệnh là thạch l ô i thần quốc bên trong thai ngén cái thứ nhất sinh mệnh thạch l ô i cũng không nghĩ tới hắn thần quốc bên trong lại có thể dựng dục ra sinh mệnh tới thần quốc bên trong có thể dựng dục ra sinh mệnh đến để thạch l ô i biết hắn thần quốc trở nên mạnh hơn có lẽ rất nhanh liền có thể lần nữa thuế biến tiến hóa từ một cái thần quốc tiến hóa thành một cái bản nguyên vũ trụ bất quá thần quốc tiến hóa thành bản nguyên vũ trụ không chỉ cần phải đại lượng thời gian còn cần đại lượng tài nguyên thạch lôi đoán chừng thần quốc trong thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành tiến hóa thần quốc hoàn thành tiến hóa đối với thạch l ô i tới nói còn nói còn quá sớm bất quá thần quốc bên trong cái thứ nhất dựng dục gia kiếp sau mệnh thạch l ô i cũng rất là chờ mong chỉ là ngọn lửa màu xám bên trong thai ngén sinh mệnh lúc nào có thể xuất thế thạch l ô i cũng không biết nhưng mà thạch lôi đã biết ngọn lửa màu xám bên trong thai ngén là một con chim nhưng mà cụ thể là tam túc kim ô là phương hoàng vẫn là cái khác loài chim sinh mệnh thạch lôi cũng không biết dù sao ngọn lửa màu xám bên trong thai ngén sinh mệnh còn quá nhỏ khoảng cách xuất thế còn rất dài thời gian không hề quan tâm quá nhiều thần quốc bên trong đủ loại biến hóa thạch lôi lại bắt đầu một vòng m ớ i bế quan tu luyện lần này thạch lôi không có tiếp tục cảm nộ vận mệnh trường hạ mà là có ý thức toàn lực hấp thu luyện hóa phụ cận năng lượng màu xám để năng lượng màu xám bị thể nội màu xám kết tinh hấp thu sau đó chuyển hóa thành c à n g tinh thuần năng lượng màu xám tẩm bổ rèn luyện thân thể của mình trừ cái đó ra là lôi hải chủ động gọi ra thần quốc hình chiếu để thần quốc hình chiếu thôn tính phủ cận tràn ngập năng lượng màu xám hấp thu đại lượng năng lượng màu xám về sau thạch lôi thần quốc biến hóa càng ngày càng rõ ràng thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt ba trăm năm thời gian liền đi qua đang tu luyện bên trong thạch lôi chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng đưa hắn bao vây lại không đợi hắn dây ruộng liền biến mất không còn t â m tích mà hắn đã rời đi hỗn độn bí cảnh xuất hiện tại thần điện phía sau chính là thông hướng hỗn độn bí cảnh cửa đá cơ h ộ i là không phân tuần tự cái khác mấy cái chúa tể cảnh võ giả cùng phó điện chủ lý tiêu g i a o cũng xuất hiện tại thạch lôi bên người mọi người lần này tại hỗn độn bí cảnh bên trong đều thu hoạch không rẻ a phó điện chủ lý tiêu g i a o cười nói ra thạch lôi cùng cái khác mấy cái chúa tể cảnh võ giả gật gật đầu cũng không nói lời nào lần này tại hỗn độn bí cảnh bên trong đến cùng thu hoạch cái gì cũng chỉ có chính bọn họ biết phó điện chủ chúng ta lúc nào còn có cơ hội tới hỗn độn bí cảnh tu luyện a thạch l ô i cười hỏi tại hỗn độn bí cảnh tu luyện cái này ba trăm năm thời gian để hắn thu hoạch rất lớn nếu như lại tại hỗn độn bí cảnh tu luyện mấy trăm năm thời gian hắn cảm thấy mình sẽ trở nên càng cường đại tạm thời là không có cơ hội gì phó điện chủ lý tiêu giao lắc đầu nói ra bất quá nếu như các ngươi tại lần này kỷ nguyên ma kiếp bên trong biểu hiện xuất sắc có lẽ sẽ đạt được điện chủ cho phép lại một lần nữa tới hỗn độn bí cảnh tu luyện nha thạch lôi cùng cái khác mấy cái chúa tể cảnh võ giả gật gật đầu ánh mắt nồng nhiệt bất quá trong lòng là thế nào nghĩ cũng chỉ có tự mình biết thời gian cũng không còn sớm tất cả mọi người trở về đi ta cũng muốn đi giải thử xem những năm này tiền tuyến chiến trường tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra nói xong phó điện chủ lý tiêu giao trực tiếp rời đi thạch lôi cùng cái khác mấy cái chúa tể cảnh võ giả nhìn nhau không có bất kỳ cái gì giao lưu không hẹn mà cùng rời đi thần điện sau đó trở lại trong động phủ của mình tại động phủ tu luyện trong bí thất tu luyện hai ngày thời gian thích ứng thử xem tăng vọt sức mạnh thạch lỗi rời đi động phủ trực tiếp đi phó điện chủ lý tiêu giao động phủ phía trước phó điện chủ lý tiêu giao trước khi rời đi từng bí mật chuyển âm cấp thạch lỗi để thạch lỗi nhanh chóng tìm hắn động phủ một chuyến hắn có một số việc muốn bằng hàn giao vì lẽ đó thạch lỗi mới lại nhanh như vậy liền đến đến phó điện chủ lý tiêu giao động phủ người đến nhìn thấy thạch lỗi phó điện chủ lý tiêu giao vẻ mặt tươi cười nói ra phó điện chủ ngươi để cho ta qua đây thế nhưng là có chuyện gì muốn bàn giao thạch lỗi đi thẳng vào vấn đề hỏi tại hỗn độn bí cảnh bên trong tu luyện ba trăm năm thời gian thạch lỗi thu hoạch kinh người bất quá tăng vọt sức mạnh thạch lỗi cũng chỉ là miễn cưỡng năm giữ muốn hoàn mỹ trưởng k h ô n g còn phải cần một khoảng thời gian nếu như không phải phó điện chủ lý tiêu giao để hắn qua đây hắn tuyệt đối sẽ không rời đi động phủ một bước chí ít tại hoàn mỹ trưởng k h ô n g tăng v ọ sức mạnh phía trước hắn là sẽ không rời đi động phủ một bước chỉ có thể tránh trong động phủ bế quan tiềm tu người tu vi có phải hay không đã đạt tới chúa tể cảnh cực h ạ phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng hỏi không sai thạch lỗi gật gật đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phó điện chủ lý tiêu giao có thể đợi ra cái này một chút phó điện chủ lý tiêu giao tu vi cao hơn hắn được nhiều là vượt qua phong kiếp cùng hỏa kiếp siêu thoát cảnh võ giả hắn sức mạnh tăng vọt sau cũng không thể hoàn m ị trường khống thông qua tiết lộ khí tức đợi ra cái này một chút rất dễ dàng vì lẽ đó thạch l ô i mới có thể trực tiếp thừa nhận tu vi đạt tới chúa tể cảnh đình phong nếu như không độ kiếp đ ờ i này tu vi khó tiến thêm nữa ta chỗ này có sớm dẫn phát tam trọng kiếp khó bí thuật cùng ứng đối tam trọng kiếp khó trước đó các loại chú ý hạng mục còn có cấm kỵ ngươi có thể nhìn một chút nói phó điện chủ lý tiêu giao xuất ra một cái cổ p h á t ngọc giản đưa cho thạch l ô i trong ngọc giản nội dung rất nhiều đều là điện chủ cùng chúng ta mấy cái phó điện chủ vượt qua kiếp nạn trước đó một chút tâm đắc trải nghiệm chính ngươi nhìn qua liền tốt không muốn khiến người khác biết tốt ta còn có sự tình khác phải bận rộn n g ư ờ i sau khi trở về chậm rãi lại nhìn đi từ phó điện chủ lý tiêu giao động phủ sau khi ra ngoài thạch l ô i lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trong động phủ của mình sau đó kích hoạt trong động phủ bố trí các loại p h ủ văn bí trận tâm niệm vừa động trở lại thần quốc bên trong sau đó mới xuất ra ngọc giản cẩn thận quan sát trong ngọc giản nội dung rất nhiều chứ ba loại dẫn phát kiếp nạn bí thuật bên ngoài càng nhiều thì hơn là khi độ kiếp các loại chú ý hạng mục cùng cấm kỵ thạch lôi đầu tiên là nhìn một chút dẫn phát kiếp nạn bí thuật cái này ba loại bí thuật rất đơn giản thoáng tu luyện liền có thể nắm giữ bất quá nếu như tu vi không đạt được tiêu chuẩn dù cho nắm giữ bí thuật cũng không có khả năng dẫn phát kiếp nạn thạch lôi cũng không có vội vã tu luyện cái này ba loại bí thuật mà là đem khi độ kiếp cần phải chú ý các loại hạng mục công việc cùng cấm kỵ nhìn một lần không nghĩ tới mỗi một trọng kiếp nạn cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng cấm kỵ cũng không giống nhau nếu như không có mai ngọc giản à y mạng mội dẫn phát tam trọng kiếp khó muốn vượt qua kiếp nạn quả thực là si tâm vọng tưởng bất quá bây giờ có mai ngọc giản này sớm biết khi độ kiếp chú ý hạng mục cùng cấm kỵ chỉ cần chuẩn bị đầy đủ một chút vượt qua kiếp nạn không khó lắm thả ra trong tay ngọc giản thạch lỗi tự lẩm bẩm hiện tại hắn đã đạt tới chúa tể cảnh đình phong tùy thời đều có thể vẫn lấy phát phong kiếp chỉ có vượt qua phong kiếp hắn tu vi mới có thể lần nữa đ ể t h ắ n g nếu không đời này hắn tu vi tối đa cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ này chương năm trăm m ư ơ i hai phong kiếp tránh thoát vũ trụ bản nguyên trói buộc trước hết nhất dẫn phát là phong kiếp phong kiếp chủ g ọ t t h ỏ nguyên kiếp phong thổi đầu tiên là khí huyết khô bại sau đó t h ỏ nguyên trợn hạ xuống bất quá muốn vượt qua phong kiếp cũng rất đơn giản chỉ cần có đầy đủ nhiều bổ sung t h ỏ nguyên đan dược liền tốt đạo lý mặc dù đơn giản nhưng mà thật thao tác cũng không dễ dàng còn cần có mấy cái vấn đề mấu chốt cần giải quyết cái thứ nhất chính là tự thân khí huyết phải trăng tràn đầy tự thân thọ nguyên phải trăng đầy đủ nếu như tự thân khí huyết không đủ tràn đầy thọ nguyên không đủ muốn bằng vào đan dược bổ sung thọ nguyên vượt qua phong kiếp cơ hồ là không thể nào kiếp phong cùng một chỗ đầu tiên tiêu hao chính là tự thân khí huyết sau đó mới là thọ nguyên khí huyết không tràn đầy chẳng những không được chống cự kiếp phong hiệu dụng ngược lại sẽ gia tốc thọ nguyên tiêu hao cái thứ hai chính là phải trang dùng qua gia tăng thọ nguyên đan dược đối với đan dược tính kháng dược cao bao nhiêu bổ sung thọ nguyên đan dược có rất nhiều loại lấy chúa tể cảnh võ giả thân ra thu tập được đủ nhiều đan dược là rất nhẹ nhàng sự tình bất quá phục d ụ n g loại nào bổ sung thọ nguyên đan dược cũng là rất có xem trọng bổ sung thọ nguyên càng ít đan dược cần phải vượt trước phục d ụ n g sau đó phục d ụ n g hiệu quả tốt hơn đan dược nếu như trước phục d ụ n g bổ sung thọ nguyên tốt hơn đan dược lại phục d ụ n g bổ sung thọ nguyên đan dược rất có thể sẽ xuất hiện dược hiệu giảm xuống hoặc là hoàn toàn vô hiệu mà lại liên tục phục d ụ n g đan dược sẽ còn trên phạm vi lớn giảm xuống đan dược hiệu quả theo lý thuyết Phục dụng cái trừ cái đó ra vấn đề mấu chốt nhất chính là phong kiếp sẽ kéo dài bao lâu nếu như vận khí đủ tốt có lẽ phong kiếp chỉ kéo dài một ngày thời gian chỉ cần chuẩn bị đầy đủ đầy đủ vẫn là có năm thành năm chắc có thể vượt qua nếu như vận khí không tốt phong kiếp có thể sẽ kéo dài chín ngày thời gian dù cho chuẩn bị lại đầy đủ vượt qua năm chắc cũng sẽ không vượt qua một phần tuyệt đối được xương tụng là chết bên trong c ầ u sinh nếu như không thể bắt lại một chút hy vọng sống cơ hồ là hóa thành cho bùi hạ t r ạ n g đối với vượt qua phong kiếp thạch l ô i vẫn là có niềm tin chắc chắn bất quá thạch l ô i cũng không dám cược chính mình vận khí đủ tốt dẫn phát phong kiếp chỉ kéo dài một ngày thời gian vì lẽ đó cái kia làm chuẩn bị thạch l ô i vẫn là biết làm từ trong động phủ ra đây thạch l ô i trực tiếp đi thánh võ điện bộ hậu cần môn dùng gấp ba giá cả thần dược đổi lấy đại lượng bổ sung khí huyết thọ nguyên đăng dược nếu như không phải phong kiếp đặc thù thạch lỗi hận không thể nhiều đổi một chút phòng ngự dùng phù văn bí khí đem chính mình bảo hộ cực kỳ chặt chẽ phó điện chủ ta chuẩn bị ra ngoài tìm một chỗ dẫn phát phong kiếp làm tốt các loại chuẩn bị thạch lỗi tìm tới phó điện chủ lý tiêu g i a o sau đó nói rõ ý đồ đến nếu quyết định vậy liền đi làm đi hy vọng ngươi sớm ngày đ ậ kiếp trở về tiền tuyến chiến trường bên này coi như an ổn tạm thời còn không cần ngươi lo lắng phó điện chủ lý tiêu g i a o trầm giọng nói ra là ta sẽ tận lực về sớm một chút thạch lôi gật gật đầu nói ra rời đi thánh võ điện về sau thạch lôi tùy ý tìm một cái phương hướng phá vỡ không gian sau một đường đi vội cũng không biết đi bao xa thạch lôi đi vào một cái hoang vu trong tinh vực ngay ở chỗ này đi thạch lôi quét mắt một vòng mảnh tinh vực này sau đó quyết định ở chỗ này dẫn phát phong kiếp tâm niệm vừa động thạch lôi phá vỡ không gian xuất hiện tại một viên hoang vu tinh cầu mặt ngoài sau đó chân bùn đất cuồn cuộn thạch l ũ i một chút xíu chìm đến tinh cầu sâu dưới lòng đất tại tinh cầu dưới mặt đất nơi cực sâu thạch l ũ i mở ra một cái to lớn không gian dưới đất bố trí mấy cái đơn giản phủ văn bí trận sau đó đem phủ văn bí trận kích hoạt một giây sau một tầng hơi mỏng năng lượng vòng bảo hộ đem cái này không gian dưới đất bao phủ cùng lúc đem không gian dưới đất cùng ngoại giới cách ly chỉ cần không phải cố ý xem xét rất khó phát giác cái tinh cầu này dưới mặt đất nơi cực sâu còn có như thế đại một cái dưới đất không gian làm xong đây hết thệ thạch lỗi xuất ra một cái bồ đoàn ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tĩnh tâm tu luyện hắn muốn đem chính mình trạng thái khôi phục lại đ ỉ n h phong sau đó đang thi triển bí thuật dẫn phát phong kiếp thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh thạch lỗi liền đem trạng thái khôi phục lại đ ỉ n h phong hít sâu một hơi thạch lỗi thi triển dẫn phát phong kiếp bí thuật một giây sau không gian dưới đất bên trong một cố khí tức khủng bố giáng lâm thạch lỗi nhìn thấy ở trên đỉnh đầu h ắ n không một cái lạnh lùng con mắt trống rông xuất hiện tràn ngập tại không gian dưới đất bên trong khí tức khủng bố chính là con mắt này phát ra thạch lôi biết con mắt này chính là vũ trụ bản nguyên ý chí cụ hiện hóa mà con mắt này giảng sở dĩ sẽ xuất hiện chính là thạch lôi thi triển bí thuật dẫn ra ta muốn độ phong kiếp thạch lôi nhìn c h ầ m c h ầ m con mắt này m ặ t không vẻ sợ hãi trầm giọng nói ra như ngươi mong muốn thạch lôi trong đầu quanh quần uy nghiêm lạnh lùng thanh âm sau đó hướng trên đỉnh đầu con mắt dần dần tiêu tán phong kiếp giáng lâm kéo dài thời gian cựu thiên con mắt tiêu tán trong n g á y mắt thạch lỗi trong đầu lần nữa quanh quẩn lên uy nghiêm lạnh lùng thanh âm t mặc dù đã có đầy đủ nhiều chuẩn bị tâm lý nhưng mà biết phong kiếp kéo dài thời gian thạch lỗi vẫn là hít một hơi lanh khí bất quá phong kiếp đã giáng lâm muốn tránh né đã không có khả năng hiện tại biện pháp duy nhất chính là gắng gượng qua lần này phong kiếp ô chẳng biết lúc nào không gian dưới đất bên trong gió bắt đầu thổi vô hình gió vượt phá càng mạnh mẽ qua trong dây lát liền hình thành một đạo vòi rồng đem thạch lôi bao bao ở trong đó s i u s i u s i u vòi rồng bên trong từng đạo phong nhận hóa thành lưu quang chạm tại thạch lôi trên thân t phong nhận nhập thể thạch lôi mặt ngoài không có nhận tổn thương chút nào nhưng mà trên thực tế thạch l ô i nhưng đang chịu đựng khó nói lên lời kịch liệt đau nhức đang đau nhức cùng lúc thạch l ô i còn có thể cảm ứng rõ ràng đến mỗi một đạo phong nhận chạm ở trên người thể nội khí huyết liền sẽ suy yếu một kia thọ nguyên cũng biết chém tới một chút bất quá phong nhận cũng sẽ đem thể nội một chút tạp chất trôn vùi mặc dù một đạo phong nhận đối với thạch l ô i tổn thương cực kỳ bẽ nhỏ nhưng mà phong nhận số lượng thật sự là quá nhiều lít nha lít nhít phong nhận chạm tại thạch l ô i trên thân để thạch l ô i thể nội khí huyết điên cuồng suy yếu thó nguyên cũng tại trợt hạ xuống lấy dạng này tốc độ tiếp tục nữa dùng không đồng nhất ngày thời gian thạch l ô i liền sẽ thể nội khí huyết suy bại thó nguyên hao hết đối với phượng tỷ kinh khủng thạch lỗi sớm đã có chuẩn bị tâm lý vì lẽ đó vô số phong nhận chạm ở trên người cùng lúc thạch lỗi liền lấy ra bổ sung khí huyết thọ nguyên đan g dược từng t h a n h từng thanh đều nuốt vào trong miệng bổ sung khí huyết cùng thọ nguyên truy cập nét mặc dù có đan dược bổ sung khí huyết thọ nguyên nhưng mà phong nhận thật sự là quá nhiều thạch lỗi thể nội khí huyết vẫn là không ngừng suy yếu thọ nguyên cũng một chút xíu giảm xuống bất quá thấp hèn tốc độ chấm rất nhiều nhưng mà nếu như không có tốt hơn biện pháp giải quyết thạch lỗi y nguyên kiên trì không hai ngày thời gian chương năm trăm mười ba kiếp sau thời gian một chút xíu trôi qua trong n g á y mắt một ngày thời gian trôi qua mặc dù nuốt đại lượng bổ sung khí huyết thọ nguyên đang ăn dược nhưng mà vô số phong nhận chạm ở trên người vẫn là để thạch lôi thể nội khí huyết suy bại rất nhiều thọ nguyên cũng hạ xuống một mảng lớn rõ ràng nhất biểu hiện là được thạch lôi trên mặt thêm ra vài tia nếp nhăn đầu cũng nhiều ra mấy phần s á m trắng nếu như lại tiếp tục thạch lôi căn bản không có khả năng vượt qua phong tiếp bất quá thạch l ô i cũng không lo lắng bởi vì hắn còn có át chủ bài không có sử dụng biết phong kiếp kinh khủng thạch l ô i đương nhiên sẽ không trông cậy vào một chút đan dược liền có thể để hắn vượt qua phong kiếp đan dược chỉ là hắn rất nhiều chuẩn bị bên trong một bộ phận hắn sức mạnh nhiều hơn là ỉ vào thần quốc bên trong diện tích lớn dọa người sinh mệnh thụ thụ hải Sinh mệnh thủ thủ hải mệnh thụ thụ bên trong tràn ngập tinh thuần sinh mệnh tinh hoa thụ hải bên trong còn ẩn giấu đi một mảnh sinh mệnh biển đáy biển càng là phủ lên thật dày sinh mệnh kết tinh đây mới là thạch l ô i vượt qua phong kiếp lớn nhất ỉ vào tâm niệm vừa động thạch lôi tổng thần quốc chi bên trong xuất ra một cái to bằng đầu người sinh mệnh kết tinh hít sâu một hơi đem sinh mệnh kết tinh bên trong sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn hấp thu trong nháy mắt thạch lôi thể nội bị phong nhận suy yếu khí huyết cùng thọ nguyên liền khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong khôi phục lại đ ỉ n h phong về sau thạch lôi tiếp tục nuốt đan dược bổ sung bị phong nhận suy yếu khí huyết cùng thọ nguyên thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt ngày thứ hai đến phong kiếp trở nên càng khủng bố hơn đem thạch lỗi bao phủ vòi rồng bên trong không chỉ có vô số phong nhận chạm tại thạch lỗi trên thân còn có nhiều hơn phong nhận c u ố n quýt lấy nhau hóa thành từng cây xiềng xích đem thạch lỗi quấn quanh vô số phong nhận chạm tại thạch lỗi trên thân tới liền để thạch lỗi thể nội khí huyết cùng thọ nguyên không ngừng hạ xuống suy yếu bị vô số căn bản xiềng xích c u ố n về sau thạch lỗi thể nội khí huyết suy yếu càng nhanh thọ nguyên cũng bay xuống hàng vừa mới tiêu tán không lâu nếp nhăn cùng màu xám trắng đầu lại xuất hiện lần nữa n u ố t đan dược căn bản bổ sung không nghĩ tới suy yếu khí huyết cùng bay xuống hàng thọ nguyên rơi vào đường cùng thạch lỗi cũng chỉ có thể t ò n g thần quốc chi bên trong xuất ra nhiều hơn sinh mệnh kết tinh bổ sung tự thân tiêu hao thời gian một chút xíu trôi qua phong kiếp u y năng theo thời gian chuyển rời dần dần gia tăng ngày thứ nhất là vô số phong nhận ngày thứ hai thêm ra vô số xiềng xích ngày thứ ba không gian dưới đất bên trong vòi rồng biến thành ba cái mỗi một ngày qua phong kiếp u y năng liền gia tăng mấy lần thậm chí là hơn mười lần cũng chính là thạch l ô i thần quốc bên trong có đại lượng sinh mệnh kết tinh có thể nhanh bổ sung thạch l ô i tiêu hao đổi lại khắc một cái chúa tể cảnh võ giả chỉ sợ sớm đã tại phong kiếp bên trong hóa thành cho bụi bất quá mặc dù còn có thể phong kiếp bên trong tiếp tục kiên trì nhưng mà thạch l ô i cũng trả giá không tiểu đại giá cả thần quốc bên trong sinh mệnh t h ụ thụ hải bên trong tràn ngập tinh thuần sinh mệnh tinh hoa giảm bớt tám thành trở lên sinh mệnh biển nước biển cũng biến mất ba thành đáy biển đại lượng sinh mệnh kết tinh càng là tiêu hao năm thành mà thạch lỗi cũng tại phong kiếp bên trong kiên trì tám ngày thời gian còn có ngày cuối cùng chỉ cần thạch lỗi kiên trì nổi coi như vượt qua phong kiếp bất quá ngày cuối cùng phong kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua không gian dưới đất bên trong chín đạo thô to vòi rồng đem thạch lỗi vân quanh vô số mấy mét trường phong lưới đao như như mưa to chém về phía thạch lỗi t ừ n g đạo thô to xiềng xích đem thạch lỗi quấn quanh cái này cũng chưa tính mỗi một đạo vòi rồng bên trong còn trống rông xuất hiện một cánh cửa ánh sáng sau đó từ quang môn bên trong sông ra vô số hư hảo kỵ binh cưới màu xanh nhạt long mã kỵ binh thân mang trọng giáp cầm mấy thước trưởng kỵ thương hóa thành từng đạo c u ồ n g phong đâm về thạch l ô i kỵ binh mặc dù là hư hảo đâm vào thạch l ô i trên thân cũng không có tại thạch l ô i trên thân lưu lại mảy may vết thương nhưng mà kỵ binh mỗi một lần xung kích đều sẽ mang đi thạch l ô i thể nội đại lượng khí huyết cũng biết mang đi đại lượng thọ nguyên vô số kỵ binh hóa thành từng đạo c u ồ n g phong không ngừng hướng thạch lỗi lên xung kích mỗi phút mỗi giây thạch lôi thể nội khí huyết cùng thọ nguyên đều tại đại lượng s ó i mòn cảm thụ được thể nội kịch liệt trôi qua khí huyết cùng thọ nguyên thạch lôi sắc mặt đại biến không thể không tòng thần quốc chi bên trong xuất r a nhiều hơn sinh mệnh kết tinh bổ sung tự thân tiêu hao thời gian một chút xíu trôi qua ngay tại thạch lôi cho là mình sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm không gian dưới đất bên trong vờn quanh thạch lôi chín đạo vòi rồng l ạ g yên tiêu tán phong nhận xiềng xích kỵ binh các loại cũng trong nháy mắt tiêu tán tại trả giá kinh người đại giới về sau thạch lôi rốt cục vượt qua phong kiếp ông không gian chấn động sau đó thạch lôi liền thấy một đạo năng lượng màu xám hóa thành thác nước từ trên trời hạ xuống đem chính mình hoàn toàn bao phủ tại trong thác nước có thể thạch lôi điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng màu xám đạt được năng lượng màu xám tầm bù thạch lôi thể nội mọi mệnh trong nháy mắt tiêu tán thay vào đó thì là một cô không cách nào hình dung thỏa mãn hấp thu đại lượng năng lượng thạch lôi xuất hiện thân thể của mình trở nên mạnh hơn mỗi một tấc máu thịt bên trong đều có rất nhiều năng lượng màu xám những thứ này năng lượng màu xám không ngừng rèn luyện thân thể của h ắ n bất quá khoảng cách năng lượng màu xám đem thân thể mỗi một tấc máu thịt hoàn toàn chiếm còn kém rất nhiều thạch lôi thân thể không ngừng hấp thu năng lượng màu xám thần quốc cũng điên cuồng thôn v ệ lấy năng lượng màu xám hấp thu đại lượng năng lượng màu xám về sau thần quốc bên trong sinh mệnh thụ thụ hải bên trong tràn ngập sinh mệnh tinh hoa thay đổi thêm nồng đậm sinh mệnh biển cũng tại một chút xíu khuyết trương đáy biển sinh mệnh kết tinh số lượng cũng đang không ngừng gia tăng trên bầu trời vô lượng tinh nguyên bên trong ngọn lửa màu xám bên trong thai ngén sinh mệnh không ngừng t r ư ở n g thành bất quá khoảng cách xuất thế còn có dài rằng g ạ c thời gian không biết qua bao lâu từ trên trời hạ xuống năng lượng màu xám tiêu tán hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí thạch lỗi mở hai mắt ra trong mắt lộ ra một vệ tiết m ố i nếu như năng lượng màu xám kéo dài thời gian lại từ lâu hán thu hoạch sẽ t à n g lớn nội tình cũng biết trở nên càng mạnh hơn một chút đáng tiếc năng lượng màu xám lúc nào tiêu tán không phải hắn có thể k h ô n g chế thạch lỗi lại là không biết nếu như không phải hắn dẫn phong kiếp kéo dài chín ngày thời gian vượt qua phong kiếp sau căn bản không có khả năng có nhiều như vậy năng lượng màu xám để hắn hấp thu nếu như bị đồng dạng là vượt qua phong kiếp phó điện chủ lý tiêu giao biết hắn vượt qua là kéo dài chín ngày thời gian phong kiếp thu được tốt đẹp như vậy chỗ có thể hay không ghen ghét điên tâm niệm vừa động thạch lỗi trở lại thần quốc bên trong tại thần quốc bên trong lại tu luyện thời gian nửa tháng trưởng khống tu vi tăng vọt về sau thạch l ố i cách mở thần quốc sau đó trở lại thánh võ điện bên trong trở lại thánh võ điện thạch l ố i cũng không có trực tiếp trở lại động phủ mình mà là tìm tới phó điện chủ lý tiêu g i a o người vượt qua phong kiếp nhìn thấy thạch l ố i lại xuất hiện thạch l ố i trên thân tán khí tức có rõ r à n g biến hóa phó điện chủ lý tiêu g i a o kinh hỷ nói ra ừng thạch l ố i gật gật đầu may mắn thành công vượt qua phong kiếp không nghĩ tới phong kiếp khủng bố như vậy cũng may ta chuẩn bị coi như đầy đủ cho dù là dạng này cũng kém một chút không có chịu nổi chương 514, phó điện chủ người dẫn phát phong kiếp kéo dài mấy ngày thời gian phó điện chủ lý tiêu giao hiếu kỳ hỏi phong kiếp kéo dài thời gian càng ngày càng nguy hiểm nhưng mà phong kiếp kéo dài thời gian càng dài cũng nói độ kiếp người tiềm lực càng cao tương lai có thể lấy được thành tựu càng cao bất quá phong kiếp kéo dài thời gian càng dài vượt qua tỷ lệ càng thấp thánh v õ điện thành lập đến nay đã vô số tuyến nguyệt trong lúc đó không phải là không có kinh tài tuyệt diễm chúa tể cảnh võ giả dẫn phát phong kiếp chỉ là những thứ này chúa tể cảnh võ giả vận khí không tốt tất cả đều chết tại phong kiếp bên trong cuối cùng rơi vào cái hóa thành cho bùi hạ tràng chỉ có thánh võ điện hiện tại điện chủ cùng mấy cái phó điện chủ may mắn vượt qua phong kiếp thạch lỗi là gần đây vượt qua phong kiếp chúa tể cảnh võ giả lý tiêu giao rất muốn biết thạch lỗi vượt qua phong kiếp kéo dài mấy ngày thời gian kéo dài ba ngày thời gian thạch lỗi trầm giọng nói ra đem chính mình khi độ kiếp gian chém tới hai phần ba không tệ không tệ mạnh hơn ta nhiều ta lúc đầu độ phong kiếp chỉ kéo dài hai ngày ngươi tiềm lực cao hơn ta về sau nhất định có thể vượt qua hỏa kiếp phó điện chủ lý tiêu g i a o cười nói ra chỉ mong đi thạch l ô i nhắc lên hỏa kiếp mặt không biểu tình phong kiếp đã khủng bố như vậy hỏa kiếp không biết sẽ là kinh khủng bực nào hiện tại ta cũng không có lòng tin có thể vượt qua hỏa kiếp chờ ta chuẩn bị không sai biệt lắm tái dẫn phát hỏa kiếp đi về phần hiện tại ta nghĩ cũng không dám nghĩ cái này rất bình thường phó điện chủ lý tiêu g i a o cười nói ra vượt qua phong kiếp về sau tu vi sẽ tăng lên trên diện rộng mà lại cái này để thăng thời gian sẽ rất lâu ngươi có đầy đủ nhiều thời gian chuẩn bị vượt qua hỏa kiếp đáng tiếc thánh võ điện bên trong cũng không có phù hợp ngươi sử dụng vũ khí trang bị không phải vậy có phù hợp vũ khí trang bị thực lực ngươi sẽ còn để thăng rất nhiều kết nối xuống chiến đấu rất có ích lợi phản công muốn bắt đầu sao thạch lỗi trầm giọng hỏi còn sớm đây kỷ nguyên ma kiếp nhưng không có nhanh như vậy kết thúc đừng nhìn kỷ nguyên ma kiếp đã kéo dài mấy trăm năm nhưng mà khoảng cách kỷ nguyên ma kiếp kết thúc tối thiểu nhất còn có bên trên thời gian ngàn năm thậm chí sẽ càng dài một chút phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra mặc dù ngươi đã vượt qua phong kiếp thánh v õ điện lại nhiều một cái siêu cấp cường giả nhưng mà phản công ma nguyên trùng tổ cũng không phải một chuyện dễ dàng không phải vậy điện chủ đã sớm mang theo chúng ta phát động phản công bất quá điện chủ đã làm ra quyết định tại lần này kỷ nguyên ma kiếp kết thúc phía trước chắc chắn sẽ phát động phản công trước lúc này ngươi phải cố gắng tu luyện thuận tiện cũng chờ chờ mấy cái khác người nhìn xem bọn họ có thể hay không vượt qua phong kiếp nếu như bọn họ cũng có thể vượt qua phong kiếp chúng ta phản công ma huyên trùng tổ liền có nắm chắc hơn vậy liền lại chờ một đoạn thời gian vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này ta đi thu thập một chút tài liệu đem ta trang bị lại cường hóa thử xem thạch lôi trầm giọng nói ra vượt qua phong kiếp về sau hán tu vi lần nữa tăng vọn b ả người mệnh n vũ t r a đã đ có chút chỉ cần không thu tiện tay, bất quá chỉ cần thu tập quá ợ c c đủ nhiều tài liệu, đem nhiều bản mệnh、vũ、trang tài liệu, vũ ư n lần về sau. bản mệnh、vũ、trang g hóa sau, mấy l về vũ ề n lần nữa sẽ có thể đã ể thể cho hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, thậm chí có thể đối với hắn thực lực có trên phạm vi lớn tăng phúc cường hắn phát huy thậm hắn phạm hóa. toàn trên lớn tăng Người ra bộ đối đ với vi vượt qua phong kiếp có thể đảm nhiệm thánh võ điện phó điện chủ phó điện chủ có thể không ràng buộc sử dụng thánh võ điện bên trong dự trữ đại bộ phận tài liệu ngươi cần cái nào tài liệu phó điện chủ lý tiêu giao cười nói ra còn có tốt như vậy sự tình thạch lỗi rất là kinh ngạc bản mệnh vũ trang cường hóa cần đại lượng tài liệu mà lại theo bản mệnh vũ trang lần lượt được cường hóa bình thường tài liệu dù cho số lượng nhiều hơn nữa cũng không có khả năng đối với bản mệnh vũ trang đưa đến cường hóa hiệu dụng chỉ có những cái kia cấp cao nhất tài liệu mới có thể đối với bản mệnh vũ trang đưa đến cường hóa hiệu dụng đến thạch lỗi còn sầu muộn như thế nào thu thập những tài liệu kia đây để hắn không nghĩ tới làng ngủ gật liền có người đưa tới gối đầu đương nhiên phó điện chủ lý tiêu giao cười nói ra có trả giá liền có hồi báo đây là rất bình thường ngươi vượt qua phong kiếp thực lực đầy đủ hơn nữa còn là thánh võ điện người đảm nhiệm thánh võ điện phó điện chủ không có người sẽ phản đối cho dù là điện chủ cũng biết đồng ý ngươi gánh nhâm phó điện chủ chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành thánh võ điện phó điện chủ làm sao có thể thạch lỗi manh lắc đầu ta nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ có một ngày như vậy ta thật lạ quá quá rất cao hứng ngươi cần cái nào tài liệu ta để cho người ta đi chuẩn bị phù hợp ngươi vũ khí không có nhưng mà thánh võ điện dự trữ tài liệu còn nhiều rất nhiều cần phải có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu phó điện chủ lý tiêu giao nói ra hiện tại thích hợp sao thạch lỗi hỏi mặc dù hắn thực lực đủ để đảm nhiệm thánh võ điện phó điện chủ nhưng mà dù sao không có chân chính gánh nhâm phó điện chủ hiện tại liền dùng thánh võ điện bên trong dự trữ tài liệu hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp bất quá là một cái nghi thức thôi về sau lại bổ cũng được dù sao không có người sẽ phản đối phó điện chủ lý tiêu giao nói ra vậy ta liền không k h á c h khí thạch lôi cười nói ra sau đó đem chính mình cần tài liệu toàn nói hết ra ta biết ngươi cần những tài liệu này thánh võ điện bên trong đại bộ phận đều có dự trữ một hồi ta cũng là người ta đem tài liệu đưa qua cho ngươi bất quá thánh võ điện bên trong không có dự trữ tài liệu ta cũng không có cách nếu như ngươi thật cần chỉ có thể tự nghĩ biện pháp thu thập phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra Khi thật ta đối với tài liệu cũng không phải là đặc biệt bắt bẻ chỉ cần đẳng cấp đạt tới số lượng đủ nhiều liền tốt thạch lôi trầm giọng nói ra nếu dạng này cái kia thánh v õ điện bên trong dự trữ những tài liệu này ta để cho người ta nhiều hơn nữa t i ễ n một chút cho ngươi bất quá toàn bộ cho ngươi cái kia là không thể nào thánh v õ điện cũng muốn lưu một chút dự trữ ứng đối khả năng xuất hiện tình huống đặc biệt phó điện chủ lý tiêu giao trầm giọng nói ra ta hiểu thạch lôi gật gật đầu nói ra lần này ta cần tài liệu thật sự là quá nhiều cứ như vậy không ràng buộc lấy đi ta cũng không thiện vừa vặn hiện tại tiền tuyến chiến trường chiến đấu kịch liệt cần đại lượng đang ă dược ta liền lấy ra một chút thần dược đền bù một cái đi nói thạch lỗi đem thần quốc bên trong dự trữ tất cả thành thục thần dược tất cả đều lấy ra cái này cũng chưa tính thạch lỗi lại lấy ra không ít to bằng móng tay sinh mệnh kết tinh lần này ta thế nhưng là trông nom việc nhà ngọn nguồn đều móc sạch trong thời gian ngắn là không bỏ ra nổi thứ gì thạch lỗi trầm giọng nói ra đầy đủ đầy đủ ngươi lấy ra đồ vật đã không ít phó điện chủ lý tiêu g i a o cười đem đồ vật tất cả đều thu lại sau đó nói với thạch lỗi có thạch lỗi lấy ra những vật này lại có thể luyện chế ra không ít đan dược đem những đan dược này đưa đến tiền tuyên chiến trường đi không biết có thể cứu sống nhiều ít người để nhiều ít người bảo trụ mạng nhỏ lại cùng phó điện chủ lý tiêu g i a o trò chuyện một hồi ước định tổ chức gánh nhâm phó điện chủ nghi thức thời gian về sau thạch lỗi trở lại động phủ mình thời gian không dài liền có người đem thạch lỗi cần tài liệu đưa tới chương năm trăm mười lăm nghi thức tiếp nhận tài liệu thạch lỗi trở lại trong đ ộ n g phủ vừa định đi thần quốc trung tướng bản mệnh vũ trang tiến hành cường hóa phó điện chủ lý tiêu giao liền tìm tới cửa phó điện chủ còn có chuyện gì sao nhìn thấy phó điện chủ lý tiêu giao thạch lỗi nghi hoặc hỏi hắn mới từ phó điện chủ lý tiêu giao nơi đó trở về theo lý thuyết có chuyện gì phía trước cần phải đều nói xong vừa rồi điện chủ đem ta gọi đi qua b i ế tu ngươi cần các loại tài i các l ệ cường hóa vũ khí mình trang bị, cố ý để cho ta cho Chủ cái ngươi đưa mình trang phần tài liệu. Nói,、Phó、Điện chủ lý tiêu Giao hóa khí Phó ta ra vũ mấy một tới tài Tiêu xuất tu bị, ý Lý để liệu. di chiếc nhẫn, g a o cho thạch lối. Những này là thạch Những t lối. là lối i này p nhận tu di h nhẫn hiếu nhìn chút chức nhẫn một chút tu di tu kỳ một bên trong tài liệu con mắt không khỏi chừng được căng trong không tròn. Tu di chức nhẫn bên mắt Tu tài khỏi chức di là i ệ u l ba khối kim loại mỗi một khối kim loại đều chỉ lớn chừng quả đấm nhưng mà cái này ba khối kim loại nhưng tản ra kỳ dị năng lượng ba động lấy thạch lỗi kiến thức căn bản nhìn không ra cái này mấy khối kim loại lai lịch những tài liệu này đều là điện chủ xâm nhập hỗn độn bên trong tìm tới phía trước điện chủ dùng những tài liệu này luyện chế một kiện vũ khí còn lại một chút tài liệu điện chủ biết ngươi cần các loại đỉnh cấp tài liệu cường hóa vũ khí trang bị liền để ta đem những tài liệu này đưa tới cho ngươi hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ những tài liệu này quá ít phó điện chủ lý tiêu giao cười nói ra không chê không chê phó điện chủ thay ta cảm tạ điện chủ có những tài liệu này ta vũ trang chuẩn bị liền sẽ trở nên càng mạnh thạch lỗi rất là kích động nói ra phía trước thạch lỗi mặc dù từ thánh võ điện dự trữ bên trong cầm tới rất nhiều đỉnh cấp tài liệu nhưng mà dựa theo thạch lỗi đ o á n chừng những tài liệu này dù cho tất cả đều dùng để cường hóa bản mệnh vũ trang cũng không có khả năng đem bản mệnh vũ trang cường hóa đến hủy diệt chi nhận loại trình độ kia bởi vì thạch lỗi cầm tới những tài liệu này đều là bản nguyên trong vũ trụ dựng dục ra đến cùng hỗn độn bên trong thai ngén tài liệu kém một cái cấp bậc đây là tiên thiên tính chính lệ cho dù số lượng nhiều hơn nữa cũng không có khả năng đền bù nhưng mà hiện tại có điện chủ đưa tới mấy loại trong hỗn độn dựng dục ra tới tài liệu cho dù là cái này mấy loại tài liệu cũng không nhiều nhưng mà có cái này kíp nổ bản mệnh vũ trang tại cường hóa trước đó liền có thể hoàn thành thuế biến tiến hóa dù cho không đạt được hủy diệt chi nhận trình độ tối thiểu nhất cũng có thể có mấy phần hủy diệt chi nhận uy năng về sau nếu như tiếp tục dùng trong hỗn độn thai ngén tài liệu cường hóa bản mệnh vũ trang uy năng sẽ trở nên so với hủy diệt chi nhận còn mạnh hơn rất nhiều chính là bởi vì nguyên nhân này thạch lỗi nhìn thấy điện chủ đưa tới mấy loại tài liệu mới có thể hưng phấn như vậy kích động n g ư ờ i hài lòng liền tốt ta còn có việc phải xử lý liền đi trước một bước về sau có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp hoàn thành nhiệm vụ phó điện chủ lý tiêu g i a o quay người rời đi đưa t i ệ n phó điện chủ lý tiêu g i a o thạch lỗi trước tiên kích hoạt trong động phủ phù văn bí trận sau đó không kịp chờ đợi trở lại thần quốc bên trong thần quốc bên trong phân thân đã sớm bố trí tốt cường hóa bản mệnh vũ trang p h ù văn bí trận thạch lôi đem tới tay các loại đỉnh cấp tài liệu cùng điện chủ vừa mới để cho người ta đưa tới mấy loại trong hỗn độn dựng dục ra tới tài liệu tất cả đều trồng chất tại p h ù văn bí trận phía trên lại tại p h ù văn bí trận bên trên chất đầy cực phẩm thần tinh cùng tiểu sơn sinh mệnh kết tinh sau đó hít sâu một hơi đem bản mệnh vũ trang đặt tại p h ù văn bí trận vị trí trung tâm nhất bên trên kích hoạt p h ù văn bí trận thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt thời gian nửa tháng đi qua thạch lôi rốt cuộc hoàn thành đối với bản mệnh vũ trang cường hóa tổng thần quốc chi bên trong ra đây cùng thạch lôi đoan trước đồng dạng có đại lượng đỉnh cấp tài liệu cùng mấy loại hỗn độn bên trong dựng dục ra tới tài liệu lần này cường hóa để bản mệnh vũ trang thuận lợi hoàn thành thuế biến tiến hóa mặc dù không thể đạt tới hủy diệt chi nhận loại trình độ kia nhưng là ta không sai biệt lắm có hủy diệt chi nhận một phần ba uy năng về sau tiếp tục cường hóa xuống dưới vượt qua hủy diệt chi nhận uy năng cũng không phải là không được tại thạch n c i lỗi trong lòng à i thánh võ điện, điện nhận điện, điện, điện chủ là trong i i g lòng h h i t của thời hắn nhân vật truyền kỳ cũng khiến cho hắn lập trí muốn truy đuổi siêu việt đối tượng quay về một cái biết tin tức về sau thạch lôi trong động phủ bắt đầu một vòng mới tu luyện lần này tu luyện mục đích chính là vì mau chóng quen thuộc cường hóa sau bản mệnh vũ trang đối với bản mệnh vũ trang có thể buộc phát u y năng có một cái khá là rõ ràng nhận biết thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt một tháng thời gian đi qua thạch lôi đã hoàn toàn trưởng khống cường hóa sau bản mệnh vũ trang đảm nhiệm thánh võ điện phó điện chủ nghi thức thời gian cũng đến đổi một thân tương đối trang trọng quần áo thạch lôi rời đi động phủ đi thẳng tới thánh võ điện đại điện thạch lôi đến đại điện thời điểm phó điện chủ lý tiêu giao đã đến còn có một số chúa tể cảnh võ giả cũng đến nhìn thấy thạch lôi đến phó điện chủ lý tiêu giao cùng thạch lôi đánh một cái bắt chuyện sau đó một đám chúa tể cảnh võ giả liền vây quanh chúc mừng thạch lôi có thể trở thành thánh võ điện phó điện chủ thạch lôi đến đại điện sau không bao lâu không có đi tiền tuyến chiến trường chúa tể cảnh võ giả cùng thánh võ điện mấy cái phó điện chủ đều đến đủ sau đó thánh võ điện điện chủ hiên viên áo xanh rốt cục lộ diện đảm nhiệm thánh võ điện phó điện chủ nghi thức rất đơn giản điện chủ hiên viên áo xanh đơn giản nói mấy câu sau đó đem một cái đại biểu thánh võ điện phó điện chủ lệnh bài giao cho thạch lôi toàn bộ nghi thức coi như hoàn thành nghi thức kết thúc về sau quan sát nghi thức chúa tể cảnh đám võ giả nhao n h a u tán đi mấy cái phó điện chủ cũng đi bận b i ể u riêng phần mình phụ trách một đám sự tình thạch lôi thì là bị điện chủ hiên viên áo xanh lưu lại thạch lôi ngươi bây giờ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn vượt qua hòa kiếp điện chủ hiên viên áo xanh đi thẳng vào vấn đề hỏi không cao hơn một phần m ư ờ i niềm tin thạch lôi không do dự mở miệng nói ra ta vừa vượt qua phong kiếp mặc dù tu vi tăng vọt nhưng mà tam trọng kiếp khó một trọng so một trọng lợi hại nếu để cho ta hiện tại độ hỏa kiếp ta nắm chắc không cao hơn một thành bất quá nếu như cho ta một đoạn thời gian lại độ hỏa kiếp lúc ta nắm chắc tối thiểu nhất có thể vượt qua bảy thành người cần bao lâu thời gian độ hỏa kiếp n ắ m chắc mới có thể vượt qua chín thành điện chủ hiên viên áo xanh hỏi ta cũng không biết thạch lỗi cười khổ lắc đầu cho ta một trăm năm thời gian ta lại bảy thành năm chắc vượt qua hỏa kiếp bất quá chín mươi phần trăm chắc chắn ta cũng không biết muốn chuẩn bị bao lâu thời gian dù sao độ hỏa kiếp cũng là muốn xem vận khí vận khí tốt lời nói hỏa kiếp chỉ kéo dài một ngày thời gian ta đụng một cái tối thiểu nhất có chín mươi phần trăm chắc chắn an toàn vượt qua chẳng qua nếu như vận khí không tốt hỏa kiếp kéo dài chín ngày thời gian ta liền một phần mười niềm tin để không có nghe thạch lỗi lời nói điện chủ hiên viên áo xanh yên lặng chương năm trăm m ư ơ i sáu độ kiếp trước tránh thoát vũ trụ bản nguyên trói buộc cần vượt qua tam trọng kiếp khó so ra mà nói phong kiếp yếu nhất hỏa kiếp trung đẳng lôi kiếp mạnh nhất bất quá đối với độ kiếp giả tới nói vô luận là phong kiếp hỏa kiếp vẫn là lôi kiếp đều là trí mạng kiếp nạn nếu như vận khí tốt chỉ cần chuẩn bị đầy đủ đầy đủ còn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể vượt qua kiếp nạn nếu như vận khí không tốt chỉ sợ tại độ phong kiếp thời điểm liền sẽ thân t ử đạo tiêu hóa thành cho bụi thánh võ điện điện chủ hiên viên áo xanh đã vượt qua tam trọng kiếp khó nhưng mà hồi tưởng lại khi độ kiếp tình cảnh vẫn là hai hùng kiếp vía nếu như lại để cho hắn lựa chọn hắn cũng không nhất định dám một lần nữa lại lần nữa quá tam trọng kiếp khó chính là bởi vì hắn đối với tam trọng kiếp khó đều có đủ nhiều giải mới biết được thạch lỗi cũng không có nói khoác khoác lác nếu như thạch lỗi dám nói có một trăm phần trăm tự tin vượt qua họa kiếp hắn mới sẽ không tin tưởng đây lúc trước cho dù là hắn độ hỏa kiếp thời điểm mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ đầy đủ nhưng cũng là cựu t ử nhất sinh kém chút tại hỏa kiếp bên trong rơi xuống hắn không tin thạch l ô i sẽ mạnh hơn hắn ngươi đi trước an tâm tu luyện ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi chuẩn bị một vài thứ để cao ngươi vượt q u a hỏa kiếp n ắ m chắc lưu cho chúng ta thời gian không nhiều có lẽ lần này phản công ma huyên trùng tổ có thể thành công hay không còn muốn trông cậy vào ngươi đây điện chủ hiên viên áo xanh trầm giọng nói ra Điện chủ! ngươi mới là phản công ma h u y ê n trùng tổ chủ lực a chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh gõ cổ vũ ta không có như ngươi chúng ta căn bản không hạ được ma h u y ê n trùng tổ a thạch l ô i nói ra ma h u y ê n trùng tổ bên trong trùng ma m ẫ u h o à n g t h ự c lực k i n h k h ủ n g chỉ so với ta yếu một phần ta nhất định phải đem nó kiềm chế lại nếu không cho dù là thánh võ điện cường giả ra hết cũng không có khả năng phá hủy ma h u y ê n trùng tổ thậm chí sẽ bị trùng ma mẫu h o à nguyên một mẹ ma hốt ta tinh phân không ra tinh lực phản h gọn, công căn bản vì lẽ lực đó, ra trùng tổ Có thể h p ả nếu công ma huyên tổ chỉ có cấp thực lực cấp càng công công có càng chủ chủ, cần còn có không ít thực lực Thạch không huyên trùng người, người mạnh, phản thành lớn. Thánh điện điện hiên viên xanh rộng nói Điện huyên trùng bên trong trùng hoàng, kinh khủng trùng n ma mới trầm ma ma mẫu ma ra. thể phải hỏi tổ tỷ tổ trừ ít lôi lệ áo võ như ma huyên trùng tổ bên trong chỉ có trùng ma mẫu hoàng đáng giá điện chủ hiên viên áo xanh coi trọng thánh v õ điện đã sớm đối với ma huyên trùng tổ phát động phản công làm sao có thể cùng trùng ma rằng coi nhiều năm như vậy một mực cầm ma huyên trùng tổ không có cách nào người đoán không sai trừ trùng ma mẫu hoàng ma huyên trùng tổ bên trong còn có mấy cái thực lực có thể so với phó điện chủ trùng ma trước kia thực lực của ta mặc dù có thể áp chế trùng ma mẫu hoàng một kia nhưng mà trùng ma thực lực tổng hợp nhưng cao hơn thánh võ điện vì lẽ đó song phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá lần này ta mở ra hỗn độn bí cảnh để ngươi cùng cái khác mấy cái chúa tể cảnh võ giả đi vào tu luyện mấy người các ngươi đều có hy vọng vượt qua phong kiếp cùng họa kiếp chỉ cần mấy người các ngươi đều có thể thành công vượt qua phong kiếp thực lực chúng ta liền có thể ổn ép trùng ma một đầu đến thời điểm chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó tuyệt đối có thể đem trùng ma triệt để tiêu diệt thánh v õ điện điện chủ h i ê n viên áo xanh trầm giọng nói ra điện chủ mấy người bọn hắn dẫn phát phong kiếp sao thạch lỗi hỏi vẫn không có điện chủ h i ê n viên áo xanh lắc đầu thực lực bọn hắn không bằng n g ư ờ i vẫn không có thể dẫn phát phong kiếp bất quá theo ta suy đoán nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cũng chính là gần đây thời gian mấy chục năm bọn họ liền có thể dẫn phát phong kiếp mà lại tối thiểu nhất có bảy thành năm chắc có thể vượt qua phong kiếp điện chủ cái kia chúng ta chuẩn bị lúc nào đối với ma huyên trùng tổ phát động phản công thạch l ố i lại hỏi mấy người bọn hắn dẫn phát phong kiếp còn cần thời gian mấy chục năm nếu như thành công vượt qua phong kiếp còn cần thời gian mấy chục năm củng cố thử xem tu vi thích ứng thử xem tăng v ọ t thực lực vì lẽ đó muốn đối với ma huyên trùng tổ phát động phản công tối thiểu nhất còn cần hai trăm năm thời gian điện chủ hiên viên áo xanh trầm giọng nói ra kỷ nguyên ma kiếp không có nhanh như vậy kết thúc chúng ta còn có đủ nhiều thời gian chuẩn bị ngươi bây giờ chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt sự t ì n h k h á c không cần để ý tới ta cùng lý tiêu giao bọn họ sẽ xử lý thỏa đáng vâng điện chủ ta sẽ cố gắng tu luyện tranh thủ sớm một chút vượt qua hỏa kiếp thạch lỗi trầm giọng nói ra ừ n điện chủ hiên viên áo xanh gật gật đầu thời gian không còn sớm mau mau trở về tu luyện đi hy vọng ngươi có thể sớm một chút đem tin tức tốt nói cho ta mang theo điện chủ hiên viên áo xanh chờ mong thạch lôi trở lại động phủ mình kích hoạt trong động phủ p h ủ văn bí trận về sau thạch lôi tâm niệm vừa động trở lại thần quốc bên trong sau đó bắt đầu một vòng mới tu luyện thời gian một chút xíu trôi qua đám chìm trong tu luyện thạch l ô i quên cùng một chỗ trong n g á y mắt năm mười năm trôi qua hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí thạch l ô i đỉnh chỉ tu luyện mở hai mắt ra đứng lên hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi tâm niệm vừa động thạch lỗi cách mở thần quốc xuất hiện tại thánh võ điện trong đậu phủ đi ra đậu phủ thạch lỗi trực tiếp tìm tới điện chủ hiên viên áo xanh điện chủ trải qua những năm này tu luyện ta tu vi để t h ă n g không ít hiện tại ta muốn đi ra ngoài tìm một chỗ độ h o a kiếp thạch lỗi đi thẳng vào vấn đề nói ra lúc này mới bao nhiêu năm hiện tại dẫn phát h o a kiếp ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn vượt qua điện chủ hiên viên áo xanh cau mày hỏi vừa nhìn thấy thạch lỗi lúc hắn coi là thạch l ô i là tới bắt hắn vì thạch l ô i chuẩn bị độ hỏa kiếp trước đó đồ vật để hắn không nghĩ tới là thạch l ô i lại là tới nói cho hắn biết hắn muốn dẫn phát hỏa kiếp thạch l ô i độ hỏa kiếp cũng không phải nói đùa nếu như không có đầy đủ nắm chắc tốt nhất tại tu luyện một đoạn thời gian tích lũy một chút nội tình dạng này mới có thể gia tăng vượt quá hỏa kiếp tỷ lệ điện chủ, hiên viên áo xanh khuyên nói ra. Điện chủ ta tâm lý nắm chắc ngươi cũng không cần khuyên ta nếu như ta không có, có mấy phần chắc chắn làm sao có thể chuẩn bị dẫn phát h o a kiếp ta vẫn không có sống đủ đây cũng không muốn hiện tại liền đi tìm chết thạch lỗi cười nói ra trải qua những năm này tu luyện hắn tu vi đề t h ă n g rất nhiều bất quá để cho hắn cảm thấy vui vẻ lại là thân thể của hắn đã cường hóa đến một cái kinh người độ cao thể nội mỗi một tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa nồng đậm năng lượng màu xám thậm chí thần lực trong cơ thể đều bị năng lượng màu xám xâm nhiễm sen lẫn một tia năng lượng màu xám mặc dù không biết mình hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng mà thạch lỗi tin tưởng chính mình dẫn phát hỏa kiếp sau nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi nhìn thấy thạch lỗi thái độ kiên quyết điện chủ hiên viên áo xanh cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể hỏi ta tới chính là muốn nói cho điện chủ một tiếng sau đó ta liền tìm một chỗ dẫn phát hỏa kiếp chờ ta vượt qua hỏa kiếp về sau ta liền sẽ trở về thạch lỗi trầm giọng nói ra đây là ta vì ngươi chuẩn bị độ hỏa kiếp trước đó cần đồ vật ngươi thu cất đi ta chờ ngươi bình yên vô sự trở về điện chủ hiên viên áo xanh xuất ra một cái tu di chiếc nhẫn đưa cho thạch l ố i cảm tạ điện chủ ta sẽ trở về thạch l ố i tiếp nhận tu di chiếc nhẫn dùng sức chút gật đầu chương năm trăm m ư ơ i bảy vượt qua hỏa kiếp thạch l ố i đi đi lặng yên không một tiếng động chỉ có điện chủ hiên viên áo xanh biết hắn rời đi thánh võ điện rời đi thánh võ điện về sau thạch l ố i không ngừng phá vỡ không gian đi đường cũng không biết qua bao lâu thạch l ố i đi và hoàn toàn hoang lương tinh vực tùy ý tìm một viên hoang vô tinh cầu rơi xuống tâm niệm vừa động thạch l ô i dưới chân bùn đất quần quận cả người liền chìm xuống chờ đến thạch l ô i biến mất tại mặt đất về sau quần quận bùn đất lại khôi phục nguyên dạng nếu như không phải cố ý xem xét c ò n xuất hiện không nơi này khác thường tại tinh cầu dưới mặt đất nơi cực sâu thạch l ô i mở ra một cái to lớn không gian dưới đất sau đó bố trí đơn giản một chút phủ văn bí trận kích hoạt phủ văn bí trận về sau toàn bộ không gian dưới đất bị một tầng hơi mỏng năng lượng vòng bảo hộ bao phủ năng lượng vòng bảo hộ đem cái này không gian dưới đất cùng ngoại giới hoàn toàn ngắn cách chỉ cần không phá hư cái này năng lượng vòng bảo hộ người bình thường đừng n g h ĩ phát giác cái này không gian dưới đất vạn sự sẵn sàng về sau thạch lôi hít sâu một hơi thi triển bí pháp chuẩn bị dẫn phát hỏa kiếp bí pháp thi triển về sau không gian dưới đất bên trong trống rông xuất hiện một cô kinh khủng ý thế tại thạch lôi trên đỉnh đầu trống rông hiện ra một cái uy nghiêm lạnh lùng con mắt thạch lôi biết đây là vũ trụ bản nguyên ý chí hiển hóa ta muốn độ hỏa kiếp thạch lôi trầm giọng đối với trên đỉnh đầu con mắt nói ra như ngươi mong muốn h ò a kiếp kéo dài thời gian cựu thiên uy nghiêm lạnh lùng thanh â m tại không gian dưới đất bên trong quanh quẩn tại thanh â m vang lên cùng lúc vũ trụ bản nguyên ý chí hiển hóa con mắt lạng yên tiêu tán không có cấp thạch lỗi quá nhiều thời gian chuẩn bị một đoàn dược bạch sắc hỏa diễm c h ố n g rông xuất hiện tại không gian dưới đất sau đó lơ lửng tại thạch lỗi trên đỉnh đầu dược bạch sắc hỏa diễm nhiệt độ cao kinh người mới vừa xuất hiện liền để thạch lỗi có một loại muốn bị nhóm lửa cảm giác b ấ t quá cái c này đoàn dự b ạ hỏa sắc h diễm dưới dạng. dự diễm gian giống tại giây xôi Một nhưng không có phá hư không gian dưới đất bên trong hết thể, giống như căn bản không tồn tại đồng phá hư hết thảy, bạch sắc hỏa có sắc sau, đất trào, vũ ô số to tay thành bằng móng tay hỏa diễm hóa thành hỏa hỏa v đem thạch T. phủ. Hỏa lôi bao phủ. T. Hỏa vũ rơi xuống thạch lỗi trên thân trong nháy mắt tiến vào thạch lỗi thể nội sau đó nóng bỏng cảm giác để thạch lỗi nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau cái này cũng chưa tính một chút xíu hỏa vũ không ngừng tiến vào thạch l ỗ thể nội sau đó đem thạch lôi thần lực trong cơ thể nhóm lửa thạch lôi cảm giác chính mình tại thời khắc này giống như biến thành một chi nhân tính ngọn đuốc từ trong ra ngoài đều đang thiêu đốt hừng hực thần lực trong cơ thể giống như dầu hỏa vì tiến vào thể nội hỏa diễm cung cấp súng túc năng lượng tại hỏa diễm không ngừng đốt cháy dưới thạch lôi thần lực trong cơ thể càng ngày càng ít dị vãng thạch lôi tự hào siêu cường sức khôi phục hiện tại đã hoàn toàn không có thần lực trong cơ thể căn bản không thấy khôi phục thạch lôi không g i m thất lễ xuất ra một bình bình bổ sung thần lực đan dược miệng lớn n u ố t vào bất quá tiến vào thể nội hỏa diễm thật sự là quá nhiều đốt cháy thần lực tốc độ quá nhanh thạch l ô i phục dụng những đan dược này bổ sung thần lực chỉ là hạt cắt trong sa mạc căn bản không được tác dụng quá lớn càng làm cho thạch l ô i chấn kinh là tiến vào thể nội hỏa diễm giống như có chính mình ý thức phát giác thạch l ô i thần lực trong cơ thể không đủ thiếu đốt vậy mà phân ra một bộ phận thông qua rõ ràng gian liên hệ xuất hiện tại thần quốc bên trong thần quốc thạch lỗi căn bản chỗ nếu như thần quốc xảy ra vấn đề thạch lôi cũng không biết nên làm thế nào cho phải thần quốc bên trong phát giác có hỏa diễm xuất hiện tại thần quốc bên trong thạch lôi phân thân bắt đầu mượn nhờ thần quốc sức mạnh chấn áp những ngọn lửa này đáng tiếc thạch lôi thần quốc mặc dù rất mạnh tại thần quốc bên trong thạch lôi phân thân có thể mượn thần quốc toàn bộ lực lượng nhưng mà tiến vào thần quốc bên trong những cái kia hỏa diễm tựa như là hư hảo thần quốc sức mạnh căn bản không cách nào chấn áp những ngọn lửa này theo chui và hỏa diễm càng ngày càng nhiều vô số đoá lửa nhỏ diễm hoa ngưng tụ tập cùng một chỗ hóa thành một quả cầu lửa bắt đầu ở thần quốc bên trong bốn phía du đãng những nơi đi qua vô luận là đại địa dòng sông cỏ cây thậm chí liền không khí đều bị n h e n lửa thời gian không dài thạch l ô i thần quốc bên trong đã khắp nơi là biển lửa thần quốc gặp nạn thạch l ô i phân thân cũng không có cách nào ngăn chặn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần quốc bên trong hỏa diễm tàn phá bừa bãi tại vô số hỏa diễm đốt cháy dưới thần quốc bản nguyên một chút xíu bị tiêu hao thu ảnh hưởng này Thần quốc diện tích bắt đầu rút lại thời gian một chút xíu trôi qua thần quốc bên trong hỏa diễm càng ngày càng nhiều hỏa diễm uy năng càng ngày càng mạnh thần quốc bản nguyên bị tiêu hao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh thần quốc không ngừng thu nhỏ đối với cái này thạch lôi nhưng bất lực hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hỏa kiếp đối với hắn khảo nghiệm cắn răng kiên trì một ngày lại một ngày không có biện pháp gì thạch lôi đã hoàn toàn xem nhẹ thời gian trôi qua chỉ là ngóng trông hỏa kiếp có thể sớm một chút đi qua rốt cục cựu ngày thời gian trôi qua thạch lỗi vượt qua hỏa kiếp cảm giác được trên đỉnh đầu lơ lửng dựng bạch sắc hỏa diễm tiêu tán thạch lỗi mới phản ứng được hỏa kiếp hắn đã bình yên vượt qua không đợi thạch lỗi xem xét thần quốc tổn thất lớn bao nhiêu thạch lỗi trên đỉnh đầu trống rông xuất hiện một tràng năng lượng màu xám thác nước đại lượng năng lượng màu xám từ trên trời hạ xuống đem thạch lỗi bao phủ có thể thạch lỗi bắt đầu toàn lực thôn phệ những thứ này năng lượng màu xám q u ê n xem xét thần quốc tổn thất lớn đến bao nhiêu vô ý thức thạch lỗi tại thôn phệ năng lượng màu xám cùng lúc gọi ra bản mệnh vũ trang cùng thần quốc hình chiếu để bản mệnh vũ trang cùng thần quốc hình chiếu cùng lúc thôn phệ năng lượng màu xám thời gian một chút xíu trôi qua cũng không biết quá bao lâu thời gian đem thạch lỗi bao phủ năng lượng màu xám thác nước lạng yên tiêu tán thạch lỗi lúc này mới từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi thạch lỗi lúc này mới có thời gian xem xét chính mình vượt qua hỏa kiếp sau đạt được bao n h i ê u chỗ tốt thân thể tại hỏa kiếp bên trong lại một lần đạt được rèn luyện cường hóa mỗi một tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa tinh thuần năng lượng màu xám những thứ này năng lượng màu xám cùng thân thể bắt đầu dần dần d u n g hợp để thạch lôi thân thể trở nên càng tăng mạnh hơn hành thạch lôi có thể biết thể nội loại này năng lượng rất mạnh nếu như thần lực trong cơ thể hoàn toàn biến thành màu xám sẽ trở nên càng mạnh thần quốc bên trong thạch lôi không biết trải qua hỏa kiếp phá hư về sau thần quốc đến cùng biến thành cái dặm gì nhưng mà đang hấp thu đại lượng năng lượng màu xám về sau thần quốc có nghiêng trời lệch đất biến hóa thần quốc tinh bích trở nên càng thêm dày hơn nặng tinh bích bên trong vô số phù văn trở nên càng thêm phức tạp huyền diệu tạo thành phù văn bí trận cũng càng thêm phức tạp chưa thể cũng không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần luyện h ồ n tháp lâm biến mất thay vào đó là một tòa một trăm linh tám tầng luyện h ồ n tháp thân tháp mặt ngoài lóe ra vô số phức tạp huyền diệu phù văn những phù văn này tạo dựng thành từng cái uy năng kinh người phù văn bí trận thạch lỗi có thể biết trên à bầu trời vô lượng tinh nguyên bên trong lại dựng dục ra vô số viên tinh thần vô lượng tinh nguyên bên trong đoàn kia ngọn lửa màu xám bên trong thai nghén sinh mệnh cũng có rõ ràng biến hóa Vì thời đều chứ ó t ể xuất thế. t r những g Lôi Kiếp Trừ n thứ này để cho thạch l ô i cao h ứ n g chính là bản m ệ n h vũ trang đang hấp thu đại lượng năng lượng màu xám về sau cũng cường hóa đến một cái kinh người trình độ thạch l ô i đại khái đoán chừng thử xem nếu như toàn lực bộc phát bản m ệ n h vũ trang uy năng thậm chí có thể vượt qua hủy diệt chi nhận bất quá cụ thể có thể vượt qua nhiều ít thạch l ô i cũng không rõ ràng hắn mặc dù chấp trưởng quá hủy diệt chi nhận nhưng mà lúc kia hủy diệt chi nhận bị phong ấn vô số năm uy năng đại giảm vì lẽ đó thạch lôi đối với hủy diệt chi nhận uy năng rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng chỉ là có một cái đại khái giải hiện tại bản mệnh vũ trang c ó thể bộc phát ra vượt qua hủy diệt chi nhận uy năng thạch lôi đã rất vui vẻ vượt qua hỏa kiếp về sau thạch lôi cũng không có lập tức trở về thánh võ điện mà là tiếp tục tại không gian dưới đất bên trong bế quan tu luyện tranh thủ sớm một chút trưởng khống tu vi tăng vọt thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt ba mươi năm trôi qua thạch lôi rốt cuộc h o à n mỹ trưởng khống tu vi tăng vọt、Hồ. Thật dài phun ra một thạch mắt phun chọc khí, thạch lối mở hai dài lối ngụm ra chút chút ra, mở để thạch lỗi ngoại ý muốn là trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng ý thế thạch lỗi ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn trông thấy một đôi uy nghiêm lạnh lùng con mắt chẳng biết lúc nào vũ trụ bản nguyên ý chí hiển hóa con mắt xuất hiện tại không gian dưới đất nhìn thấy đỉnh đầu này đôi uy nghiêm lạnh lùng con mắt thạch lỗi trong lòng kinh hãi trên lưng ngứa ra mồ hôi lạnh lôi kiếp bắt đầu tổng chín t r ă đạo kiếp lôi uy nghiêm lạnh lùng thanh âm tại không gian dưới đất quanh quẩn sau đó không gian dưới đất bên trong cặp mắt kia lạng yên tiêu tán ầm ầm một tiếng vang thật lớn một đầu kinh khủng lôi long trống rông xuất hiện gào thét một tiếng sau vọt tới hoang vu tinh cầu một giây sau một đầu thẳng tắp thông đạo xuất hiện tại trước mặt thạch l ô i nghe qua cái thông đạo này thạch l ô i có thể thấy rõ bên ngoài vũ trụ minh n ô n g ô cồn phong đột h ở i hóa thành từng đạo vòi rồng tại phụ cận tàn phá bờ bãi cuốn lên vô số đá vụn lại đem vô số đá vụn ép vì bột phấn cuối cùng hóa thành hư vô ẩm ẩm nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng sấm từng đoá từng đoá mây đen trống rông xuất hiện trong chớp mắt liền hóa thành một biển mây vô số đầu lôi long tại biển mây bên trong lăn lộn tàn phá bờ bãi từng đạo rực tia chớp màu trắng đem biển mây chia c ắ t nương theo lấy c u ồ n phong mây đen tiểm điện xuất hiện là một cỗ để thạch lỗi kinh hồn táng đảm ý thế tại cỗ này kinh khủng ý thế bao phủ xuống thạch lôi hai chân như nhổn ra không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt hắn giờ phút này tâm tình thạch lôi dám thề với trời hắn chưa hề nghĩ tới kinh khủng nhất lôi kếp i lại đột nhiên xuất hiện dựa theo hắn kế hoạch nếu như trở lại thánh võ điện về sau thánh võ điện điện chủ công tác chuẩn bị vẫn chưa hoàn thành tạm thời sẽ không đối với ma huyên trùng tổ phát động phản công hắn có lẽ sẽ bế quan tu luyện một đoạn thời gian sau đó tìm một chỗ an tâm dẫn phát lôi kiếp chỉ cần hắn chuẩn bị đầy đủ một chút vượt qua lôi kiếp vẫn là không có vấn đề để thạch lôi không nghĩ tới hắn vừa mới vượt qua hỏa kiếp vẫn không có đem vượt qua hỏa kiếp sau chỗ tốt hoàn toàn tiêu hóa hấp thu lôi kiếp liền tự mình tìm tới cửa hiện tại hắn một chút chuẩn bị cũng không có gặp phải lại là trong lôi kiếp kinh khủng nhất 9 9 8 n n đạo kiếp lôi thạch lôi cũng không biết mình có thể hay không vượt qua lôi kiếp lần này chỉ sợ muốn xong đời nhìn xem đỉnh đầu vượt ép càng thấp tầng mây cùng tại biển mây bên trong tàn phá b ử a bãi lôi long thạch lôi mang theo khổ tâm nhịn không được tự lẩm bẩm mặc dù đối với mình vượt qua lôi kếp i cũng không có lượng quá lớn lắm nhưng mà thạch lỗi cũng không phải tùy tiện nhận mệnh người mặc dù lôi kếp i không có cho hắn nhiều ít thời gian chuẩn bị nhưng mà hắn cũng không phải một chút chuẩn bị cũng không có đối với vượt qua lôi kếp i vẫn là có một chút chắc chắn mặc dù vượt qua lôi kếp i n ắ m chắc không lớn nhưng mà vì có thể tiếp tục sống sót hắn cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng kiên trì tâm niệm vừa động thạch lỗi biến mất tại viên này hoàng vụ tinh cầu không gian dưới đất bên trong trở lại chính mình thần quốc bên trong theo thạch l ô i biến mất bao phủ hơn phân nửa hoang vu tinh cầu biển mây cũng biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện trước đó đã đi tới thạch l ô i thần quốc bên trong biết muốn né tránh lôi k i ế p là không thể nào thạch l ô i tâm niệm vừa động thần quốc bên trong vô số phủ văn khôi lỗi trong nháy mắt mất đi động lực sau đó khảm nạm tại phủ văn khôi lỗi trên thân thần hồn kết tinh trong nháy mắt xuất hiện tại luyện hồn trong tháp 108 t tầng luyện hồn tháp nhẹ nhàng chấn động vô số thần hồn kết tinh bị luyện hóa cuối cùng hóa thành tinh thuần thần hồn tinh hoa tâm niệm lại cử động dẫu ở sinh mệnh thụ thụ hải bên trong sinh mệnh biển nước biển cuồn cuộn sau đó tuân ra một đạo sông lớn đằng không mà lên xuyên qua không gian đi vào luyện thần tháp trên không trong nước sông vô số sinh mệnh kết tinh giống như như mưa rơi rơi xuống sau đó bị luyện thần tháp trong nháy mắt hấp thu trên bầu trời vô lượng tinh nguyên điên cuồng vận chuyển câu thông pháp tắc biển sau đem vô số lực lượng pháp tắc chuyển hóa làm tinh thuần tinh thần tinh hoa sau đó vô số ngôi sao tinh hoa hóa thành một cỗ suối phun chiếu xuống luyện thần tháp bên trên bị luyện thần tháp đều hấp thu làm xong đây hết thể về sau thạch l ô i tâm niệm vừa động đã đi tới luyện thần tháp nội bộ bị đại lượng thần hồn tinh hoa tinh thần tinh hoa cùng sinh mệnh kết tinh bao vây lại ầm ầm một tiếng vang thật lớn biển mây bên trong đột nhiên rơi xuống một đạo cọng tóc phẩm chất thiểm điện sau đó thiểm điện coi thường không gian khoảng cách trong nháy mắt bổ vào thạch l ô i trên thân l ố b u ố bị chém chúng thạch lỗi chỉ cảm thấy toàn thân tê dần sau đó cũng cảm giác chính mình thần hồn giống như bị vô số cương châm đâm quá kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đưa hắn bao phủ Cũng m a y bị x ẩm đạo n h hồn qua đi, t kiếp lôi thứ hai từ trên trời hạ xuống kiếp lôi thô hơn gấp mười lần kinh khủng kiếp lôi thuấn gian bổ t h ú n g thạch lỗi để thạch l ô i lại một lần nữa cảm nhận được kém chút để cho người ta sụp đổ đau đớn cũng may có sinh mệnh kết tinh tinh thần tinh hoa cùng thần hồn tinh hoa tầm bổ làm dịu thạch l ô i đau đớn để thạch l ô i thần hồn càng thêm lưu luyện ầm ầm kiếp l ô i một đạo liền theo một đạo căn bản không cho thạch l ô i quá nhiều thời gian khôi phục từng đạo kiếp l ô i bổ vào trên thân thạch l ô i đau đến chết đi sống lại cũng may có thần hồn tinh hoa sinh mệnh kết tinh cùng tinh thần tinh hoa tầm bổ để thạch lỗi cắn răng rứt xuống bất quá luyện hồn trong tháp thần hồn tinh hoa sinh mệnh kết tinh cùng tinh thần tinh hoa nhưng đại lượng tiêu hao mà lại tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh không biết lúc nào liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ thạch lôi đã hoàn toàn quên những chuyện này bị cướp xét đánh đến chết đi sống lại hắn càng không ngừng phát ra từng tiếng chú lên nếu như không phải còn sót lại thậm chí nói cho hắn biết nhất định phải kiên trì có lẽ thạch lôi cũng tại kiếp lôi bên trong hóa thành cho tản c h ư năm trăm mười chín trở về cũng không biết qua bao lâu nương theo lấy cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống Thạch luyện i k ê rên Trên tiếng, cả người đều bị đánh thành một đoàn thang cốc. Trên bầu trời biển một một m trời cả cốc. đều bầu bị â trong mắt tiêu tán, tại biển mây bên trong tàn xuất long bao nháy biển bên giống như chưa bao giờ phá chưa h mây bãi lôi i bửa quá Luyện đồng dạng. thân tháp bên trong đại lượng thần hồn tinh hoa sinh mệnh kết tinh cùng tinh thần tinh hoa bị thạch hấp thu. Cơ hồ đem tất h h h ạ c lũi p h u cả ơ h tinh tinh tinh đều thôn vệ không còn về sau bị đánh thành than cốc thạch lỗi nhẹ nhàng động một cái sau đó từng khối màu đen than cốc từ trên thân chóc ra lộ ra như ngọc làng ra rốt cục từng khối than cốc rơi xuống thạch lôi trần trùng trục nằm tại luyện thần tháp bên trong kém một chút còn kém một chút mạng nhỏ liền không có hồi t ư ở n g lại cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống thạch lôi thần hồn trong nháy mắt bị xé nát chín thành còn t h ư n g một thành cũng thiếu chút khó giữ được nếu như không phải đại lượng thần hồn tinh hoa sinh mệnh kết tinh cùng tinh thần tinh hoa kịp thời tẩm bổ trị liệu thạch l ô i đều không biết mình có thể hay không gắng gượng qua một kiếp này bất quá m ộ t kiếp kém tới nhiên, lôi này mặc dù tới đột nhiên, kém chút để thạch dù đột để h ó a thành cho b ụ i bất t quá, hai ạ c có thể có được chỗ tốt cũng không ít. Chói h thể không h lôi tốt ít. tiếng ma sát đột nhiên tại thần quốc bên trong vang lên sau đó thạch l ô i chú ý tới thần quốc bên trong thêm ra một cánh cửa môn hộ rất nhanh bị mở ra vô cùng vô tận năng lượng màu xám giống như thủy triều tràn vào thần quốc bên trong cũng không biết môn hộ đằng sau thông hướng nào từ môn hộ bên trong dũng manh tiến ra năng lượng màu xám thật sự là quá nhiều trong chớp mắt liền đem thạch lôi thần quốc bao phủ hoàn toàn tiện thể lấy đem thạch l ô i cũng bao phủ ở trong đó bị vô số năng lượng màu xám tràn ngập thần quốc bên trong vô luận là thần quốc thân tinh bích vẫn là sinh mệnh thụ thụ hải luyện h ồ n tháp vô lượng tinh n g uyên vẫn là thạch l ô i đều đang điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng màu xám thôn phệ vô số năng lượng màu xám về sau thạch l ô i thần quốc bắt đầu điên cuồng khuyết trương tại khuyết trương đến cực hạn sau bắt đầu tích xúc năng lượng tại năng lượng tích xúc tới trình độ nhất định về sau thạch lôi thần quốc bắt đầu thuế biến do thần quốc thuế biến tiến hóa thành bản nguyên vũ trụ thần quốc đại địa vỡ v ụ n ra mỗi một khối đại địa đều biến thành một khỏa tinh cầu vô số viên tinh cầu tạo thành từng mảnh từng mảnh tinh v ự c nguyên bản trên bầu trời vô lượng tinh nguyên thì là rơi vào bản nguyên trong vũ trụ vô lượng tinh nguyên bên trong vô số viên tinh thần trong nháy mắt biến lớn vô lượng tinh nguyên quy mô khuyết t r ư ờ n g lớn hơn không biết bao nhiêu lần tại vô lượng tinh nguyên nơi trung tâm nhất ngọn lửa màu xám bên trong thai ngén sinh mệnh không ngừng trưởng thành phát ra h uy thế cũng càng ngày càng mạnh bất quá vẫn không có xuất thế thần quốc tinh bích biến thành vũ trụ tinh bích tinh bích càng thêm dày hơn nặng kiên cố tinh bích bên trong phủ văn bí trận càng thêm phức tạp huyền ảo vô số phủ văn bí trận lẫn nhau hô ứng không chỉ có để bản nguyên vũ trụ nắm giữ kinh khủng năng lực phòng ngự còn có thể câu thông đất kỳ dị hấp thu huyền diệu năng lượng để bản nguyên vũ trụ tiếp tục mở rộng sinh mệnh thụ t hải ụ h lạng yên sụp đổ mỗi một khỏa sinh mệnh thụ đều hóa thành một khỏa tinh cầu vô số viên sinh mệnh thụ biến thành tinh cầu lần nữa quay trúng quanh bản nguyên vũ trụ giống như vì bản nguyên vũ trụ mặc vào một tầng lục sắc chiến l giáp mỗi một khoả sinh mệnh thụ hóa thành tinh cầu bên trên đều có một mảnh tinh thuần sinh mệnh tinh hoa ngưng luyện mà thành sinh mệnh biển đáy biển phủ kín to to nhỏ nhỏ sinh mệnh kết tinh vô số viên sinh mệnh thụ biến thành tinh cầu không ngừng đem tinh thuần năng lượng chuyển hóa làm tinh thuần sinh mệnh tinh hoa để thạch lỗi bản nguyên trong vũ trụ tràn ngập nồng đậm sinh mệnh tinh hoa thần quốc bên trong vỡ vụ đại địa hóa thành tinh cầu bên trên bởi vì vô số sinh mệnh tinh hoa tràn ngập biến thành tài nguyên phong phú tinh cầu mà lại từng cái đều là thích hợp trồng trọt thần dược cấp cao nhất sinh mệnh tinh cầu cùng vô lượng tinh nguyên cùng sinh mệnh t h ụ thụ hải so sánh luyện h ồ n tháp biến hóa nhỏ nhất y nguyên vẫn là một trăm linh tám tầng y nguyên vẫn là cao như vậy bất quá trên thân tháp phủ văn bí trận nhưng trở nên càng thêm phức tạp về não luyện thần tháp uy năng cũng biến thành càng mạnh thần quốc bên trong biến hóa thạch lỗi căn bản không biết lúc này thạch lôi đang điên cuồng thôn v ệ lấy năng lượng màu xám đám chìm tại vong ngã trong tu luyện thôn v ệ đại lượng năng lượng màu xám về sau thạch lôi thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa thể nội mỗi một tấc máu thịt đều bị năng lượng màu xám tràn ngập thần lực trong cơ thể càng là biến thành năng lượng màu xám tinh thần ngưng luyện thần hồn cũng bị năng lượng màu xám tràn ngập tại năng lượng màu xám tầm bộ dưới thạch lôi cảm giác thực lực mình để t h ă n g gấp mấy trăm lần không ngừng mà lại hắn cũng ẩn ẩn biết hạ một cảnh giới phải làm thế nào tu luyện hắn hấp thu những thứ này năng lượng màu xám có bộ phận hỗn độn chi khí đặc tính bất quá cùng chân chính hỗn độn chi khí còn có không đ à o ngũ cách muốn tiếp tục đ ề thăng nhất định phải tiến vào hỗn độn bên trong hấp thu chân chính hỗn độn chi khí sau đó đem hỗn độn chi khí ngưng luyện vì hỗn độn tinh hạch tại dùng hỗn độn tinh hạch rèn luyện cường hóa tự thân ngưng luyện hỗn độn chiến thể hiện tại hắn mặc dù vượt qua tam trọng k i ế p khó tránh thoát vũ trụ bản nguyên trói buộc nhưng mà bất quá là nắm giữ hỗn độn chiến thể hình thức ban đầu a thời gian một chút xíu trôi qua cũng không biết đi qua bao lâu thời gian thạch l ô i rốt c ụ c đỉnh chỉ tu luyện hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch l ô i mở hai mắt ra tâm niệm vừa động thạch l ô i đã từ luyện thần thắp bên trong ra đây xuất hiện tại thần quốc tiến hóa thuế biến mà thành bản nguyên trong vũ trụ không nghĩ tới thần quốc lại có thể thuế biến tiến hóa làm bản nguyên vũ trụ cũng không biết điện chủ có phải hay không nắm giữ một cái bản nguyên vũ trụ đánh giá đại biến dạng bản nguyên vũ trụ thạch l ô i tự lẩm bẩm tâm niệm vừa động thạch lỗi xuất hiện tại hoang tinh bên trong sau đó thu liệm thâm niên uy thế thạch lỗi một bước phóng ra biến mất tại hoang tinh bên trong lại xuất hiện trước đó đã trở lại thánh võ điện thạch lỗi người rốt cục trở về ta còn tưởng rằng ngươi đã rơi xuống đâu cảm ứng được thạch lỗi khí tức điện chủ hiên viên áo xanh xuất hiện tại trước mặt thạch lỗi kinh hỷ nói ra điện chủ ta rời đi bao lâu thời gian phía trước ra một chút ngoài ý m mớn không phải vậy ta đã sớm trở về thạch lỗi có chút ngượng ngùng nói ra lúc trước hắn rời đi thánh võ điện thời điểm nguyên bản dự định vượt qua hỏa kiếp sau liền gấp trở về không nghĩ tới vượt qua hỏa kiếp không lâu sau lại độ lôi kiếp xáo trộn hắn kế hoạch bất quá cũng may hắn gắng gượng qua lôi kiếp mặc dù trở về muộn một chút nhưng mà dù sao gấp trở về mà lại thực lực cũng so với đoán chừng cao rất nhiều lần thạch lỗi ngươi đã rời đi hơn ba trăm năm điện chủ hiên viên áo xanh trầm giọng nói ra nguyên lai、like、đã qua nhiều năm như vậy điện chủ thánh võ điện bên trong có thể lại nhiều mấy cái phó điện chủ thạch lỗi hỏi hắn rời đi thánh v õ điện phía trước điện chủ hiên viên áo xanh cũng đã có nói cùng hắn cùng một chỗ tiến vào hỗn độn bí cảnh tu luyện chúa tể cảnh võ giả dùng không bao lâu thời gian liền có thể dẫn phát phong kiếp nếu như vượt qua phong kiếp thánh v õ điện bên trong lại có thể nhiều mấy cái phó điện chủ phản công ma h uyên trùng tổ nắm chắc sẽ lớn hơn một chút thánh v õ điện bên trong chỉ nhiều hai cái phó điện chủ vài người khác vận khí không tốt rơi xuống điện chủ hiên viên áo xanh trầm giọng nói ra chương năm trăm hai mươi mở đường có thể dẫn phát phong kiếp đều là chúa tể cảnh võ giả bên trong cường giả không thể gắng gượng qua phong kiếp chính là thánh võ điện thiếu mấy người độ kiếp siêu thoát cảnh võ giả lại tổn thất mấy cái chúa tể cảnh võ giả để thánh võ điện đỉnh cấp đứng thẳng tổn thất không ít để phản công ma huyên trùng tổ kế hoạch nhận không tấm ảnh nhỏ vang không sao thạch lôi cười nói ra mặc dù thánh võ điện tổn thất mấy cái chúa tể cảnh võ giả nhưng mà ta trở về đủ để đem chút tổn thất này bù đắp lại thạch lôi dựa theo ta kế hoạch người đến chính là phản công m a n g huyên trùng tổ trọng yếu một vòng điện chủ hiên viên áo xanh trầm giọng nói ra điện chủ còn nhớ rõ ta mới vừa nói qua lời nói sao ta phía trước ra một chút ngoài ý muốn không phải vậy đã sớm trở về thạch lỗi cười nói ra xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chẳng lẽ điện chủ hiên viên áo xanh trên dưới giò xét thạch lỗi một phen về sau có chút trần trờ nói ra phía trước ta đã thuận lợi vượt qua hỏa kiếp không nghĩ tới củng cố tu vi sau lôi kiếp đột nhiên xuất hiện ta cựu tử nhất sinh thật vất vả mới gắng gượng qua lôi kiếp ta nói ngoài ý muốn chính là cái này hiện tại ta đã là vượt qua tam trọng kiếp khó siêu thoát cảnh võ giả thực lực của ta đủ để đền bù thánh võ điện tổn thất mấy cái kia chúa tể cảnh võ giả a thạch lôi cười nói ra thật ngươi không có g ạ ta t điện chủ hiên viên áo xanh đơn giản không dám tin tưởng lỗ thai mình loại đại sự này ta làm sao có thể nói đùa thạch lôi cười nói ra sau đó đem thu liễm uy thế vừa để xuống tức thu thạch lôi trên thân uy thế mặc dù chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng mà y nguyên để điện chủ hiên viên áo xanh cảm nhận được không sai không nghĩ tới a ngươi vậy mà vượt qua tam trọng kiếp khó lần này chúng ta phản công ma h uyên trùng tổ đã không có sơ hở nào điện chủ hiên viên áo xanh kích động vẻ mặt tươi cười ta cái này trở về an bài một chút mau chóng ngăn cản quân đoàn đối với ma h uyên trùng tổ phát động phản công lần này chúng ta nhất định phải nhất cử giải quyết trùng ma cái này uy hiếp điện chủ hiên viên áo xanh trong mắt sát ý bốn phía lạnh giọng nói ra phía trước bởi vì đủ loại lo lắng hắn không có cách nào giải quyết trùng ma cái này uy hiếp để nhân tộc chịu đủ gặp chắc trở nhưng mà hiện tại có thạch l ô i cái này vượt qua tam trọng kiếp khó cường giả ra tay giúp đỡ giải quyết trùng ma cái này uy hiếp trở nên nhẹ nhõm rất nhiều tốt thạch l ô i gật gật đầu ta về trước đi làm quen một chút tu vi tăng vọt quân đoàn tổ chức hảo sau cho ta biết một tiếng liền tốt ta sẽ theo quân đoàn cùng một chỗ đi tiền tuyến chiến trường điện chủ hiên viên áo xanh gật gật đầu trật lách người biến mất không thấy gì nữa thạch lỗi thì là trở lại động phủ mình kích hoạt trong động phủ phù văn bí trận sau tâm niệm vừa động trở lại thuộc về mình bản nguyên trong vũ trụ trải qua nhiều năm như vậy tu luyện thạch lỗi đã sớm hoàn toàn nắm giữ tu vi tăng vọt giàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn cảm ứng được vô lượng tinh nguyên bên trong do màu xám hỏa cầu thai ngén sinh mệnh đ ỉ n h chỉ sinh trường khoảng cách xuất thế cũng liền tại cái này một hai ngày đối với thạch lỗi tới nói đây là một kiện rất trọng yếu đại sự vì lẽ đó thạch lỗi mới có thể kiếm cơ tu luyện mấy ngày thời gian trên thực tế thì là trở lại bản nguyên trong vũ trụ chờ đợi bản nguyên trong vũ trụ cái thứ nhất tiểu sinh mệnh giáng lâm thời gian một chút xíu trôi qua ngọn lửa màu xám bên trong thai ngén sinh mệnh một mực không có xuất thế bất quá từ hỏa diễm bên trong phát ra uy thế nhưng càng ngày càng kinh khủng mà lại rõ ràng tiếng tim đập xuất hiện tại ngọn lửa màu xám bên trong dần dần tiếng tim đập càng ngày càng kinh khủng lúc bắt đầu vẫn chỉ là tại vô lượng tinh nguyên bên trong quanh quẩn nhưng mà về sau toàn bộ bản nguyên trong vũ trụ đều quanh quẩn tiếng tim đập bất quá khủng bố như thế tiếng tim đập đối với thạch lỗi nhưng không có chút nào ảnh hưởng nếu như thạch lỗi tu vi vẫn là chúa tệ cảnh nghe được khủng bố như vậy tiếng tim đập sớm đã bị đánh chết nhưng mà hiện tại khủng bố như vậy tiếng tim đập với hắn mà nói bất quá là một chút xíu tạm tâm thôi căn bản ảnh hưởng không hắn thời gian một chút xíu trôi qua hỏa diễm bên trong truyền tới tiếng tim đập dần dần thu nhỏ không đa nghi nhảy tần suất cũng đang không ngừng tăng tốc thạch l ỗ biết hỏa diễm bên trong thai ngén tiểu sinh mệnh chẳng mấy chốc sẽ xuất thế lệ một tiếng thanh thúy êm thai tiếng kêu to đột nhiên vang lên sau đó thạch lỗi liền thấy một cái lớn chừng bàn tay điệu mới có thể ngọn lửa màu xám bên trong bay ra hóa thành một đạo lưu quang lấy tốc độ kinh người tại bản nguyên trong vũ trụ bay lượn tại bản nguyên trong vũ trụ cũng không biết bay nhiều ít vòng cuối cùng ngừng rơi vào thạch lỗi trên vai thạch lỗi k h ẽ vương tay chim nhỏ nhẹ nhàng nhảy một cái rơi vào thạch lôi trên lòng bàn tay thạch lỗi cái này mới có cơ hội cẩn thận quan sát đến bản nguyên trong vũ trụ dựng dục ra tới cái thứ nhất sinh mệnh chim nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay một thân nhạt màu trắng lông vũ con mắt màu đen bên trong lẩn chứa phong phú cảm tình không đại nao túi bên trên năm cái thải sắc lông vũ giống như một đỉnh vương miện chít chít chít chít chít chít chít chim nhỏ tại thạch lỗi trên lòng bàn tay lanh lợi không phải phát ra chít chít chách chách tiếng tê ơ rất là vui sướng hoạt bát thạch lỗi bàn tay nhẹ nhàng nhảy một cái chim nhỏ thuận thế bay lên lần nữa hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục t u ấ n sắt bản nguyên vũ trụ mang theo lòng tràn đầy vui vẻ thạch l ô i trở lại thánh võ điện sau đó không lâu thạch l ô i nhận được điện chủ hiên viên áo xanh truyền tới tin tức đại quân đã tập kết hoàn tất chỉ chờ hắn qua đây liền xuất phát đi tiền tuyến chiến trường tâm niệm vừa động thạch l ô i một bước phóng ra đã xuất hiện tại điện chủ hiên viên áo xanh trước mặt chuẩn bị kỹ càng sao điện chủ hiên viên áo xanh nhìn thấy thạch lỗi xuất hiện cười hỏi thời khắc chuẩn bị thạch lỗi cười hồi đáp xuất phát điện chủ gật gật đầu sau đó vang rền phát ra mệnh lệnh nhận được mệnh lệnh từng cái quân đoàn bắt đầu hành động tiến vào từng chiếc từng chiếc phủ văn chiến hạm bên trong sau đó phủ văn chiến hạm đảng không mà lên chuẩn bị xuất phát đi tiền tuyến chiến trường tốc độ quá chậm ta mở ra đường đi thạch l ô i cười nói ra tâm niệm vừa động trải qua vô số lần cường hóa đầu vương truy xuất hiện trong tay tinh bạo thạch l ô i hét lớn một tiếng trong tay đầu vương truy hung hăng đánh tới hướng trước mặt hư không một tiếng văng nhỏ trước mặt hư không bị thạch lỗi một cái búa đập thành hư vô sau đó hóa thành một cái cự đại không gian môn tại không gian phía sau cửa chính là cách ma huyên trùng tổ gần đây số một cứ điểm chúng ta đi thôi thạch lỗi cười đối với mấy cái phó điện chủ nói ra sau đó một ngựa đi đầu đi vào trong cánh cửa không gian chúng ta cũng đi vào đi điện chủ hiên viên áo xanh cười đối với cái khác mấy cái phó điện chủ nói ra sau đó cũng đi vào trong cánh cửa không gian cái khác mấy cái phó điện chủ nhìn nhau cũng cùng đi theo vào trong cánh cửa không gian những thứ này phó điện chủ đi vào cổng không gian về sau từng chiếc từng chiếc p h ù văn chiến hạm có thứ tự tiến vào trong cánh cửa không gian đợi đến tất cả p h ù văn chiến hạm tất cả đều tiến vào cổng không gian về sau cổng không gian lạng yên tiêu tán tại chỗ lưu lại một cái đại dọa người hư vô c h i địa tại hư vô c h i địa biên giới không gian không ngừng v ặ t mẹo sau đó tại không h i ể u vĩ lực tác dụng dưới hư vô c h i địa một chút xíu thu nhỏ bị không ngừng xuất hiện không gian vớt lên chương năm trăm hai mươi mốt trực đảo hoàng long cơ hồ có thể được xưng là dốc toàn bộ lực lượng thánh võ điện để tiền tuyến chiến trường số một cứ điểm trở nên mười phần chen trúc cũng may đại bộ phận quân đoàn đều canh giữ ở phù văn chiến hạm bên trong cũng chưa hề đi ra còn không đến mức đem số một cứ điểm c h i n phá số một cứ điểm đột nhiên thêm ra vô số v i ệ n binh tại cứ điểm bên ngoài điên cuồng công kích trùng ma đại quân xui xẻo công kích đáng sợ như như mưa to từ trên trời hạ xuống thoải mái mà đem một nhóm lại một nhóm trùng ma đại quân đánh g i ế t chúng ma đại quân số lượng mặc dù có thể được xưng là vô cùng vô tận nhưng mà đối mặt thánh võ điện đưa tới v i ệ q u â n vẫn còn có chút không đáng chú ý bị rết không một mảnh lại một phiến khu vực biết rõ chuyện không thể làm tiếp tục nữa cũng chỉ là không công thương vong chúng ma đại quân r ố t cục đỉnh chỉ đối với số một cứ điểm công kích sau đó lấy tốc độ kinh người thối lui nhìn thấy trùng ma đại quân rút đi số một cứ điểm bên trong quân coi giữ môn phát ra một tiếng tiếng điếc thai nhức góc tiếng hoan hô kỷ nguyên ma kết buộc phát về sau qua nhiều năm như vậy các nàng còn là lần đầu tiên đánh lui trùng ma đại quân đây đây đúng là một cái đáng giá gieo họ ăn mừng thời khắc mặc dù đánh lui trùng ma đại quân nhưng mà số một cứ điểm quân coi dự môn cũng không hề rời đi cứ điểm đuổi theo giết trùng ma đại quân mà là tiếp tục thủ vững cương vị của mình sợ trùng ma đại quân ngóc đầu trở lại một mực trốn ở p h ù văn chiến hạm bên trong các viện binh cũng đều từ p h ù văn chiến hạm bên trong đi tới căn cứ riêng phần mình ă n bài tại cứ điểm trùng quân doanh hoặc là cứ điểm ngoại chú g i m lên đến mà cứ điểm bên trong mấy cái cao tầng cùng thánh võ điện lần này qua đây cắc cường giả thì là tụ tập cùng một chỗ thương lượng như thế nào đối với ma h uyên trùng tổ phát động phản công có cái gì tốt kế hoạch hai chúng ta trực đảo hoàng long cái khác mấy cái phó điện chủ mang theo những người khác một đường rết đi qua lấy chúng ta bây giờ thực lực san bằng ma h uyên trùng tổ đơn giản không cần quá nhẹ nhõm thạch lôi trầm giọng nói ra nếu như là phía trước thánh võ điện chỉ có điện chủ hiên viên áo xanh một người vượt qua tam trọng tiếp khó có thể ổn ép trùng ma mẫu hoàng một đầu nhưng mà thánh v õ điện những người khác cộng lại nhưng so với trùng ma yếu hơn một bậc muốn đối với ma huyên trùng tổ phát động phản công đương nhiên phải cẩn thận kế hoạch một phen chế định ra một vòng tường kế hoạch cho dù xuất hiện các loại ngoài ý muốn cũng có thể rất tốt ứng đối mới được không phải vậy một cái sơ x ả y liền có thể dẫn đến thánh v õ điện thương vong thảm trọng sau đó trùng ma thừa thắng sông lên đem nhân tộc văn minh toàn bộ phá hủy nhưng mà hiện tại thánh v õ điện trừ điện chủ hiên viên áo xanh vượt qua tam trọng tiếc khó thạch l ô i cũng vượt qua tam trọng k i ế p khó mà lại thánh võ điện còn nhiều hai cái phó điện chủ cường đại như vậy thực lực đủ để áp chế trùng ma một phương vì lẽ đó thạch l ô i mới có thể nói ra lời như vậy tới người nói không sai nghe thạch l ô i lời nói điện chủ hiên viên áo xanh cứ thế thử xem sau đó lập tức kịp phản ứng trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung chúng ta bây giờ thực lực so với ma huyên trùng tổ mạnh hơn nhiều s ắ c thực không cần chế định quá chu đáo kế hoạch chỉ cần một đường rết đi qua liền tốt dạng này trùng ma mẫu hoàng giao cho ta giải quyết thạch lỗi ngươi phụ trách giải quyết ma huyên trùng tổ bên trong khả năng tồn tại không giống như trùng ma mẫu hoàng yếu bao nhiêu trùng ma cái khác mấy cái phó điện chủ xuất l ĩ n h đại quân một đường thẳng hướng ma huyên trùng tổ lần này chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào đem ma huyên trùng tổ phá hủy đem trùng ma nhất tộc triệt để tiêu d i ệ t để nhân tộc văn minh không còn trùng ma uy hiếp điện chủ xin yên tâm ta sẽ dốc toàn lực ứng phó thạch lỗi lạnh giọng nói ra v ớ quan tu luyện nhiều năm như vậy thậm chí cựu tử nhất sinh vượt qua tam trọng k i ế p khó thạch lỗi vì chính là có thể đem trùng ma toàn bộ giải quyết hiện tại rốt cục đến hắn triển lộ tự thân thủ đoạn thời điểm vâng điện chủ chúng ta sẽ mau chóng giết tới ma huyên t r ù n g tổ t r ợ các ngươi một chút sức lực mấy cái phó điện chủ trầm giọng nói ra cái kia chúng ta liền đi trước một bước nói xong điện chủ hiên viên áo xanh tiện tay sẽ rách một khe hở không gian một bước bước vào ta cũng đi thạch lỗi lạnh giọng nói ra sau đó sẽ mở không gian đuổi theo ngay tại vừa rồi điện chủ cùng thạch lỗi phó điện chủ đã thẳng hướng ma uyên trùng tổ chuẩn bị đem trùng ma mẫu hoàng đánh giết hiện tại chúng ta cũng muốn thẳng hướng ma uyên trùng tổ đem nơi đó trùng ma toàn bộ đánh giết giải quyết triệt để nhân tộc văn minh uy hiếp hiện tại chúng tướng sĩ cùng chúng ta thẳng hướng ma uyên trùng tổ mấy cái phó điện chủ bay ở không trung sau đó lớn tiếng nói ra thanh âm chuyển khắp số một cứ điểm làm xong trước khi chiến đấu động viên mấy cái phó điện chủ không hẹn mà cùng thẳng hướng ma uyên trùng tổ sau lưng bọn họ từng chiếc từng chiếc phù văn chiến hạm đằng không mà lên đi theo mấy cái phó điện chủ sau lưng tại phù văn cứ điểm đằng sau là từng cái võ trang đầy đủ quân đoàn thời gian không dài số một cứ điểm trừ tối cơ bản quân coi giữ lưu lại bên ngoài tất cả quân đoàn tất cả đều thẳng hướng ma huyên trùng tổ hy vọng lần này đối với ma huyên trùng tổ phản công thật có thể thành công đi không phải vậy nhân tộc văn minh chỉ sợ muốn biến thành lịch sử đứng tại trên tường thành một cái chân thần cảnh võ giả nhìn xem dần dần biến mất ở phía xa quân đoàn tự lẩm bẩm thánh võ điện bên này cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng tạo thành phản công quân đoàn giống như một hàng dài đồng dạng vốn lượn hướng ma uyên trùng tổ đánh tới phản công quân đoàn vừa rời đi cứ điểm không lâu liên lọt vào trùng ma đại quân công kích bất quá căn bản không cần phía trước nhất mấy cái phó điện chủ xuất thủ trong đại quân vô số phù văn trên chiến hạm phù văn trọng pháo không hẹn mà cùng phát ra phẫn nộ gào thét vô số k h ỏ a n ă n g lượng pháo đạn giống như, như hạt mưa đánh tới hướng sông lại trùng ma đại quân tại d à y đặc đạn pháo h oanh tặc dưới trùng ma đại quân căn bản không cách nào tới gần phản công đại quân ngược lại bị đánh rách vô số cái này cũng chưa tính tuy hành chúa tể cảnh võ giả đã sớm kìm nén không được phát giác trùng ma trong đại quân ẩn tàng có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma về sau tranh nhau t r ê n lấn thi triển s á t chiêu những thứ này có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng ma căn bản không có phản kháng cơ hội liền từng cái bị chúa tể cảnh võ giả b à n h s á t đến cặn bã thời gian một chút xíu trôi qua phản công đại quân không ngừng tiếp cận ma huyên trùng tổ trên đường cũng không biết đánh g i ế t nhiều ít trùng ma đại quân qua đi để lại đầy mặt đất tàn phá trùng ma thi thể phản công đại quân không ngừng hướng ma huyên trùng tổ tới gần những nơi đi qua đánh g i ế t vô số trùng ma nhưng mà bọn họ không biết ngay tại bọn họ sau khi xuất phát không lâu thạch lỗi cùng điện chủ hiên viên áo xanh đã đi tới ma huyên trùng tổ bên ngoài kinh khủng uy thế từ thạch lỗi cùng điện chủ hiên viên áo xanh trên thân không kiêng nể gì cả bạo phát đi ra sau đó tại hai người không chế ép xuống hướng ma huyên trùng tổ kinh khủng uy thế trong nháy mắt giáng lâm vô số trùng ma tại hai người uy thế hạ bị ép thành thịt nát trong nháy mắt ma huyên trùng tổ biến thành một mảnh từ điện chúng ma mẫu hoàng không ở nơi này thạch lỗi c a o mày nói ra t r ù n g ma mẫu hoàng ở chỗ này chỉ là hắn phản ứng có chút chậm điện chủ hiên viên áo xanh trầm giọng nói ra làm trùng ma mẫu hoàng đối thủ cũ hắn đối với trùng ma mẫu hoàng thật sự là quá giải hiên viên áo xanh lời còn chưa dứt chớ trách trùng tổ bên trong liền b ộ c phát ra hai cỗ kinh khủng uy thế chương năm trăm hai mươi hai chiến đấu cảm nhận được ma huyên trùng tổ bên trong truyền tới uy thế thạch lỗi cùng hiên viên áo xanh biến sắc đây là bọn họ không nghĩ tới đến bọn họ coi là ma huyên trùng tổ bên trong chỉ có trùng ma mẫu hoàng một cái đối thủ nhưng mà hiện tại đối thủ của bọn họ lại nhiều một cái xem ra lần này thật muốn liều mạng cũng may có n g ư ờ i qua đây không phải vậy ta nhưng là không may điện chủ hiên viên áo xanh khổ cười nói ra nếu như chỉ có hắn một người qua đây đối mặt hai cái cùng cấp bậc đối thủ hắn chỉ có chạy chối chết con đường này có thể đi thậm chí sẽ bị trọng thương nếu như vận khí không tốt rơi xuống cũng biết chết có khả năng mặc kệ xuất hiện loại tình huống kia đối với thánh võ điện cùng nhân tộc văn minh đều không phải là một tin tức tốt chúng ma sẽ trở nên càng thêm điên cuồng nhân tộc văn minh sẽ gặp phải nhiều hơn trùng ma tập kích có lẽ dùng không bao nhiêu năm bản nguyên trong vũ trụ nhân tộc văn minh liền sẽ bị trùng ma đều phá hủy ha ha ha không có vấn đề hai ta một người một cái vô luận là ai trước giải quyết đối thủ đều đi qua hỗ trợ lần này ta tin tưởng chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó vẫn có thể giải quyết trùng ma uy hiếp thạch l ô i trầm giọng nói ra mặc dù ra một chút ngoài ý muốn nhưng mà thạch l ô i cũng không có đánh mất lòng tin hiện tại hắn chỉ muốn toàn lực một trận chiến hắn tin tưởng lấy hắn phòng ngự Cùng cấp bậc trùng muốn ma để hai ắ hắn n thương vông thụ rất khó, bất quá. Hắn đầu vương truy trải khó, quá, q đầu u n h ề u l ầ người như n ư vậy c ờ hóa sau cũng không phải ăn chay, sau truy cũng ăn nện bị một t r ớ c chịu. tử tuyệt đối không dễ chịu. Hai không n g dễ ư lời còn chưa dứt là lại ca hiên viên áo xanh cũng cảm giác được trước mặt cách đó không xa không gian chấn động sau đó hai cái hình người trùng ma xuất hiện tại trước mặt hai người thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể ba nghìn sáu trăm nặng cường hóa phòng ngự kích hoạt vũ trụ hình chiếu gia trì hít sâu một hơi thạch lỗi đầu tiên là thi triển tinh hồn tự mang thiên phú thần t h ô n g sau đó lại thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật thân thể tăng vọt một mảng lớn biến thành một cái tinh thần ti tan tự thân phòng ngự cùng sức mạnh đều tăng vọt một mảng lớn lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phù văn bí trận để trên người mình thêm ra một bộ màu xám trọng giáp trọng giáp siêu cường phòng ngự lại để cho thạch lỗi phòng ngự đề thăng một mảng lớn cuối cùng là nước mắt lại gọi ra bản nguyên vũ trụ hình chiếu bản nguyên vũ trụ hình chiếu cùng tự thân dung hợp để thạch lôi thực lực lại trong nháy mắt tăng vọt gần trăm lần đây hết thể đều là trong nháy mắt hoàn thành có những thứ này bí thuật cùng nổ ưu có thể được g i a trì thạch lôi trên thân phát ra h uy thế càng khủng bố hơn liền không gian đều có chút không chịu nổi phát ra chói hai phá toái âm thanh tại thạch lôi chung quanh thân thể xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết nước không gian vô số vết nước không gian không ngừng lan tràn khép lại đem không gian xung quanh không ngừng cắt đ ứ t nhìn thấy thạch l ô i trên thân phát ra h uy thế vậy mà như thế kinh khủng hiên viên áo xanh nhịn không được chừng lớn hai mắt thạch lỗi bạo phát đi ra thực lực đã vượt qua hắn tưởng tượng cho dù là hắn muốn làm được cái này tuyệt không dễ dàng nhưng mà thạch lỗi nhưng hời hợt làm được điểm này không chỉ là hiên viên áo xanh hai cái hình người trùng ma trong mắt cũng lộ ra nồng đậm vẻ kiên g rẻ một người một cái ta chọn trước một cái thạch lỗi trầm giọng đối với hiên viên áo xanh nói ra giết thạch lỗi hét lớn một tiếng căn bản mặc kệ hiên viên áo xanh sẽ hay không đồng ý một bước phóng ra cuốn đi tới một cái hình người trước mặt trùng ma t h u ậ n kích nổi giận gầm lên một tiếng thạch lôi trong tay t h á p t h u ậ n mạnh mẽ đập tới thực lực đến thực lực cảnh giới này tuy ý một kích đều có thể sẽ rách không gian tạo thành kinh khủng phá hư lại càng không cần phải nói lúc này thạch lôi căn bản không có thu liêm ý tứ mà là toàn lực phát ra một kích ẩn chứa lực lượng kinh khủng t h á p t h u ậ n đang đập ra ngoài trong n g á y mắt liền đem không gian chấn vỡ thậm chí tại t h á p t h u ậ n chung quanh hình thành một mảnh đáng sợ hư vô tri địa tại hư vô tri địa bên trong không có thời gian khái niệm cũng không có thời gian khái niệm bị thạch lôi tiếp cận hình người trùng ma căn bản không có quá nhiều thời gian phản ứng chỉ tới kịp trước người bố trí mấy tầng năng lượng vòng bảo hộ liền bị thạch lôi trong tay t h á p thuẫn đập chúng、Phúc. một tiếng vang nhỏ đập chúng hình người trùng ma t h á p thuẫn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát bất quá một kích này thạch lôi thi triển là xảo kình chủ yếu mục đích cũng không phải là đem hình người trùng ma trọng thương hoặc là đập chết mà là vì đem người hình trùng ma mang rời khỏi nơi này thạch lôi ư hét lớn một tiếng trong tay thắp thuẫn lại một lần nữa mạnh mẽ đập tới lần này hình người trùng ma rốt cục kịp phản ứng một bên thân tránh thoát đập tới thắp thuẫn cùng lúc hai tay hóa thành hai thanh lưới dao huyễn lên từng đạo hàn quang đâm về thạch l ô i thân thể yếu hại đốt đốt đốt hình người trùng ma hai tay đâm vào thạch l ô i trên thân trọng giáp bên trên phát ra từng tiếng giòn vang lại không có thể phá vỡ thạch l ô i trên thân trọng giáp thậm chí tại trọng giáp bên trên lưu lại một đạo vết tích đều làm không được thuất kích thạch l ô i nổi giận gầm lên một tiếng chịu lấy hình người trùng ma công kích lần nữa đem t h á p thuẫn đập tới、Ở、ba hình người trùng ma hai tay hiện lên thập tự chống chọi thạch lỗi đập tới thắp thuẫn bất quá hình người trùng ma hiển nhiên là đánh giá thấp thạch lôi sức mạnh t h á p thuẫn bên trong lẩn chứa sức mạnh trong nháy mắt bộc phát đang phát ra một tiếng vang thật lớn cùng lúc trực tiếp đem hình người trùng ma cánh tay đánh gãy cánh tay thụ thương hình người trùng ma đột nhiên nhanh lùi lại muốn thoát khỏi thạch lôi truy sát đáng tiếc thạch lỗi đã sớm quen thuộc thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh căn bản không cho người ta hình trùng ma đào tẩu cơ hội trong tay t h á p thuẫn lại một lần nữa đ ậ p tới mặc dù không có thể đem hình người trùng ma đập vừa vặn mà là đem một vùng không gian đập thành hư vô nhưng mà t h á p thuẫn buộc phát uy năng vẫn là phá hình người trùng ma thử xem để cho người ta hình trùng ma thân hình trì trệ tinh bạo thạch l ô i hét lớn một tiếng t h á p thuẫn vẫn không có thu hồi lại đã sớm vận sức chờ phát động đầu vương truy liền mạnh mẽ đập tới vừa mới tránh thoát t h á p thuẫn công kích hình người trùng ma còn chưa kịp cao hứng liền thấy càng thêm đáng sợ đầu vương truy đập tới không khỏi sắc mặt đại biến muốn lần nữa tránh né cũng đã không kịp rơi vào đường cùng hình người trùng ma chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng đem hết toàn lực trước người bố trí từng tầng từng tầng tâm chắn năng lượng muốn đem thạch lôi đập tới đầu vương truy ngăn trở chuyện cua tui đốt nét đáng tiếc cái này hình người trùng ma không chỉ có đánh giá thấp thạch lôi thực lực cũng đánh giá thấp đầu vương truy sự đáng sợ trải qua vô số lần cường hóa nhất là thạch l ô i vượt qua tam trọng kiếp khó về sau làm bản mệnh vũ trang một trong đầu vương truy cũng thu được rất tốt đẹp chỗ hấp thu đại lượng năng lượng màu xám uy năng không biết để thăng gấp bao nhiêu lần hiện tại trải qua tiến hóa thuế biến đầu vương truy rốt cục có thể buộc phát ra toàn bộ huy năng chương 523, luyện hóa ba một thân tiếng vang đầu vương truy mạnh mẽ nện ở hình người trùng ma trước người tâm chắn năng lượng bên trên sau đó đầu vương truy bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo thế như trẻ tre xé rách tầng, tầng tầng tâm chắn năng lượng sau đó đánh tới hướng hình người trùng ma hình người trùng ma chỉ tới kịp bên cạnh thử xem thân l i ề n bị đầu vương truy hung hăng nện ở trên vai phải A. hình người trùng ma ra một tiếng h é t thảm cũng là bị thạch lôi đập tới đầu vông truy trực tiếp đem vai phải cùng toàn bộ tay phải đập thành một đống thịt nát thật kích thạch lôi có thể sẽ không đau lòng vì bị nện đả thương người hình trùng ma h é t lớn một tiếng về sau trong tay thấp thuẫn không chút do dự hung hăng đánh tới hướng hình người trùng ma suy nghĩ thụ thương hình người trùng ma phản ứng chậm một nhịp bị thạch lôi trong tay thấp thuẫn nện ở trên đầu ở ba một tiếng vang thật lớn hình người trùng ma trực tiếp bị thấp thuẫn bên trong bạo lực lượng đập n g trọng lượng chuyển hóa mười vạn lần tinh bạo thạch l ô i hét lớn một tiếng huy động trong tay đầu vương truy đập tới cùng lúc đó thạch l ô i kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí trượn để đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt mười vạn lần trải qua vô số lần cường hóa thạch l ô i trong tay đầu vương truy trọng lượng đã sớm đạt tới một cái kinh n g ư ờ i độ cao nếu như không phải bị thạch l ô i n ắ m trong tay mà là đặt ở tùy ý một k h ỏ a tinh cầu bên trên đầu vương truy kinh khủng trọng lượng đều có thể đem tinh cầu đập vụt như thế nặng trĩu đầu vương truy trải qua phủ văn bí trận tăng phúc trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt mười vạn lần thạch l ô i cũng không biết nặng như vậy đầu vương truy đến cùng sẽ tạo thành cái dạng di lực sát thương đây là đầu vương truy trải qua thuế biến tiến hóa sau lần thứ nhất kích hoạt bên trong phủ văn bí trận như thế nặng trĩu đầu vương truy nếu như không phải thuận thế mà làm lấy thạch l ô i thực lực bây giờ căn bản không cách nào trường khống hiện tại cũng bất quá là mượn lực dùng lực trước mặt trường không a tại thạch lỗi không chế dưới đầu vương truy hung hăng nện ở hình người trùng mà trên đầu 3. lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo trực tiếp đem hình người trùng ma đập thành một đống thịt nát bất quá thạch l ô i cũng không có chủ quan mà là tiếp tục nhìn chằm chằm bị nện thành thịt nát hình người trùng ma cùng hình người trùng ma thời gian chiến đấu mặc dù không dài nhưng mà thạch l ô i lại phát hiện hình người trùng ma so với hắn yếu đến nhiều cùng lúc trước bạo uy thế có rõ ràng trên l ệ n h như thế bị tùy tiện giải quyết để hắn rất là hoài nghi hình người trùng ma có phải hay không còn có thủ đoạn khác không có xuất r a chính là bởi vì có dạng này hoài nghi thạch l ô i tại đem hình người trùng ma đánh giết về sau mới không có lập tức trở về chợ giúp hiên viên áo xanh mà là lưu lại tiếp tục quan sát thạch l ô i chú ý cẩn thận là đúng tại hắn chăm chú bị nện thành thịt nát hình người trùng ma huyết đ ụ c đột nhiên núc đ í c h cuối cùng lại biến thành một cái hình người trùng ma không biết là nguyên nhân gì cái này hình người trùng ma vậy mà phục sinh mà lại cấp thạch l ô i cảm giác giống như cái này hình người trùng ma thực lực một chút không có tiêu hao ngược lại có nhỏ bé để thăng thạch lôi hét lớn một tiếng không có cấp cái này hình người trùng ma phản ứng thời gian trong tay thấp thuẫn mạnh mẽ nện ở hình người trùng ma trên đầu trực tiếp đem cái này hình người trùng ma lại một lần nữa đập ngộng trọng lượng chuyển hóa mười vạn lần tinh bạo thạch lôi hét lớn một tiếng trong tay xúc thế đãi đầu vương truy mạnh mẽ ném ra đi đang đập ra ngoài cùng lúc thạch lôi kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí trượn để đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt mười vạn lần đạt tới một cái kinh người trình độ ở ba, đầu vương truy mạnh mẽ nện ở tại mộng hình người trùng ma trên đầu lực lượng kinh khủng lại một lần nữa bạo đem hình người trùng ma đập thành một bãi thịt nát vận mệnh như đao gạt bỏ vì p h o n g ngừa hình người trùng ma lại một lần nữa phục sinh thạch lôi lấy vận mệnh trường hà vì đao muốn từ căn nguyên thượng tướng cái này hình người trùng ma gạt bỏ để thạch lôi có chút thất vọng là vận mệnh trường hà sức mạnh không hề có tác dụng không lâu sau đó hóa thành thịt nát hình người trùng ma lại một lần nữa phục sinh thực lực lại có một chút xíu để thăng lần lượt đem hình người trùng ma đánh g i ế t thạch lôi thi triển đủ loại thủ đoạn sử dụng không gian giam cầm thời gian phong ấn thậm chí xâm nhập vũ trụ bản nguyên bên trong tìm kiếm hình người trùng ma chân linh lạc ấn nhưng mà hình người trùng ma y nguyên sẽ ở rất thời gian ngắn gian sau phục sinh thực lực cũng biết để thăng một chút xíu lần lượt phục sinh thạch lôi mặc dù còn có thể đem hình người trùng ma đánh g i ế t thế nhưng là trở nên càng ngày càng không dễ dàng đây là ngươi bước ta lại một lần nữa đem hình người trùng ma đánh rết về sau t h ạ c h lôi trong mắt sát ý ngưng tụ sắc mặt tâm trầm lạnh giọng nói ra tâm niệm vừa động thạch lôi sẽ bị đập thành thịt nát hình người trùng ma thu vào chính mình bản nguyên trong vũ trụ sau đó đem cái này bãi thịt nát ném vào vô lượng tinh nguyên bên trong tại thạch lôi không chế giới vô lượng tinh nguyên bên trong mỗi một viên tinh thần cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn tại xoay tròn bên trong mỗi một viên tinh thần mặt ngoài đều hiện lên ra từng cái phủ văn bí trận vô số phủ văn bí trận lẫn nhau hô ứng lại thâm nhập tinh thần nội bộ Vô số viên số tại i giữa n thần lẫn nhau h l hô nhau, ứng lẫn cường năng lượng lại đại tiếp tục đủ cường đại năng lượng về sau. vô ề sau. v lượng tinh nguyên bắt tải đầu phụ v ậ nơi chuyển. Hô. Tại vô lượng tinh nguyên lượng n vô Tại trung tâm nhất đạt được đại lượng năng lượng cung ứng về sau dương đang thiêu đốt hừng hực màu s á m hỏa cầu bên trên bỗng nhiên tuân ra từng đoàn từng đoàn l i ệ diễm sau đó hỏa cầu bắt đầu điên c u ồ n g xoay tròn thậm chí tại hỏa cầu mặt ngoài hình thành từng cái vòng xoáy năng lượng li ba một tiếng thanh thúy tiếng chim hót tại màu s á n hỏa cầu bên trong vang lên sau đó một cái lớn chừng bàn tay điệu từ hỏa cầu bên trong bay ra đến toàn thân màu trắng lông vũ một đôi con mắt màu đen đỉnh đầu năm cái thải xác lông vũ hình thành vương miện g để cái này chim nhỏ lộ ra vô cùng đáng yêu bất quá tại thạch l ô i được trong lòng cái này bản nguyên trong vũ trụ dựng dục ra tới cái thứ nhất sinh mệnh lại là hắn tốt nhất giúp đỡ tâm niệm vừa động thạch l ô i đã đem chính mình ý tứ nói cho cái này chim nhỏ li ba một tiếng chim hót qua đi bị ngọn ệ n thành thịt nát hình n thịt ư lượng vô hình không chế giới, bị ném vào vô lượng ờ i tại giới, tinh trùng trong màu xám hỏa cầu bên trong. Tư tư tư, hình không ném nguyên bên bên n g ma màu xám hỏa lực chế cầu vô vào vô bị lửa màu xám cháy hừng hực thiêu hình người trùng ma huyết nục trước đó ra tư tư thành vang tại ngọn lửa màu xám đốt cháy dưới hình người trùng ma huyết nục một chút xíu bị hóa thành hư vô nhìn thấy hình người trùng ma huyết nục bị một chút xíu luyện hóa thạch lội âm thầm bông lỏng một hơi còn tốt hắn tìm tới tiêu diệt hình người trùng ma phương pháp mặc dù độ chậm một chút nhưng mà chỉ cần có thể đem hình người trùng ma chân chính giải quyết cho dù độ chậm một chút hắn cũng có thể tiếp nhận vì phòng ngừa ngoài ý muôn sinh thạch l ô i tâm niệm vừa động một trăm linh tám tầng luyện thần tháp xuất hiện tại vô lượng tinh nguyên bên trong sau đó thân tháp mặt ngoài vô số phức tạp phù văn bí trận hiện hiện cuối cùng ngưng tụ ra một đoàn quang mang đem hình người trùng ma huyết nhục bao phủ luyện thần tháp ngưng tụ ra cái này đoàn ánh sáng mang chỉ có một cái hiệu dụng cái kia chính là đem thần hồn triệt để luyện hóa biến thành tinh t h ầ n thần hồn tinh hoa chương năm t r ư ơ i bốn giải quyết có 108 t ầ n g luyện thần tháp luyện hóa thần hồn vô lượng tinh nguyên luyện hóa huyết nục bị nện thành thịt nát hình người trùng ma huyết nục mặc dù không ngừng núp đ í c h thế nhưng là không có cách nào tiếp tục phục sinh bị một chút xíu luyện hóa hô nhìn thấy chính mình nghĩ ra được phương pháp thật có công hiệu thạch lôi thở dài ra một hơi nếu như vậy cũng không có cách nào đem hình người trùng ma một chút xíu luyện hóa cuối cùng triệt để đánh giết hình người trùng ma hắn cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt khả năng biện pháp duy nhất chính là đi tìm hiên viên áo xanh xem hắn có biện pháp gì hay không đem hình người trùng ma triệt để đánh g i ế t không lưu một tia hậu hoạn tâm niệm vừa động thạch lỗi cách khai nguyên vũ trụ sau đó hơi phân do thử xem phương hướng trực tiếp phá vỡ không gian lại trở lại ma huyên trùng tổ ma huyên trùng tổ bên này hiên viên áo xanh đang cùng một cái khác hình người trùng ma g i ế t đến khó phân thắng bại thạch lỗi mau tới hỗ trợ nhìn thấy thạch lỗi trở về hiên viên áo xanh không giữ thể diện mặt chủ động hướng thạch l ô i tìm kiếm trợ giúp thiên phú kinh c ư c thạch giáp bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể 3.600 n ặ n g cường hóa phòng ngự kích hoạt bản nguyên vũ trụ hình chiếu gia trì thạch l ô i hét lớn một tiếng đầu tiên là kích hoạt tự thân thiên phú thần thông để cho mình phòng ngự đề thăng một mảng lớn có thi triển tự sáng tạo sau khi được quá vô số lần ưu hóa cải tiến phòng ngự bí thuật để cho mình phòng ngự cùng sức mạnh lại đề thăng mấy lần sau đó lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí t r ợ tại bên ngoài thân ngưng tụ một lớp đùi sắt trọng giáp để cho mình phòng ngự lại đề thăng một mảng lớn cuối cùng lại triệu hồi ra bản nguyên vũ trụ hình chiếu ra trì trên người mình để thực lực mình lại trên diện rộng độ tăng gọn thuất kích trải nghiệm lấy thể nội bành trướng mãnh liệt sức mạnh thạch lôi hét lớn một tiếng một bước phóng ra xông vào hiên viên áo xanh cùng hình người trùng ma chiến trường sau đó cầm trong tay tháp thuẫn hung hăng đánh tới hướng hình người trùng ma đối mặt đập tới tháp thuẫn hình người trùng ma biến sắc hiển nhiên là phát giác được tháp thuẫn bên trong ẩn chứa sức mạnh mười phần đáng sợ vững vàng đón đỡ lấy tới gặp nhiều thua t h i ệ t vì lẽ đó không chút do dự nhanh lùi lại m u ố n né tránh thạch l ô i đập tới tháp thuẫn thiếp ta một kiếm chẳng biết lúc nào hiên viên áo xanh lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại hình người trùng ma sau lưng trường kiếm trong tay nổi lên màu xám vâng sáng từng đạo kiếm khí màu xám đâm về hình người trùng ma phốc phốc phốc hình người trùng ma tránh thoát thạch l ô i đập tới tháp thuẫn lại không có thể tránh thoát hiên viên áo xanh đâm ra kiếm khí mặc dù hắn phòng ngự kinh người lại như cũng bị kiếm khí màu xám ở trên người lưu lại từng cái trong suốt lỗ thủng kiếm khí qua đi hình người trùng ma trên thân máu tươi cồn phún hình người trùng ma trên thân phát ra h uy thế cũng yếu mấy phần bất quá khoảng cách muốn hắn mạng nhỏ còn có t r ê n lệch rất lớn thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh đây là thạch lỗi cho tới nay thờ phụng chiến đấu tín điều vì lẽ đó nhìn thấy hình người trùng ma thụ thương thạch lỗi không chỉ có không có cho người ta hình trùng ma khôi phục thời gian còn lớn hơn gạo thét sông đi lên, trong tay tháp thuẫn lại thét thắp gạo tay đi một lần nữa hung hăng đập tiếng ớ Thuẫn cái 3. Một thạch khác, hiên viên áo xanh ý nghĩ cùng thạch lối không nhiêu, bên viên cùng cái lối kém bao k áo ý m màu xám khí lập c ô sau sắc thay tay nữa ra ma màu muốn thạch mặt kiếm đâm kiếm xám, đem Ờm trường trong từng trùng giết. Một tiếng không khí phối hợp hình đánh lần người đổi, đạo lối vang thật lớn thạch lôi trong tay thắp thuẫn hung hăng nện ở hình người trùng ma trên đầu lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát trực tiếp sẽ rách hình người trùng ma trên thân tầng tầng phòng ngự đem hình người trùng ma trực tiếp đập ngộng phốc phốc phốc hiên viên áo xanh đâm ra kiếm khí màu xám đồng dạng thế như trẻ che xé rách hình người trùng ma trên thân phòng ngự tại hình người trùng ma trên thân lại lưu lại từng cái trong suốt lỗ thủng trọng lượng chuyển hóa mười vạn lần tinh bạo thạch lỗi hét lớn một tiếng trong tay đầu vương truy hung hăng đánh tới hướng hình người trùng ma suy nghĩ tại đầu vương truy ném ra đi cùng lúc thạch lỗi lại kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí trợn để đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt mười vạn lần đ t tới một t cái r ì n h độ k i n khủng. h đ ầ u v năm g hung truy h n nện ở hình người trùng g ở a t r ê như đầu, sau đó sau k ô n ngạc nhiên chút nào đem hình n g g chút đem ờ i trùng ma đ ậ p t h à n h thịt、nát. Hồ một nát. bãi rốt cục đem t r ù nhìn g ma mẫu o toàn à là n đánh còn chính trùng đánh huyên trùng n g giết, giết, đem được phá hủy lại tổ. ma ma vậy bộ thấy hình người trùng ma bị thạch lỗi đập thành thịt nát h i ê n viên áo xanh nhịn không được thở dài ra một hơi đã nhiều năm như vậy hắn rốt cục nhìn thấy trùng ma bị triệt để tiêu diệt hy vọng không có ma huyên trùng tổ n h â n tộc văn minh sẽ không lại gặp phải trùng ma uy hiếp về sau cũng sẽ không còn có kỷ nguyên ma kiếp xuất hiện n h â n tộc văn minh sẽ sinh ra càng mạnh hơn giả sau đó từng cái tránh thoát vũ trụ nguyên bản trói buộc trở thành thủ hộ n h â n tộc văn minh cường đại tồn tại sự tình còn chưa kết thúc đây điện chủ cũng không nên quá lạc quan thạch lỗi nhưng không có hiên viên áo xanh cao hứng như vậy ngược lại một mặt ngưng trọng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem bị nện thành thịt nát hình người trùng ma nhìn thấy thạch l ỗ cái dạng này hiên viên áo xanh trong lòng trầm xuống không khỏi cũng đem lực chú ý phóng tới bị nện thành thịt nát hình người trùng ma bên trên a chú ý tới bị nện thành thịt nát hình người trùng ma huyết đ ụ c không ngừng núp đ í t rất nhanh liền x u ố n g lại mà lại thực lực không có chút nào giảm xuống thậm chí thực lực còn để thăng một chút hiên viên áo xanh sắc mặt đại biến rốt cục minh bạch thạch lại lời mới vừa nói là có ý gì trọng lượng chuyển hóa mười vạn lần tinh bạo thạch l ô i hét lớn một tiếng trong tay đầu vương truy mạnh mẽ đập tới đem còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại hình người trùng ma lại một lần nữa đập thành một bãi thịt nát điện chủ ngươi thử xem có thể hay không đem cái này hình người trùng ma triệt để giải quyết thạch l ô i trầm giọng đối với hiên viên áo xanh nói ra tốt hiên viên áo xanh gật gật đầu sau đó đem chính mình nắm giữ các loại david lý các loại quỷ dị công kích mới đều dùng một lần để hắn có chút thất vọng có chút sợ hãi là những công kích này đối với người hình trùng ma trưởng thành không có tác dụng gì hình người trùng ma vẫn là p h ụ c sinh mà lại thực lực lại có một tia đề thăng cuối cùng vẫn là thạch lỗi cường thế đem hình người trùng ma lại một lần nữa đập thành thịt nát thạch lỗi ta là không có cách ngươi có biện pháp nào liền xử x u ấ t tới đi hiên viên áo xanh trầm giọng nói ra hắn nhưng là biết thạch lỗi phía trước đối thủ cũng là hình người trùng ma thạch lỗi trở về nhưng mà con kia hình người trùng ma nhưng chưa c ó trở về hiển nhiên thạch lỗi là dùng một loại nào đó phương pháp đem con kia hình người trùng ma chấn áp hoặc là luyện hóa hắn đã biết hình người trùng ma khó chơi cũng biết thạch l ô i có thủ đoạn đối phó hình người trùng ma hắn liền không phí cái kia tâm vẫn là để thạch l ô i a cái này hình người trùng ma giải quyết đi tốt thạch l ô i gật gật đầu tâm niệm vừa động thạch l ô i sẽ bị đập thành thịt nát hình người trùng ma thu vào bản nguyên trong vũ trụ tiếp nhận vô lượng tinh nguyên cùng một trăm linh tám tầng luyện thần thắp song trọng luyện hóa mặc dù luyện hóa tốc độ có chút t r ư m n nhưng mà chỉ cần có đầy đủ thời gian vẫn có thể đem cái này hai chi hình người trùng ma triệt để luyện hóa chương năm trăm hai mươi lăm thiên thiên tới trùng ta. thấy thạch trùng thán dịch. Không nghĩ tới à, ma mẫu hoàng lại còn có quỷ như vậy năng lực, nếu như không phải người, lần này không may nhưng chính Nhìn hình hiên xanh lại người, lôi người đi, viên nói nguyên bản còn năng nếu lần này cảm mẫu quỷ vậy may lấy dị có lực, à, là ra. ma đem ma áo phía trước hắn không phải là không có cùng trùng ma mẫu hoàng giao thủ qua bất quá lúc đó hắn cũng bất quá là hơn một chút đừng nói là đánh giết trùng ma mẫu hoàng chính là đánh bại trùng ma mẫu hoàng cũng không dễ dàng vì lẽ đó dù cho có thể thắng được trùng ma mẫu hoàng hắn cũng không nghĩ lấy tổ chức đại quân phản công ma huyên trùng tổ lần này phó điện chủ lý tiêu giao thành quả vượt qua hỏa kiếp thực lực tăng vọt lại nhiều thạch lỗi cái này giống như hắn vượt qua tam trọng kiếp khó siêu thoát cảnh võ giả còn có hai cái chúa tể cảnh võ giả thành công vượt qua phong kiếp cái này khiến hắn cảm giác thánh võ điện phản công ma huyên trùng tổ tỷ lệ thành công cực lớn vì lẽ đó hắn mới có thể đối với ma huyên trùng tổ phát động phản công để hắn không nghĩ tới là c o i là tỷ lệ thành công cực cao phản công lại là liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên đầu tiên là ma huyên trùng tổ bên trong cũng không phải là chỉ có một cái trùng ma mẫu hoàng mà là có hai cái trùng ma mẫu hoàng tồn tại cũng may lần này hắn cũng không phải một người qua đây không phải vậy đối đầu hai cái trùng ma mẫu hoàng hắn không chỉ có không có chiến thắng khả năng ngược lại sẽ tại hai cái trùng ma mẫu hoàng trong vây công rơi xuống nếu như hắn rơi xuống thánh võ điện không có địch nổi trùng ma mẫu hoàng cương giả tại trùng ma đại quân công kích đến dùng không bao lâu liền sẽ bị phá hủy sau đó toàn bộ bản nguyên người ngoài hành tinh tộc văn minh đều sẽ bị trùng ma phá hủy có thạch l ô i cái này đồng dạng vượt qua tam trọng kiếp khó siêu thoát giả hỗ trợ hiên viên áo xanh rốt cục có thể buông tay đánh cược một lần nhưng mà để hắn không nghĩ tới là trùng ma mẫu hoàng không chỉ có thực lực kinh người mà lại phương pháp căn bản không cách nào giết chết hắn thậm chí còn có thể vượt giết thực lực càng cao may mắn thực lực xuất thủ giải quyết cái này hai cái trùng ma mẫu hoàng không phải vậy hắn cũng không biết cái kia cầm cái này hai cái trùng ma mẫu hoàng như thế nào cho phải chủ cửa hàng nói dỡn chỉ cần cấp điện chủ một chút thời gian giải quyết cái này hai cái trùng ma mẫu hoàng bất quá là vấn đề thời gian thôi bất quá cái này hai cái trùng ma mẫu hoàng năng lực thật sự là quá quỷ dị cũng không biết bọn họ là thế nào thu được năng lực như vậy thạch lôi trầm giọng nói ra ta cũng không biết h i ê n viên áo xanh lắc đầu bất quá ta muốn chúng ta cần phải có thể tại ma huyên trùng tổ bên trong tìm tới đáp án không chỉ là hiên viên áo xanh nghĩ tới chỗ này thạch lỗi cũng nghĩ tới chỗ này sau đó hai người một chức một sao đi vào ma huyên trùng tổ bên trong ma huyên trùng tổ rất lớn chỉ có một phần nhỏ là trên mặt đất nhiều hơn chỗ đều thầm tàng tại phía dưới mặt đất phía trước thạch lỗi cùng hiên viên áo xanh hai người có ý thức đem tự thân uy thế bao phủ lại ma huyên trùng tổ về sau hiên viên áo xanh cùng trùng ma mẫu hoàng chiến đấu lại tại phụ cận mặc dù hai người uy thế cùng chiến đấu dư ba đem không ít trùng ma đánh giết nhưng mà g i ấ u ở sâu trong lòng đất trùng ma vẫn là may mắn bảo trụ một đầu mạng nhỏ bất quá bọn nó hảo vận cũng chỉ tới mới thôi xông vào ma huyên trùng tổ thạch lỗi cùng hiên viên áo xanh có thể sẽ không bỏ qua những thư này trùng ma căn bản không cần chủ động xuất thủ chỉ cần đem tự thân uy thế toàn lực phóng thích liền tốt một đường xâm nhập ma huyên trùng tổ vô số trùng ma tiếp nhận không khủng bố như thế uy thế n h o nhao bạo liệt huyết nhục hóa thành vô số mảnh vỡ thạch ầ n hồn cũng tan thành mây khói. h t mây lôi cùng hiên viên áo xanh tốc độ rất nhanh không có hoa phí bao lâu thời gian liền đến đến ma h uyên trùng tổ chỗ sâu nhất cũng là ma h uyên trùng tổ hạnh tâm trùng ma mẫu hoàng bình thường nghỉ ngơi chỗ cùng thạch lôi tưởng tượng không có chút nào đồng dạng tại ma h uyên trùng tổ trung tâm cũng không có vô số hài cốt c h ố n g chất cũng không có buồn nôn huyết thủy chạy xuôi nơi này chỉ có lăn mình một cái lấy chất lỏng màu vàng nóng ngao lớn mặc dù không biết trong hồ chất lỏng màu vàng nóng là cái gì nhưng mà thạch lỗi nhưng cảm giác được những thứ này chất lỏng màu vàng nóng không tầm thường đối với hắn có rất tốt đẹp c h ỗ không có nghĩ tới đây lại có thứ đồ tốt này lần này chúng ta phát đ ạ t nhìn xem trong hồ chất lỏng màu vàng nóng hiên viên áo xanh trong mắt tinh quang bắn ra b ố n phía rất là kích động nói ra điện chủ n g ư ơ i biết trong hồ loại này chất lỏng màu vàng nóng thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi nhận biết đương nhiên nhận biết hiên viên áo xanh gật gật đầu loại này chất lỏng màu vàng nóng rất không bình thường cũng không phải là bản nguyên vũ trụ sản phẩm mà là một loại ở trong hỗn độn thai nghén ngưng kết tiên thiên bản nguyên liễn dịch có thể cố bồi nguyên thậm chí trở lại bản nguyên cho dù là n g ư ơ i ta luyện hóa loại này tiên thiên bản nguyên liễn dịch cũng có thể tu vi tăng vọt trong hồ nhiều như vậy tiên thiên bản nguyên dịch không chỉ có đầy đủ n g ư ơ i ta sử dụng còn có thể để thánh võ điện thêm ra mười cái độ kiếp phó điện chủ ra đây vậy còn chờ gì a đem những này tiên thiên bản nguyên dịch đều thu lại a thạch lỗi cười nói ra hắn cũng không lo lắng hiên viên áo xanh đem những này tiên thiên bản nguyên dịch tất cả đều tham ô phải chính mình cái kia phần ai cũng không thể cướp đi được hiên viên áo xanh gật gật đầu xuất ra một cái thanh đồng bình cổ sau đó đổ đầy đầy một cái bình tiên thiên bản nguyên dịch những thứ này tiên thiên bản nguyên dịch đầy đủ bọn họ sử dụng còn lại chúng ta ngay ở chỗ này luyện hóa đi dù sao ma thuyên trùng tổ đã bị chúng ta thanh lý một lần không có trùng ma phó điện chủ bọn họ đánh tới cũng phải cần một khoảng thời gian thời gian dài như vậy đầy đủ để chúng ta đem những thứ này tiên thiên bản nguyên dịch tất cả đều luyện hóa có thể thạch lỗi gật gật đầu hai người không hẹn mà cùng nhảy vào trong hồ mặc cho tiên thiên bản nguyên dịch đem chính mình báo phủ sau đó mỗi người chiếm lấy lao một bên bắt đầu luyện hóa trong hồ tiên thiên bản nguyên dịch thạch lỗi cùng hiên viên áo xanh đều là vượt qua tam trọng kiếp khó siêu thoát cảnh v õ giả đã tránh thoát vũ trụ nguyên bản trói buộc nếu như nguyện ý lời nói tùy thời đều có thể cách khai nguyên vũ trụ tiến vào hỗn độn bên trong cao như thế tu vi tu luyện động tĩnh tự nhiên không thể coi thường cơ hồ là vừa tiến vào trạng thái tu luyện trong hồ liền thêm ra hai cái vòng xoáy vô số tiên thiên bản nguyên dịch bị hai người điên cùng thôn phệ luyện hóa thời gian một chút xíu trôi qua theo hai cá nhân tu luyện trong hồ tiên thiên bản nguyên dịch càng ngày càng ít cuối cùng bị hai người hoàn toàn luyện hóa một g i ọ t không dư thừa đem g i ọ t cuối cùng tiên thiên bản nguyên dịch luyện hóa về sau hai người không hẹn mà cùng đỉnh chỉ tu luyện mở hai mắt ra hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí thu hoạch không rẻ hai người mang trên mặt t i ể u d u n g đứng lên ừng đột nhiên thạch lôi trong mắt lóe lên một vện vui mừng như thế nào nhìn thấy thạch l ô i dị dạng h i ê n viên áo xanh hỏi ngay tại vừa rồi ta đã luyện hóa một cái trùng ma mẫu hoàng một cái k h á c trùng ma mẫu hoàng cũng luyện hóa hơn phân nửa dùng không bao lâu một cái k h á c trùng ma mẫu hoàng cũng biết bị luyện hóa thạch lôi trầm giọng nói ra quá tốt nghe thạch l ô i lời nói Hiên xanh viên áo k í c h động nói ra. r Phía t ư ớ c h ắ n còn n lo l ắ g t r ù n g m a mẫu hoàng trăm h Thạch không cách ự sự c có quỷ dị. t lôi không có cách nào i ệ t để đ hai t đây. Không nghĩ tới mươi nghe đ sáu tiến vào hỗn độn thạch lỗi ngươi luyện hóa một cái trùng ma mẫu hoàng biết trùng ma mẫu hoàng vì cái gì có quỷ dị như vậy năng lực sao không chỉ có giết không chết còn vợt ư giết càng mạnh Bất quá, ta quá, u l y ệ người hóa một t cái r ù n ma mẫu hoàng về sau. Phát giác ma mẫu sau, hoàng phát hoàng h trùng giống n giác về bị động gửi nói không sai c h ù n g ma mẫu hoàng đằng sau xác thực còn có hát thủ hiên viên áo xanh thở dài một hơi trầm giọng nói ra thạch l ô i không nói gì mà là nhìn xem hiên viên áo xanh muốn nghe một chút hiên viên áo xanh sẽ nói thế nào nói thật ta cũng là mới biết được những thứ này bí ẩn hiên viên áo xanh khổ cười nói ra nếu như không phải luyện hóa những thứ này t i ê n thiên bản nguyên dịch để cho ta tu vi lại đề thằng một chút có lẽ ta vĩnh viễn sẽ không biết những thứ này bí ẩn ngươi biết chúng ta chỗ cái này bản nguyên vũ trụ lai lịch sao hiên viên áo xanh đột nhiên hỏi không đợi thạch lôi trả lời hiên viên áo xanh liền nói tiếp vô lượng trong biển hỗn độn dựng dục vô số hỗn độn thần ma hỗn độn thần ma khi xuất hiện trên đời có hỗn độn bí bảo x e n lẫn hỗn độn thần ma rất mạnh bất quá hỗn độn thần ma cũng coi truy cầu vì trở thành thì càng cường cảnh giới hỗn độn thần ma nghĩ hết các loại phương pháp trong đó có một tôn hỗn độn thần ma tên là bản cổ hắn mở một cái bản nguyên vũ trụ sau đó t ĩ n h quan bản nguyên trong vũ trụ vạn vật biến thiên tiến hóa cuối cùng công đức viên mãn tại sắp thành t i ể u càng mạnh cảnh giới lúc bản cổ bị mấy chục cái chỉ so với hắn yếu một chút hỗn độn thần ma vây công cuối cùng bản cổ thân chịu trọng thương mặc dù thành công phá vây nhưng mà cuối cùng lại không biết tung tích bản cổ biến mất về sau vây công hắn h ô n độn thần ma sợ bản cổ ngóc đầu trở lại thế là không ngừng tìm kiếm bản cổ hạ lạc muốn đem bản cổ tìm ra bản cổ mở ra tới này cái bản nguyên vũ trụ cũng bị h ô n độn thần ma phong ấn cái này cũng chưa tính h ô n độn thần ma tại bản cổ huyết mạch hậu duệ cũng chính là chúng ta nhân tộc trên thân hạ người liền r ù a để chúng ta tu vi đạt tới trình độ nhất định sau lại đột phá cảnh giới liền sẽ gặp kiếp nạn cái này cũng chưa tính vì phòng ngừa nhân tộc có cường giả đột phá người liền rủa có đột phá bọn họ phong ấn lại cố ý bồi dưỡng trùng ma nhất tộc để trùng ma không ngừng tiêu hao nhân tộc cường giả không để cho nhân tộc cường giả đủ cường đại còn có thể để hỗn độn thần ma âm thầm cảm ngộ bản n g u y hệ n vũ trụ biến hóa cảm ngộ bàn cổ đi qua con đường đến cùng có cái gì huyền bí điện chủ ngươi là làm sao biết những thứ này bí ẩn thạch lôi nghe những lời này rất là chân kinh đương nhiên là bởi vì ta thức tỉnh một chút truyền thừa ký ức hiên viên áo xanh trầm giọng nói ra không nghĩ tới ta lại là bàn của một k i a thần hồn truyền thế cho nên mới có thể có hôm nay dạng này thành t ự u cũng từ truyền thừa trong trí nhớ biết được những thứ này bí ẩn chơi ạ thạch lỗi c h ấ n kinh trừng to mắt không thể tin được hiên viên áo xanh lại có lai lịch lớn như vậy ta truyền thừa ký ức thức tỉnh để cho ta biết được không ít bí ẩn biết trùng ma lai lịch bất quá n g ư y i luyện hóa trùng ma mẫu hoàng chỉ sợ hai h ỏ a cũng không xa hiên viên áo xanh trầm giọng nói ra chúng ma mẫu hoàng là hỗn độn thần ma cố ý bồi dưỡng được đến chúng ma mẫu hoàng thể nội có đặc thù ấn ký vì lẽ đó chúng ma mẫu hoàng mới có thể quỷ dị như vậy không chỉ có giết không chết còn sẽ không tại phục sinh sau thay đổi cường hiện tại ngươi luyện hóa trùng ma mẫu hoàng tuyệt đối sẽ kinh động hỗn độn thần ma đến thời điểm chỉ sợ sẽ có hỗn độn thần ma chủ động tìm tới cửa nếu như ngươi không nói trước tiến vào trong biển hỗn độn tị nạn căn bản ngăn không được hỗn độn thần ma lựa d ậ n ta chỉ là siêu thoát cảnh võ giả tiến vào hỗn độn biển cũng là cựu tử nhất sinh lưu lại là chết rời đi cũng là chết ta còn không bằng lưu tại nơi này liệu mạng một lần thạch l ô i lạnh giọng nói ra trong biển hỗn độn nguy hiểm vô số lấy thạch lôi thực lực bây giờ nếu như tại trong biển hỗn độn gặp được nguy hiểm tuyệt đối là cựu tử nhất sinh nếu như vận khí không tốt chỉ sợ dùng không đồng nhất thiên liền sẽ rơi xuống sau đó trở thành hỗn độn còn một bộ phận ta để ngươi tiến vào trong biển hỗn độn tị nạn đương nhiên là có năm chắc để ngươi vượt qua gian nan nhất một đoạn thời kỳ hiên viên áo xanh cười nói ra sau đó tâm niệm vừa động một cái lệnh bài phá vỡ không gian rơi vào hiên viên trong tay thanh ý ỉa đây là bản cổ lưu lại bản nguyên trong vũ trụ một cái lệnh bài lệnh bài có thể cam đoan ngươi tại trong biển hỗn độn an toàn đi theo lệnh bài chỉ dẫn ngươi có thể tìm tới bản cổ lưu lại trong biển hỗn độn một tòa bí ẩn động phủ trong động phủ tu luyện một đoạn thời gian ta nghĩ ngươi tuyệt đối có thể trở thành hỗn độn thần ma n g ư ơ i đem lệnh bài cho ta ngươi làm sao bây giờ hỗn độn thần ma nếu có thể trọng thương bàn cổ có thể phong ấn bản nguyên vũ trụ đương nhiên cũng có thể phá hủy bản nguyên vũ trụ ta đi vạn nhất hỗn độn thần ma tức giận ngươi cùng bản nguyên vũ trụ chỉ sợ đều muốn gặp nạn thạch lôi trầm giọng nói ra yên tâm đi ta sớm có kế hoạch hiên viên áo xanh cười nói ra trước kia ta không có thức tỉnh truyền thừa ký ức đối mặt hỗn độn thần ma lựa giận đương nhiên không có biện pháp gì nếu như biết lệnh bài hiệu dụng ta chắc chắn cái thứ nhất cầm lên liền chạy nhưng mà hiện tại ta thức tỉnh truyền thừa ký ức lệnh bài với ta mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao ta mặc dù chỉ là b ả n cổ một tia phân thần truyền thế nhưng mà b ả n cổ mở cái này bản nguyên giờ vũ trụ lưu lại một chút thủ đoạn ta cũng nắm giữ hiện tại ta đã có thể khống chế toàn bộ bản nguyên vũ trụ mượn nhờ bản nguyên vũ trụ sức mạnh ta hoàn toàn có thể khống chế bản nguyên vũ trụ chuyển sang nơi khác hôn đ ộ n thần ma muốn tìm được bản nguyên vũ trụ cũng không phải dễ dàng như vậy vậy được rồi việc này không nên chậm trễ ta cái này chuẩn bị rời đi thạch lôi trầm giọng nói ra nhớ kỹ đi theo lệnh bài chỉ dẫn tìm tới động phủ sau nhất định phải trước tu luyện thành hôn độn thần ma sau đó tại ra đây hành tẩu hiên viên áo xanh tướng lệnh nhãn hiệu đặt ở thạch lôi trong tay sau đó trầm giọng nói ra ta nhớ kỹ thạch lôi dùng sức gật đầu ta đi nói xong thạch lôi không có cấp hiên viên áo xanh tiếp tục nói chuyện cơ hội trực tiếp phá vỡ không gian rời đi ma huyền trùng tổ sau đó trợt lấy người lại xuất hiện trước đó đã đi tới bản nguyên vũ trụ tinh bích trước nhìn xem nặng nghề tinh bích bên ngoài l a n lộn hỗn độn chi khí thạch l ô i quay đầu nhìn một chút bản nguyên vũ trụ ánh mắt phức tạp sau đó cũng không quay đầu lại vọt tới tinh bích phá ba thạch l ô i buộc phát ra thực lực mạnh nhất hét lớn một tiếng cả người chen vào tinh bích bên trong sau đó xuyên qua nặng nghề tinh bích một đầu đâm vào trong hỗn độn l a n lộn hỗn độn chi khí đem thạch l ô i thôn vệ muốn đem thạch l ô i hóa thành hỗn độn chi khí vô ý thức thạch lỗi mặc vào bản mệnh vũ trang biến thành hôn độn thạch nhân đế hình thái sau đó thạch lỗi chú ý tới trên người mình hiện ra một tầng mông lung vầng sáng đem hôn độn chi khí ngăn cách để hôn độn chi khí không cách nào thường tổn tới mình thậm chí còn có thể thôn phệ luyện hóa hôn độn chi khí để cho mình trở nên càng mạnh thạch lỗi không có chú ý tới hắn vừa rời khai nguyên vũ trụ bản nguyên vũ trụ liền vô t h a n h vô tức biến mất Trưng phát lưng bản giác lời cuối sách, sau thạch lỗi tự d ễ u cởi thử xem sau đó lấy ra hiên viên áo xanh đưa cho hắn lệnh bài lệnh bài vừa vừa lấy ra lập tức hiện ra một đạo thanh quang đem thạch lỗi bao phủ ở bên trong sau đó thạch lỗi cũng cảm giác chính mình giống như hóa thành một vệ ánh sáng tách ra lăn lộn hỗn độn chi khí hướng về trong hỗn độn mỗ một chỗ bay đi bị thanh quang bao phủ thạch lỗi căn bản ra không được dứt khoát thạch lỗi cũng không muốn cái khác bắt đầu tu luyện không ngừng luyện hóa hỗn độn chi khí để thằng chính mình tu vi thời gian một chút xíu trôi qua thạch lôi cũng không biết ở trong hỗn độn bao lâu thời gian bao phủ ở trên người thành quang một mực không co tiêu tán hắn cũng một mực bị lệnh bài mang theo hướng một nơi nào đó bay đi trải qua thời gian dài như vậy tu luyện tại luyện hóa đại lượng hỗn độn chi khí về sau thạch lôi tu vi để thăng gấp mấy trăm lần thể nội mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập đại lượng hỗn độn chi khí thể nội tinh thuần thần lực cũng hoàn toàn lột sắc thành hỗn độn chi khí thần hồn đang hấp thu đại lượng hỗn độn chi khí sau cũng bắt đầu thuế biến thạch lôi đoan chừng thử xem có lẽ dùng không bao lâu thời gian hắn liền có thể hấp thu đến đủ nhiều hỗn độn chi khí sau đó tại thể nội ngưng luyện hỗn độn tinh hoạch lại ngưng luyện hỗn độn chiến thể thời gian một chút xíu trôi qua rốt cục cũng không biết ở trong hỗn độn bay bao lâu một ngày này thạch l ô i bị lệnh bài đưa đến một tòa phiêu đáng tại trong biển hỗn độn bên trong ngọn núi nhỏ xuyên qua một đạo cấm chế về sau thạch l ô i đi vào một cái không đại tu luyện trong bí thất đến tầm nhìn sau lệnh bài lặng yên tiêu tán bao phủ thạch lỗi thanh quang cũng theo đó không thấy tu luyện bí thất cũng không lớn chống rông tu luyện trong bí thất trừ trên mặt đất bồ đoàn bên ngoài để cho thạch l ô i cảm thấy hứng thú chính là tu luyện bí thất trên vách tường khắc họa một vài bức bức tranh ngồi tại bồ đoàn bên trên thạch l ô i bắt đầu lĩnh hội trên vách tường bức tranh đến cùng ẩn chứa cái dạng gì huyền bí rất nhanh thạch l ô i liền đắm chìm tại trong bức họa chất chứa huyền bí bên trong bắt đầu có thể tu luyện thạch l ô i không biết theo hắn rơi vào trạng thái tu luyện về sau phụ cận hôn độn chi khí thu được không hiệu sức mạnh hấp dẫn chen trúc mà tới sau đó tu luyện trong bí thất hỗn độn chi khí nồng độ không ngừng kéo lên gấp đôi gấp hai gấp ba gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần nghìn lần vô số hỗn độn chi khí c h e n tại tu luyện trong bí thất sương mù thái hỗn độn chi khí biến thành thể lỏng hỗn độn tinh hoa cuối cùng biến thành trạng thái cố định hỗn độn kết tinh cuối cùng đem toàn bộ tu luyện bí thất c h e n lấn tràn đầy thuận tiện đem thạch lỗi cũng bao bao ở trong đó cái này cũng chưa tính bên ngoài hỗn độn chi khí tại không ngừng tràn vào đến đang đứng ở trong tu luyện thạch l ố i không ngừng thôn vệ hỗn độn chi khí nhưng mà tu luyện trong bí t h ấ t hỗn độn chi khí không chỉ có không có biến thiếu ngược lại còn càng ngày càng nhiều thời gian một chút xíu trôi qua cũng không biết qua bao lâu hấp thu đủ nhiều hỗn độn chi khí về sau thạch l ố i rốt cục tại thể nội ngưng luyện ra hỗn độn tinh hoạch sau đó đem thân thể rèn luyện vì hỗn độn chiến thể cái này cũng chưa tính hấp thu đủ nhiều hỗn độn chi khí về sau thạch l ố i lại có mới càng ngộ từ hỗn độn chi khí bên trong càng ngộ ra càng ra mạnh hồng n g ô n g chi khí tại h h ế là, t c h l ô tiếp tục tu t luyện, đem hồng ể chuyển nội hôn độn toàn bộ hóa làm càng mạnh hồng mông chi khí hóa h làm bộ m ô ngông chi cái khí, thể hồng lại nội sau luyện đó một ngưng m tinh h ạ chiến l ạ đem độn hôn h c i thể rèn luyện vì hồng mông chiến mông thành ể thể Tại t chiến hồng h mông rèn luyện thành công một nháy mắt thạch l ô i đột nhiên lòng có cảm giác đình chỉ tu luyện mở to mắt vừa hay nhìn thấy trước mặt trống rông hiện ra một đạo cửa đá sau cửa đá mặt tản ra một cô để hắn trầm mê khí tước vô ý thức thạch l ô i đẩy ra cửa đá sau đó tại có thể khu động dưới đi vào trong cửa đá toàn văn hết